Mời các bạn cùng nghe phần 17 của chuyện nhật ký nuôi con thời mà thế. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chương 1121, An Nhiên rước khoát không nhảy qua hố sâu kia, xoay người đi tới đối mặt với Hồ Trinh, cổ họng nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống, tốt quá, thực sự quá tốt, Hồ Trinh cùng A Văn đều còn sống. Hồ Trinh ở đối diện cũng khóc, nắm tay A Văn đi tới, vừa khóc vừa cười đi tới bên An Nhiên. Ta còn tưởng chỉ là người cùng tên cùng họ, nguyên là thật là người an nhiên, người còn sống, còn sống tốt như vậy, thật tốt quá. Từ đáy lòng có hâm mộ, từ đáy lòng cũng cao hứng, từ trước tới nay Hồ Trinh không phải là người kêu kiệt gần đây nàng cùng một nhóm người sống sót tụ tập lại ở phía Tây mới sát nhập vào căn cứ thiên viêm Sơn, đã sớm nghe nói có một người tên là An Nhiên, gieo trồng cánh rừng rậm này, nhưng Hồ Trinh không liên hệ thành chủ của Bách Hoa thành với An Nhiên mà nàng từng biết. Hôm nay, nàng chỉ mang theo đứa nhỏ nhà mình tới sở vệ sinh của thiên viêm Sơn tìm thấy thuốc chữa bệnh, vừa vặn nhìn thấy an nhiên, mọi người đều lễ phép tràn ngập kinh ý đối với nàng ấy, vốn dĩ Hồ Trinh cũng không muốn tương nhận với an nhiên, nàng sợ an nhiên sẽ không muốn nhận biết một người phụ nữ như nàng. Nhưng an nhiên lại ôm hoa hoa đi tới, đứng trước mặt nàng, buồng hoa hoa trắng nõn sạch sẽ xinh đẹp trong tay xuống, rỗi tay chuẩn bị ôm nàng. Hồ Trinh vội vàng né tránh, rũi tay sờ sờ đứa nhỏ gầy yếu giống như khi con trong lòng ngực mình, co quắc nói với An Nhiên. Đừng, đừng đứa nhỏ này sinh bệnh, cẩn thận lây bệnh cho ngươi. Đây là, An Nhiên Hồ nghi rũ mắt nhìn đứa nhỏ trong lòng ngực của Hồ Trinh, đứa nhỏ rất gầy, rất nhỏ, biểu tình ủy oài, bộ dạng không khỏe mạnh. Hồ Trinh ôm đứa nhỏ này, trên khuôn mặt thon gầy có chút khổ sở. Đây là con trai nhỏ của ta, An Nhiên muốn hỏi tiếp nhưng Hồ Trinh lại nhanh chóng nói Đừng hỏi, An Nhiên, ta không sao, đây đều là mệnh ta cũng không phải quá thảm hại. Nàng không hy vọng An Nhiên hiểu lầm, nàng tương nhận với An Nhiên là do nguyên nhân nào khác, Hồ Trinh hiểu đúng mực, nàng biết lấy địa vị bây giờ của An Nhiên khẳng định có không ít người lấy các loại mục đích tiếp cận An Nhiên, cho nên Hồ Trinh muốn tị hiểm, nàng gọi An Nhiên thật vì giao tình mà họ có trước đó mà thôi. Con trai ngươi làm sao vậy? Thấy Hồ Trinh mẫn cảm như vậy, An Nhiên cũng không nói nhiều, chỉ rũ mắt nhìn đứa nhỏ trong ngực Hồ Trinh. Mà ở bên chân an nhiên, Hoa Hoa đang nháy nháy đôi mắt, nhìn A Văn ngoan ngoãn lạnh nhạt đứng ở bên người Hồ Trinh, nàng cẩn thận rũi tay đẩy A Văn một cái. A Văn bị Hoa Hoa đẩy về sau một bước, hắn cúi đầu, không nói chuyện, phẳng phất như đã quen với việc bị đãi ngộ như vậy. Người cũng thật yếu, Hoa Hoa chỉ đẩy một cái đã kết luận được thực lực của A Văn, sau đó dắt lấy tay nhỏ của A Văn qua qua Này, ngươi tên là gì? Tại sao ta không thể mở được đầu áo của ngươi? À văn cúi đầu càng thấp thậm chí hắn còn co rúm lại trốn sau lưng Hồ Trinh tay nhỏ bị hoa hoa bắt lấy ra sức kéo ra nhưng nề hà không kéo ra được. Mà Hồ Trinh và An Nhiên còn đang nói chuyện, Hồ Trinh thở dài nói từ từ. Cũng không biết làm sao, đã một thời gian khá dài không ăn không uống, mỗi ngày đều như vậy, quỷ hoài không nói lời nào, hỏi hắn đau ở đâu cũng không biết. Đã đi khám bác sĩ chưa? Đã đi, nhưng bác sĩ cũng không biết là vì sao, chỉ bảo chúng ta về nhà quan sát, sau đó nếu không tốt lên chỉ sợ chỉ sợ. chương 1122, cầu nói tiếp, Hồ Trinh không dám nói, cũng không muốn nói, thời đại này, bệnh không thể chỉ hết đều bị đưa đến kết cục biến thành tang thi, Hồ Trinh cực kỳ yêu quý con trai của mình, mặc kệ đứa nhỏ sẽ như thế nào, nàng sẽ không đành lòng để đứa nhỏ biến thành tang thi. Hắn còn nhỏ như vậy còn không kịp nhìn cái thế giới đã hỏng mất này, làm sao có thể biến thành tang thì đâu. Vậy ngươi mang đứa nhỏ đến nơi ta ở đi, ta sẽ cho bác sĩ tới khám cho các ngươi. An nhiên còn chưa nói xong, sau lưng Hồ Trinh, một người đàn ông với hình tượng khá lôi thôi đi tới ánh mắt người này làm an nhiên không quá thích. Hắn nhìn Hồ Trinh lại nhìn an nhiên, hai chồng mắt tỏa sáng kéo Hồ Trinh, hưng phấn khôn kể nói. Bà xã, ngươi nhận thức an nhiên sao? Không, không quen biết. Thân thể của Hồ Trinh cùng A Văn đồng thời co dúng lại, nàng rỗi tay ôm sát lấy thân thể A Văn, không dám nhìn An Nhiên, chỉ giải thích. Vừa rồi nàng mới hỏi đường ta làm sao có thể nhận thức thành chủ của Bách Hoa thành được ngươi điên rồi, về thôi, đi về thôi. Nói xong, Hồ Trinh liền kéo theo A Văn đi, nhưng người đàn ông kia lại kéo mạnh tay Hồ Trinh reo lên. Đợi chút, đợi chút vừa rồi rõ ràng ta thấy ngươi và An Nhiên nói chuyện nhiều như vậy, làm sao kêu là hỏi đường A. Sau đó người này ngẩn đầu nhìn An Nhiên đang nhú mày, nở nụ cười nịnh nọt hỏi. An Nhiên, ngài là An Nhiên đúng không, ngài nhận thức bà xã của ta sao? Là người đàn bà này, các người quen biết sao? An Nhiên lui ra sau một bước, cũng không phải sợ người đàn ông nghiêu cao mã đại này mà là cảm thấy người này có chút làm người ghê tởm mày nàng nhăn càng chặt cuối cùng nói thẳng. Không quen biết, không có khả năng ta thấy các người vừa nói chuyện rất nhiều, không có khả năng không quen biết nhau. Mắt thấy An Nhiên không thừa nhận mình nhận thức Hồ Trinh, người này có chút nóng này, nếu quen biết với An Nhiên là vinh hạnh lớn như thế nào, sau này tinh hạch vật tư sẽ không thiếu, ở thiên viêm Sơn có thể giống như kỹ nữ tội yên kia trở thành một tồn tại được mọi người dùng lễ để đối đáp. Nói không chừng còn có thể tiến vào bách hoa thành, có thể sánh vai với đám người lạc phi Phàm Hồ Trinh tuyệt đối không thể phủi sạch quan hệ với An Nhiên được. Đã nói không quen biết. An Nhiên trả lời một cách chém đinh chặt sắt nàng còn không hiểu rõ tình huống tất nhiên cũng không tùy tiện chọc phiền toái nàng ôm hoa hoa lên định đi chờ chốc lát nữa tìm người thiên viêm sơn hỏi một chút tình huống của Hồ Trinh rồi an bài việc tiếp theo. Người đàn ông kia lại rũi tính tính tình nóng này chuẩn bị túm lấy cánh tay An Nhiên trong miệng còn quát tháo. Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi cùng tiện nhân này đang nói chuyện vì cái gì ngươi không thừa nhận quen biết nàng ta. Ánh mắt của tiểu bạc hà vừa động một chút tầm mắt lướt qua mặt người đàn ông kia, nhưng không chờ bàn tay dơ bẩn của người này chạm vào tay an nhiên đã bị một tiểu phi dao không biết từ nơi nào phóng ra đâm trúng bàn tay. Người này đau đớn rột tay lại, một tay khác cũng buông lỏng bàn tay đang túm hồ trinh oa hoa kêu to quát lên. Ai kẻ nào đánh lén lão tử, ông nội nhà người đó, chiến luyện nhảy vọt qua hố to, mặt mày lạnh lùng kiêu ngạo nhìn người đàn ông này, nâng chân lên, đá vào bụng người kia cả giận nói. Thứ gì chứ, dám chạm vào người phụ nữ của lão tử cút đi. Vừa đá vừa đánh tất nhiên người này không thể địch lại chiến luyện, mắt thấy sau lưng chiến luyện có mấy đại đao đang trôi nổi, hắn xoay người định chạy nhưng chui đao đã quét tới, người kia vừa ngã lăn lông lốc vừa chạy mất. chương 1123, đi thôi kẻ điên, an nhiên rũi tay dắt tay hoa hoa, nói với Hồ Trinh. Ta mang người tới nơi ta ở trước tiên xem bệnh cho đứa nhỏ. Hồ Trinh lại khóc ôm đứa nhỏ trong lòng ngực lắc đầu với An Nhiên, rồi dắt tay A Văn, nói với An Nhiên. Chúng ta không đi An Nhiên, đừng liên lụy tới ngươi cảm ơn ngươi. Nói xong, Hồ Trinh mang theo A Văn chạy mất cảnh tượng vội vàng hoàn toàn không để thời gian cho An Nhiên giữ nàng lại. Có chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của Hồ Trinh An Nhiên nhíu mày có chút khó hiểu. Cơn giận của chiến luyện vẫn chưa tiêu cả giận nói. Đơn giản là bằng hữu của ngươi gặp gỡ cha nam, ngươi muốn mang nàng về không? Ta đi gọt tên cạn bã kia, gọt A, An Nhiên gật đầu, nhưng trước tiên làm rõ tình huống rồi đi gọt hắn. Khuyên can mãi chiến luyện mới đi theo An Nhiên trở về dọc đường đi, nàng nói với chiến luyện về Hồ Trinh chính là người bị ném ở bệnh viện lúc trước. Lúc ấy chồng của Hồ Trinh hắn đã biến thành tang thi ở trong bệnh viện, nhưng giờ tại sao lại xông ra một người chồng cùng con trai nhỏ? Những việc này an nhiên không quá minh bạch nàng còn chưa làm rõ được tình huống, cũng không thể chỉ nhìn vào quen biết giao tình ở bệnh viện lúc mới mặt thế mà đón ba mẹ con Hồ Trinh về được nàng quá ghê tờm loại người như Tô Yên, chỉ sợ gặp phải một người như vậy, do đó khi không biết rõ tình huống nàng sẽ không đón người về. Rất nhanh, lãnh đạo của thiên viêm Sơn được triệu tập tới, nghe an nhiên nói về Hồ Trinh, hắn không có chút ấn tượng nào, chỉ nói để đi tra xét tra tới 2-3 giờ đêm mới quay lại, ngồi trong phòng khách hội báo với an nhiên. Đã trà rõ ràng, Hồ Trinh đi theo một đoàn đội người sống từ phía Tây tới đây, đoàn đội kia vốn dĩ không thuộc về căn cứ Thiên Viêm Sơn, sau so vì không thể chịu nổi nữa, nửa tháng trước đã di chuyển tới đây, vừa mới giản xếp ở lại không bao lâu. Người chồng kia của nàng ở đâu tới? An nhiên quan tâm nhất chính là cái này. Nghe từ người trong đoàn đội kia nói, Hồ Trinh là người hắn mang về từ nơi khác khoảng 2 năm trước sau ép bục nàng làm vợ mình. Sống tốt không? An nhiên nhú nhú mày, Hồ Trinh bị người ép buộc làm vợ, lời này làm an nhiên rất không thoải mái, phụ nữ là gì? Xúc vật sao? Tài sản tư nhân sao? Nhưng mà ngoài Bách Hoa Thành, tựa hồ càng ngày càng nhiều người đều ôm ý nghĩ như vậy, thật đáng buồn chính là có không ít phụ nữ cũng cho rằng như vậy. Nghe nói việc bị đánh chửi rất thường xuyên. Lãnh đạo của căn cứ thiên viêm Sơn trộm nhìn sắc mặt của An Nhiên, trong lòng đã có bước đầu sắp xếp cho Hồ Trinh, bằng hữu của An Nhiên tất nhiên là phải hào hảo bảo hộ người đàn ông kia cũng không thể để hắn gặp lại Hồ Trinh, vì thế hắn xin chỉ thị từ An Nhiên. Ngài có muốn làm gì người đàn ông này không? Làm gì không phải vấn đề ở đây? An Nhiên ngồi trên sofa, ngước mắt nhìn lãnh đạo của thiên viêm Sơn. Không khí của đoàn đội bọn họ như thế nào? Không khí của bọn họ cũng không có vấn đề gì lớn, hiện tại thế đạo như thế này, chỉ cần không quá khác người thì đều phù hợp với quy tắc tại mặt thế này. Ví dụ như cường ép phụ nữ là điều bình thường ở mặt thế này a nhặt phụ nữ vô chủ ở ven đường về nhà thường xuyên đánh chửi, nhưng không đến mức đánh chết, hay phụ nữ trẻ em không bán đi mà còn cho cơm ăn, cho mặc quần áo sạch sẽ ở mặt thế đã là một người đàn ông cực tốt rồi. Còn lại kỳ thật cũng không tính là gì. chương 1124 Những quy tắc ở bên ngoài hiển nhiên không áp dụng ở Bách Hoa Thành, người của Bách Hoa Thành đều ôn hòa nhưng không mất đi cường ngạnh, sống sạch sẽ rõ ràng, còn về người đàn ông của Hồ Trinh thì phải xem an nhiên an bài như thế nào. Tay nàng buông lỏng ra, người đàn ông kia nhiều lắm chỉ là bèo nước nhưng nếu hắn không cam tâm buông tha cho Hồ Trinh thì giết đi, mạng người mà thôi, ở mặt thế thứ không đáng giá nhất chính là mạng người. Ngày mai ta đi xem Hồ Trinh, xem nàng có nguyện ý theo an bài đó không. An nhiên phất tay, người lãnh đạo kia liền đi xuống, một mình nàng ngồi trên sofa trong phòng mát mẻ, sắc trời bên ngoài dần dần sáng rõ, an nhiên lại không hề buồn ngủ, nàng suy nghĩ rốt cuộc mình có nên quản việc kia hay không. Suy nghĩ một lát liền đứng dậy cầm di động nhắn tin cho Trần Triều Cung đang ở trong bách hoa thành, không nói điều gì khác chỉ nói là đã tìm được cốt nhục của Trần Kiều, dù sao thì cũng là huyết mạch của Trần Gia phải hỏi ý kiến của Trần Triều Cung mới đúng. Ok, 4 giờ sau ta sẽ tới Thiên Viêm Sơn. Trần Chiều Cung trả lời rất nhanh, hiện giờ trời còn chưa sáng, người lên xe, xe chạy trong rừng, trong xe lại có điều hòa, dưới bóng cây che đậy cũng sẽ không phải vấn đề quá lớn. Mà đã nóng nực như thế này rồi, vì sao không lợi dụng ánh mắt trời? Nhóm chuyên gia của Bách Hoa Thành đang nghiên cứu và chế tạo bảng năng lượng mặt trời cung cấp điện cho toàn bộ các căn cứ trực thuộc. Nhiệt độ không khí trở nên có chút ma hóa, nhóm chuyên gia rước khoát chế tạo bằng năng lượng mặt trời đặt trên nóc xe chuyển đổi cho những chiếc xe đang dùng xăng dầu thành sử dụng điện láng nguyên liệu, như vậy rất tốt. Bách Hoa Thành cũng một số căn cứ thượng vàng hạ cám đồng thời tuyên bố từ bỏ thu hoạch xăng dầu. Từ đây về sau, nguồn nguyên liệu xăng dầu tuyên cáo rút lui khỏi sân khấu. Có người đưa ra ý kiến xây dựng thành phố ngầm nhưng chỉ sợ thời tiết cứ nóng bức thế này, mặt đặt sẽ trở thành một biển lửa cách nói chuyện này tuy giật gân nhưng nhiệt độ càng ngày càng nóng bức phần lớn mọi người đều cảm thấy có khả năng này. Cũng có người nói, hành tinh này của bọn họ sợ đang dịch chuyển về phía mặt trời bằng không sao có khả năng nóng như vậy cho nên sớm hay muộn sẽ có một ngày trái đất sẽ va vào mặt trời vậy hiện tại có xây dựng những cái đó thì có ý nghĩa gì? Vô luận là ở phía Nam hay phía Bắc lời đồn nổi lên bốn phía, gây ra khủng hoảng trong lòng mọi người như cỏ dại sinh trường tràn lan. So với những căn cứ ở phía Nam thì căn cứ Kim Môn ở phía Bắc có trình độ khoa học kỹ thuật vượt bậc nhóm chuyên gia bảo tồn được khá nhiều kỹ thuật tiên tiến, bọn họ lợi dụng các loại công nghệ cao, ví dụ như vệ tinh gì đó, họ đưa ra rất nhiều căn cứ tuyên bố lời đồn trái đất đang di chuyển về phía mặt trời là giả dối vô căn cứ. Vô luận tư liệu gì, đều đang chứng minh tinh cầu dưới chân bọn họ đây chỉ xoay quanh chính nó và mặt trời chứ không hứng thú di chuyển tới ôm ấp lấy mặt trời. Vì tỏ thành ý nên những tư liệu công nghệ cao kia căn cứ kim môn còn gửi riêng một phần cho Bách Hoa Thành. Thời điểm Trần Triều Cung tới thiên viêm Sơn Nhân Tiện ông đem những tư liệu này cho An Nhiên, nàng nhìn rất lâu cũng không thể nghĩ ra được gì, nàng nói với Trần Triều Cung. Đó chính là có quỷ, nhiệt độ hôm nay đo được lên đến đỉnh điểm. Trường 1125, có lẽ còn có nguyên nhân nào đó chúng ta không biết. Trần Chiều Cung nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bầu trời bên ngoài ban công, hắn ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, 7-8 giờ tối mặt trời mới xuống núi. Thời gian ban ngày càng ngày càng dài, thời gian buổi tối càng ngày càng ngắn, thời gian để mọi người hoạt động bên ngoài cũng không nhiều. Trình độ khoa học kỹ thuật của căn cứ Kim Môn càng ngày càng phát đạt. An Nhiên nhìn tư liệu căn cứ kim môn đưa tới, bên trong có kế hoạch tấn công về phía nam của bọn họ tuy rằng tiến triển khá chậm nhưng thông qua máy bay không người lái, đã phá hủy số lượng động vật biến dị tương đối lớn, hơn nữa bọn họ chọn người máy chịu nhiệt vọt vào vòng vây của động vật biến dị triển khai tập kích tự sát mà trọng điểm chính là giới thiệu cho An Nhiên về người máy của bọn họ. Loại người máy này có lớn có nhỏ. Với thiết kế cứng rắn cùng với thông qua hệ thống định vị được tinh hạch thông qua đó tìm được khu vực động vật biến dị tập trung nhiều nhất, hệ thống tự hủy tự sát công năng rất toàn diện, giá bán không thấp nhưng nếu bách hoa thành đồng ý mua với số lượng lớn, họ sẽ đưa ra giá bán buôn khá mê người. Bọn họ muốn dùng cái này đổi tinh hoa của phấn hoa. Trần Chiều Cung nhìn tư liệu cùng với báo giá, 2 đến 3 người máy tùy loại có thể đổi một lọ tinh hoa phấn hoa Trần Chiều Cung cười cười. Sau đó để A miểu pha loãng thành dược tề rồi bán ra, như vậy bọn họ vẫn kiếm lời. Làm buôn bán mà, dù sao cũng phải có lợi nhuận, đây là bình thường. An nhiên không để bụng, nàng ngồi trên ghế mây ở ban công, dựa lưng vào ghế, nhìn kỹ phần giới thiệu về người máy, sau đó hỏi Trần Triều Cung. Vấn đề là chúng ta mua người máy này về để làm gì? Nói cũng đúng, dường như không có quá nhiều tác dụng. Trần Triều Cung ngồi đối diện an nhiên, cong môi cười nhìn an nhiên. Căn bản an nhiên không cần phải xác định khu vực tập trung của động vật biến dị, nàng chỉ cần bố trí thiên la địa vọng ở dưới mặt đất, chỉ cần động vật biến dị xông tới, sẽ bị thực vật ăn luôn. Cho nên người máy này của căn cứ kim môn có khả năng làm gì a Mua một ít đi, sau khi an nhiên nhìn tư liệu một lúc lâu trong lòng nảy ra một chút ý khá tốt đôi mày nhăn lại giờ dãn ra. Trần Tiên Sinh, ngài khá quen thuộc với người bên căn cứ kim môn, về phương diện này giao cho ngài làm đi, trước tiên mua một ít khoảng 1.000 chiếc là được. Sau đó An Nhiên nghiêng đầu, nói với Tiểu Bạc Hà đang bưng nước trà tới đây. Người đi gọi một vài chuyên gia nghiên cứu về người máy tới đây. Tiểu Bạc Hà không nói chuyện, mặt vô biểu tình rũ mắt xuống, hơi hơi gật đầu, đặt tách trà trên tay xuống bàn sau đó bước từng bước nhỏ tựa như vô thanh đi ra cửa phòng. Được rồi, nói xong chính sự Trần Tiên Sinh, hiện tại chúng ta đi tìm Hồ Trinh và A Văn thôi. An Nhiên đứng dậy, đi tới phòng khách gọi Hoa Hoa. Hoa hoa, đi thôi, chúng ta đi tìm A Văn chơi thôi. Trong phòng, dưới ánh đèn sáng tỏ và không khí thanh lãnh hoa hoa mặt quần đùi áo cộc vác lên bình nước hình con thỏ đi thêm đôi giày thể thao màu vàng chạy ra. An nhiên cười chuẩn bị dắt tay hoa hoa, nhưng hoa hoa lại nhìn thấy Trần Chiều Cung, đôi mắt sáng ngời mở rộng hai tay nhào tới hô lớn. Trần ra ra ôm con. chương 1126 Trần Chiều Cung không có yêu thích gì, nhưng hắn không chịu nổi việc những đứa trẻ làm nũng, hắn đối với những đứa nhỏ ở bách hoa thành cơ hồ là hữu cầu thất ứng, hoa hoa vừa nói muốn hắn ôm, hắn liền nở nụ cười tươi như hoa, ngồi xổm xuống mở rộng vòng tay ôm hoa hoa lên. An nhiên ở bên cạnh lắc đầu, bất đắc sĩ mở cửa phòng cùng Trần Chiều Cung đi ra ngoài. Tòa cao ốc này có sửa một thông đạo, dưới sự thiết kế của nhóm chuyên gia, có thể tránh được thái dương cực nóng bên ngoài, bởi vì dù sao nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm có khác biệt rất lớn, lúc ban ngày cũng khó tránh khỏi có ai đó có việc quan trọng cần ra ngoài. Cho nên tu sử thông đạo, mọi người có thể qua lại thông đạo mát mẻ này sau đó trực tiếp lên xe sau đó từ thông đạo đi ra ngoài. Đặc biệt nhiệt độ càng ngày càng cao thông đạo như này rất cần thiết. Nhưng phòng trừng đám dị năng giả hệ thủy không thể hưởng thụ được đãi ngộ này bởi vì họ phải đi ra ngoài đối mặt với mặt trời đối mặt với hỏa hoạn cho nên bọn họ phải thừa nhập áp lực nhiều hơn những người khác rất nhiều. Nhưng không có biện pháp khác a hiện tại là thời kỳ đặc thù chỉ có thể vất vả bọn họ cắn chặt răng mà cố gắng. Xe ô tô lái từ thông đảo của cao ốc đi ra. Mặt trời cũng đã hoàn toàn xuống núi, dưới kiến trúc bị tàn phá của Thiên Viêm Sơn, những chiếc đèn đường nho nhỏ được dựng lên thoáng liếc mắt có cảm giác như những ngôi sao trên bầu trời rơi xuống lập lè chiếu sáng mảnh phế tích này. Lãnh đạo của Thiên Viêm Sơn cùng phu nhân của thủ lĩnh là Ngô Thu Nguyệt đã sớm đứng ở lối vào khu 5 chờ An Nhiên và Trần Chiều Cung. Tiên Viêm Sơn này ít nhiều gì cũng có gần 20 vạn người, nhiều người như vậy thật không dễ quản lý, ở mặt ngoài chỉ An còn được nhưng bên trong không biết có bao nhiêu việc xấu xa không thể kể hết. Nó không giống như Bác Hoa Thành với dân cư thưa thớt cho nên quan hệ xã hội ở Bách Hoa Thành rất đơn giản cho nên nó vĩnh viễn không thể phát triển tốt đẹp như Bách Hoa Thành được. Vì vậy người nơi này không tốt lành như Bách Hoa Thành, không có quản lý hóa quân sự đơn giản như căn cứ thời đại càng không yếu đuối dựa dẫm như Tiểu Chu Thành. Nếu định tính cho người thiên viêm sơn thì có thể nói, mười mấy vạn người bọn họ dẫy dụ bỏ ra từ tuyệt vọng tìm được đường sống trong chỗ chết cho tới bây giờ, dù nam hay nữ dù già hay trẻ thì kỳ thật rất khó đối phó. Cho nên để quản lý, những người sống sót này phải có một loại ngoan tuyệt từ trong sương thậm chí phải tàn nhẫn. Mà khu 5 là khu vực chuyên môn dàn xếp những thế lực ngoại lai của căn cứ thiên viêm sơn. Toàn bộ vật tư sẽ ưu tiên cung cấp cho người của thiên viêm Sơn sau đó mới đến phiên người khu 5 mua sắm, cho nên chú định người ở đây dù có tinh hạch nhưng có khả năng không mua được vật tư, hơn nữa điều kiện chữa bệnh rất kém. Sau khi gia nhập khu 5 có thể bén dễ nảy mầm ở đây, những nhân tài có kinh nghiệm khám chữa bệnh cùng chăm sóc người khác sẽ tìm cách thoát ra nơi hỗn tạp này. Cho nên đám bác sĩ y tá cơ hồ đều tìm cách thoát ra trừ bỏ Hồ Trinh cái hiểu cái không trước mặt thế chỉ xem qua vài quyển sách y, nàng chưa từng tiếp thu qua quá trình giáo dục chính quy của việc khám chữa bệnh hay chăm sóc người khác vẫn còn ở lại khu 5. Nhưng những người như Hồ Trinh hiện giờ ở khu 5 này đã không có, vì vậy người ở đây có va va đập đập gì đều tìm Hồ Trinh trị liệu hơn nữa chồng của Hồ Trinh rất hung tàn cho nên cuộc sống của nàng cũng không quá xấu, không bị những người đàn ông khác kéo đi dùng chung. Nhưng ở khu năm này, phụ nữ bị dùng chung còn rất nhiều. chương 1127, bóng đêm từng chút từng chút dần sâu, Ngô Thu Nguyệt khá ân cần giới thiệu tình huống bà hỏi thăm được cho An Nhiên, bản lĩnh hỏi thăm của phụ nữ dù sao vẫn lợi hại hơn với đàn ông, Ngô Thu Nguyệt nói kỹ càng tỉ mỉ hơn rất nhiều so với lãnh đạo của Thiên Viêm Sơn. Sau đó bà và vị lãnh đạo của Thiên Viêm Sơn vào một chiếc xe phía trước dẫn đường cho An Nhiên và Trần Triều Cung. Nghe vậy thì người đàn ông kia vẫn có chút tác dụng. Trần Chiều Công ngồi ở ghế phụ gõ gõ ngón tay trên đầu gối, biểu tình suy thư, sau đó hắn quay đầu lại nhìn An Nhiên ngồi ở ghế sau nói. Chỉ là có chút tham lam, phòng trừng vứt được không ít tiền từ hồ trình, nếu muốn đem đứa nhỏ cùng nàng đón ra thì cho tinh hay còn chưa đủ, sợ người này sau này sẽ tới cửa tiếp tục đòi tiền. Không được thì giết đi. An Nhiên vừa gặp người kia đã không thích ánh mắt tham lam kia, vạn lần không thể để người như vậy tìm tới một chuỗi phiền toái, nàng khá chán ghét loại phiền toái này. Chút nữa ta sẽ nói chuyện với bọn họ, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Trần Chiều Công ngồi phía trước gật gật đầu, không cự tuyệt lời an nhiên nói chiếc xe của bọn họ theo sau chiếc xe của ngô thu nguyệt đi vào khu năng. Dân cư nơi này không nhiều như bên ngoài nhưng rất lộn xộn, bởi vì căn cứ thiên viêm Sơn không quá quản lý cho nên phòng ở nơi này càng rách nát hơn. ven đừng có vài người thanh niên đang cầm chai bia hi hi ha ha trò chuyện gì đó, miệng đầy lời thô tục rất bất nhã. Hai chiếc xe đi qua, người qua đường đều ghé mắt, có người nhận ra xe của lãnh đạo Thiên Viêm Sơn, đợi khi xe dừng lại cửa mở thì vài người ngoi đầu nịnh nọt tiến lên chắn trước mặt vị lãnh đạo kia. nha lãnh đạo tới thị sát A có việc gì không a Trong đó có một người tuổi còn trẻ tới gần nhưng lệ khí trên người khá nặng, nhìn vị lãnh đạo với ánh mắt khá kiêu ngạo thậm chí còn mang theo một loại khiêu khích mơ hồ. Người lãnh đạo này lúc đối mặt với An Nhiên cũng không quá khác với lãnh đạo của Tiểu Chu Thành, vâng vâng dạ dạ nhưng đối mặt với những người kia lại khá khí phách. Hắn rỗi tay cầm lấy cánh tay của người trẻ tuổi kia, đôi mắt sữ rằn, kêu ngạo nói. Tôn trọng một chút hôm nay có khách quý, gọi người cầm đầu của các người tới đây. a đào đào đau cứu mạng, cứu mạng a thả ta đi. Bả vai của người này bị đốt thành một mảng đỏ, mắt thấy sắp bị thiêu đốt, hắn nhanh chóng xin tha, người bên cạnh hắn đã sớm chạy mất. Vị lãnh đạo kia thấy thế biết người kia đi gọi người cầm đầu ở đây, lúc này mới buông lòng tay ra. An nhiên lại mở cửa xe ra, dắt Hoa Hoa xuống xe, nói với vị lãnh đạo kia. Đừng chờ tự chúng ta đi tìm thôi. Nàng muốn xuống xe đi một chút mang theo Hoa Hoa nhìn khu năm này rốt cuộc là đầu trâu mặt ngựa gì. Vì thế dưới sự dẫn đường của Ngô Thu Nguyệt dẫm lên đường phố rách nát hắc ám chậm rãi đi tới nhà của Hồ Trinh. Ma ma, người nơi này đều sống không tốt. Khi đi đường Hoa Hoa ngẩn đầu nhìn An Nhiên nhẹ nhàng nói. Bọn họ có phẫn nộ lại bi thương, dừng một chút Hoa Hoa còn nói thêm, hơn nữa còn không nói đạo lý. Đây mới chân chính là mặt thế. An Nhiên nắm chặt tay Hoa Hoa, nhìn hắc ám chung quanh lại hỏi hai người dẫn đường. Tại sao ngay cả đèn đường cũng không kéo cho bọn họ? chương 1128, có chút mâu thuẫn mà chính họ cũng không thể hòa giải được. Vị lãnh đạo kia đi trước còn cầm một cái đèn pin trong tay, vừa đi vừa đung đưa chiếu sáng mặt đường tối om miệng tiếp tục giải thích với an nhiên. Thiên Viêm Sơn chúng ta xem như đã trải qua 9981 kiếp nạn, toàn bộ mâu thuẫn bị sinh tồn đồng hóa, nhưng những thế lực khá mới gia nhập không trải qua đồng sinh cộng tử rất khó để đạt thành sự nhất trí trong ít lợi riêng, cho nên những thế lực này thống nhất phân chia khu vực, để bọn họ tự thống nhất điều hòa mâu thuẫn sau đó mới nói chuyện với căn cứ Thiên Viêm Sơn. Cho nên có thể nói Thiên Viêm Sơn là hạ cấp của Bách Hoa Thành, còn khu 5 là hạ cấp của Thiên Viêm Sơn, mà khu 5 này có mười mấy nhánh thế lực đều từ phía tây tới đây, thậm chí có một vài thế lực là những người lúc trước khi đánh nhau với Bách Hoa Thành bị đánh chết, sau đó được liêu toa toa cứu sống, thả ra ném ở rừng rậm phía nam này. Tóm lại thực sự quá lộn xộn, trước khi giải quyết thống nhất được toàn bộ mâu thuẫn Thiên Viêm Sơn sẽ không mở điện cho bên này. Cho nên từng nhà ở ven đường này chỉ dùng những chiếc đèn dầu tự tạo. An Nhiên cảm thán, chậm rãi đi tới cửa nhà Hồ Trinh, một sân nhỏ đổ nát trong nhà còn có tiếng đàn ông giống lên. Tuy không nghe được tiếng khóc của phụ nữ hay nỉ non của trẻ nhỏ, nhưng bên trong tựa hồ có rất nhiều người, ngô thu nguyệt nhíu nhíu mày đứng ngoài sân đen xì, muốn gọi nhưng An Nhiên rũi tay ngăn lại. Tiếng đàn ông giống lên kia nhưng đang mắng Hồ Trinh không biết cố gắng, như người chết rõ ràng nhận thức An Nhiên lại không tìm nàng, làm hắn trải qua những ngày rách nát linh tinh gì đó. Cũng có không ít người ở trong phòng khuyên bảo Hồ Trinh, người thì kêu nhanh chóng nhích người đi, có người lại nói Hồ Trinh không cần nghĩ nhiều tóm lại, muốn Hồ Trinh bám vào thuyền An Nhiên dẫn bọn họ gà chó thăng thiên. An Nhiên ở bên ngoài đứng nghe, nghiêng đầu đầu nhìn Trần Chiều Cung, trên mặt hắn tràn đầy sự bất đắc dĩ tình huống này, hắn và An Nhiên đã sớm nghĩ tới. Người nói a ngươi câm rồi sao? Bây giờ lão tử mang ngươi đi tìm An Nhiên. Tiếng giống của người đàn ông kia rất lớn, tiếng bàn ghế xô đẩy vang lên, làm an nhiên và trần chiều cung đứng bên ngoài có thể tưởng tượng người đàn ông kia đã rỗi tay kéo Hồ Trinh như thế nào. Phòng không được rộng rãi lắm, người bên trong rất chen chúc an nhiên chỉ thấy Hồ Trinh đang che chở cho đứa nhỏ trong ngực bị người đàn ông kia kéo ra như đang kéo một cái bao tải, lê lết trên mặt đất đi ra cửa phòng rách nát Phía sau Hồ Trinh là A Văn đang cắn chặt đôi môi, trên mặt treo đầy nước mắt chạy theo sau Hồ Trinh muốn kéo nàng và em trai lại, hắn khóc không thành tiếng, trong mắt chỉ có phẫn hẳn. Dừng tay, người mở miệng không phải là An Nhiên cũng không phải Trần Chiều Cung mà là Hoa Hoa đứa nhỏ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với A Văn, Hoa Hoa như một người canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể đi qua, vác theo bình nước của mình, đứng ở cửa cái sân đã trở thành phía tích tay nhỏ giang ra, ngăn trở chỉ vào người đàn ông đang kéo Hồ Trinh lòng tràn đầy cam phẫn nói. Đường Đường là một người đàn ông sức dài vai rộng, thế mà còn bắt nạt phụ nữ và trẻ em, có bản lĩnh thì đánh với ta này. Buông bọn họ ra, tuy rằng nàng nho nhỏ luôn bị mama gọi là tiểu mập mạp nhưng trên thực tế cũng không béo, mặc quần đùi chân cũng rất dài nha, tay ngắn cũng dài nha, hai tay duỗi ra thoạt nhìn rất đáng yêu nha. Chương 1129 Người đàn ông kéo hồ trinh khựng lại tại chỗ, nhìn đứa nhỏ đột nhiên chặn đường này, trên đầu còn buộc chiếc nơ hình con bướm màu hồng nhạt trên bím tóc toàn thân sạch sẽ nhìn qua thân phận không đơn giản. Hắn nhúc nhích nội tâm, sau lưng hắn có hai tiểu tử chỉ vào Hoa Hoa cười nhạo nói. Đứa nhỏ này từ đâu tới tránh ra, đừng chặn đường. Đánh với ngươi, ngươi có mấy cân mấy lượng cút trở về bụng mẹ ngươi đi. Các ngươi thật ghê tờm, Hoa Hoa nhìn hai gã này cả giận nói. Mẹ Trần ra ra, hai người tránh ra, hôm nay còn phải giáo huấn những người này. Mọi người cười vang lên, chỉ cảm thấy không biết đứa nhỏ này từ đâu đến mà tỏ ra trời cao đất dày như vậy, giáo huấn bọn họ sao? Một ngón tay của bọn họ có thể bóp chết đứa nhỏ này. Hoa hoa, hoa hoa đi đi, đến bên người mama con đi. Hồ Trinh bị kéo lê trên mặt đất, đôi mặt ướt át sốt cục mở miệng nói, tóc nàng rối tung. Vì thời tiết quá nóng nực, thời gian dài không được tắm rửa toàn thân dính nhớp, nàng dãy ruộng, không màng đau đớn liều mạng phản kháng người đàn ông đang kéo nàng này. Nói như thế nào, nàng cũng là người ôm hoa hoa mấy ngày, nàng không thể để những người này khi dễ hoa hoa được. Có người thấy mấy người an nhiên đứng ở ngoài sân nhưng bởi vì cây cố tre đi ánh trăng, khô năm hải không có đèn đường, mà ánh sáng lập loè cho nên không thể nhìn rõ ràng. Có người cười ha ha nói với người đàn ông đang kéo hồ trình. Đại ca, ngươi xem, ta cũng nhặt được một người đàn bà vô chủ A. Người hắn nói là An Nhiên. Hắn rất hâm mộ đại ca nhặt được một người phụ nữ còn là chuyên trúc, nói xong liền đi về phía trước chuẩn bị giải quyết Hoa Hoa sau đó sẽ bắt An Nhiên. Nhưng không nghĩ được đứa nhỏ mà bọn họ đang chê cười kia đứng giữa một khoảng bóng tối, càng ngày càng tức giận, đặc biệt là nhìn thấy những ý nghĩ trong đầu của bọn họ, mơ ước mama của nàng, Hoa Hoa càng không thể nhẫn nhìn. Sau lưng nàng, một mảnh bóng đen chậm rãi chậm rãi hiện ra, dần dần ngưng tụ thành một đại ma vương, còn mọc ra hai cái sừng, giống hệt như trong chuyện cổ tích. Đây đây là cái quỷ gì? Đây là cái gì? Bóng đêm tuy hát ám nhưng không chút nào che đậy được đại ma vương chỉ có thể xuất hiện trong chuyện cổ tích những người ở đây nhìn đến có người hô to, có người bị dọa sợ không tự giác lui về sau một bước. a văn, gì hồ trinh các người tới đây? Hoa Hoa đi về phía trước hai bước tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông vẫn còn đang lôi kéo Hồ Trinh, đại ma vương phía sau vọt về phía người kia. Phản ứng của hắn không chậm, hắn la lên một tiếng, xoay người chạy vào trong phòng, mấy người khác đứng trong sân cũng chạy thứ tán. Hồ Trinh ở trên mặt đất cũng sợ ngây người, nàng cũng không rõ ràng được thứ đen Tuyền đột nhiên xuất hiện trong đêm đen kia đến tột cùng là cái gì. Hoa Hoa, thành âm ngăn lại vang lên, là trần chiều cung, hắn đi tới đứng sau lưng Hoa Hoa. Bàn tay khô gầy, nhẹ nhàng cầm lấy đầu vai nhỏ nhỏ của Hoa Hoa thấp giọng dỗ rành. Bình tĩnh chút nha ta muốn hỏi mấy câu đối với mấy người này. Chậm rãi đại ma vương thiêu tán trong bóng đêm, oa Hoa chừng mắt nhìn người đàn ông đang bò trên mặt đất kia tiến lên, nhảy xuống mặt sân đầy phế tích đi tới bên người A văn cùng Hồ Trinh, miệng hừ hừ nói. Thoạt nhìn hung dữ như vậy, giờ chạy nhanh hơn thọ A. chương 1130 Ngay sau đó Trần Chiều Cung đi vào sân, đầu tiên chỉ vào người đàn ông đang bò vào phòng, hắn hỏi Hồ Trinh Ta muốn mang ba mẹ con các ngươi rời đi, người đàn ông này muốn giết không? Người muốn giết hắn không? Trên mặt Hồ Trinh đầy nước mắt, vì đại ma vương của Hoa Hoa mà biểu tình hoảng sợ vẫn chưa thu lại, thoáng chốc như vậy, đầu óc không biết loạn như thế nào nghe thấy Trần Chiều Cung hỏi nàng, muốn giết người đàn ông này hay không? Nàng ngây ngẩn cả người, giết hay không? Như vậy đi, hôm nay chúng ta sẽ không giết chờ tới chừng nào ngươi nghĩ kỹ rồi thì tùy thời nói cho ta biết. Thấy bộ dạng không quyết đoán của Hồ Trinh, Trần Chiều Cung hiểu rõ tính tình Hồ Trinh này không quyết đoán như an nhiên, bởi vậy cũng có thể giải thích vì sao cùng may mắn sống sót tại bệnh viện mà ba sản phụ chỉ độc một mình an nhiên đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Kết cục của Trần Kiều khiến người thổn thức nhất, nhưng Hồ Trinh cũng thể sống như mong muốn. Cho nên trong lúc Hồ Trinh ngây người Trần Chiều Cung quyết định không giết người đàn ông kia, mà thế là lò luyện, mỗi người gặp duyên pháp của mình, đứa nhỏ trong ngực Hồ Trinh đây là con ruột của người kia, có thể Hồ Trinh cũng nghĩ cho đứa nhỏ của mình. Tương lai có như thế nào để cho mẹ con Hồ Trinh tự thua thập tàn cục đi tự rèn luyện mình đi? Bên ngoài sân, An Nhiên đứng trong bóng đêm yên lặng lắc đầu, Hồ Trinh trước khi bộ dạng như thế nào thì hiện tại vẫn bộ dạng đó, không trách sống ở mặt thế lại chịu uất ức như vậy. Nàng quyết định mặc kệ người đàn ông kia sống hay chết dù sao tương lai nếu để lại hậu hoạn thì người chịu không phải nàng, đây là tự hồ Trinh chuốc khổ cho mình thôi. Sau đó, nàng thấy Trần Chiều Cung đi vào phòng, trong giây lát người đàn ông bị kinh hạch kia lại bỏ ra, té ngã trên mặt đất Trần Chiều Cung đi ra tới bên người hắn, ngồi sổm xuống nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của người này nói. Người đừng chạy ta đã quyết định không giết người ta chỉ nói một việc ta muốn mang hồ chinh cùng hai đứa con trai của nàng đi, người có đồng ý hay không? Không đồng ý chính là chết. Người kia gật gật đầu, nhanh chóng gật đầu, mồ hôi rào rào chảy xuống. Có thể, mang đi đi, ngài mang đi đi, mang hết đi đi. Được rồi, người viết cho ta một bức thư đoạn tuyệt quan hệ từ đây về sau hai người sinh lão bệnh tử gì cũng không có liên quan gì tới nhau. Nói xong Trần Chiều Cung quay đầu lại, nhìn thoáng qua vị lãnh đạo của Thiên Viêm Sơn, người này còn chưa phản ứng lại thì Ngô Thu Nguyệt đã khôn khéo đẩy người kia thấp giọng trách mắng. Nhanh tìm giấy bút tới đây. Lúc này vị lãnh đạo mới phản ứng lại cất bước chạy đi tìm giấy bút. Không bao lâu, hắn đã tìm được giấy bút trở về phía sau còn có vài lão đại của thế lực tại khu năm này, mấy người này nhìn thấy An Nhiên thì sôi nổi kính chào, đám người bị hoa hoa rảo chạy cũng chạy về, giờ mới biết được đứa nhỏ hơn 2 tuổi kia là con gái của An Nhiên. An Nhiên đã đi vào nhà Hồ Trinh, nhìn quanh toàn bộ căn phòng, bên trong chỉ có bốn bức tường, kỳ thật nơi này cũng không quá khác biệt so với Bách Hoa Thành lúc trước, ngay từ đầu trong Bách Hoa Thành nhà của bọn họ cũng không có gì, nhưng chậm rãi tích lũy, nhà bọn họ thêm không ít đồ đặc gia dụng, làm cho cuộc sống trôi qua thoải mái sáng ngời. Cho nên đứng trong nhà Hồ Trinh An Nhiên cũng không nói gì tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn Hồ Trinh dắt tay A Văn còn ôm một đứa nhỏ trong ngực hỏi. Bệnh của đứa bé thế nào rồi? chương 1131, vẫn không ăn gì, Hồ Trinh lắc đầu, đôi mắt ánh lệ dưới ánh đèn lập lòe mỏng manh, sau đó do dự nhìn An Nhiên hỏi. Sao các ngươi lại tới đây? Vị này là, nàng chỉ người đang bức người đàn ông của nàng viết thư đoạn tuyệt. An Nhiên nói, đó là bác lớn của Trần Kiều tên là Trần Triều Cung, ngươi gọi là Trần Tiên Sinh là được. Trần Kiều. Nghe thấy tên này nháy mắt trong mắt Hồ Trinh trở nên hoảng hốt, sau đó tựa như minh bạch gì đó, cúi đầu nhìn về A Văn đang nắm tay nàng. Hoa Hoa đang ở bên người A Văn chạy tới chạy lui, oa Hoa là một bảo bảo tò mọ A, quan sát khắp căn phòng rách nát của Hồ Trinh. Trần Chiều Cung ngồi ngoài cửa, bức người kia viết xong bức thư đoạn tuyệt, sau đó đi vào lúc này mới cẩn thận nhìn A Văn. Trong lòng hắn run lên, nhìn A Văn càng nhìn càng thấy giống cháu trai của mình, Trần Kiều là người nhà họ Trần trong thân thể A Văn có chảy huyết mạch của người nhà họ nguyên bản Trần Chiều Cung chỉ không muốn huyết mạch nhà họ Trần phải chịu khổ ở bên ngoài cho nên mới giúp Hồ Trinh một chút lại không nghĩ A Văn giống cháu trai hắn như đúc. Chỉ là nhỏ tuổi hơn, trong mắt Trần Chiều Cung mang theo lệ ý, ngồi sổm trước mắt A Văn, mở đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng dắt lấy bàn tay nhỏ bé gầy chơ xương của A Văn, hắn há mồm cổ họng nức nở nói. Còn gọi ra ra một tiếng đi, mồi A Văn tái nhợt không mở miệng, hắn ngẩn đầu, nhìn Hồ Trinh, Hồ Trinh gật đầu, sơ sơ đầu A Văn, lúc này A Văn mới lại nhìn về Trần Chiều Cung sau một lúc lâu mới kêu một tiếng. Ra ra, thành âm rất nhỏ vang lên, nhưng làm Trần Chiều Cung cảm động, ơi một tiếng, rỗi tay ôm lấy A Văn, thật ngoan, về sau đi theo ra ra nhé, sẽ không để con chịu khổ nữa. An nhiên ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Hồ Trinh thì lên tiếng giải thích. Yên tâm đi, không để người chia cách với A Văn, trước tiên các người tới nơi ta đang ở đi, sau đó phủi sạch một đám phiền toái quanh thân rồi về ở Bách Hoa Thành. Nàng không tin người đàn ông kia sẽ dừng tay như vậy, một cơ hội tốt như này người người ai chẳng muốn túm lấy, người kia vứt bỏ mới là lạ. Nhưng mà đêm nay đã quá hỗn loạn, đi về xem bệnh cho đứa nhỏ trước. Hồ Trinh gật đầu, phụ nữ giống như một chiếc lá cây bay trong gió, nàng chỉ cần không bị chia rẽ với A Văn thì đi đâu cũng không sao cả, so với nơi này ở cùng với người đàn ông này, Hồ Trinh cảm thấy đi với An Nhiên xác thật là điều tốt nhất đối với A Văn cùng đứa bé trong lòng ngực mình. Đúng rồi, quên không hỏi ngươi, đứa nhỏ tên là gì? An Nhiên rũi tay, sờ sờ đứa nhỏ trong lòng ngực Hồ Trinh, đứa nhỏ này so với tối hôm qua càng thêm ốm yếu. Tên là A Võ, là ta lấy tên. Hồ Trình ôm lấy đứa nhỏ, tay nắm lấy đứa lớn, nhắc về hai đứa con nàng, khuôn mặt đều là sự ôn nhu, sau đó lại giải thích. Một văn một võ, nha, rất tốt, An Nhiên gật đầu nhìn thời gian của đứa nhỏ A võ này không còn nhiều, sau đó thở dài trong lòng, nàng dắt Hoa Hoa, mang theo Hồ Trình đi ra khỏi phòng. Trần Triều Cung thì bế A văn lên, đoàn người đi ra ngoài sân, ra ngoài An Nhiên dừng chân nắm lấy tay Hoa Hoa đang chạy nhảy bên cạnh nói với mấy vị lão đại. Mà kệ có gút mắc về lợi ích gì, thì các ngươi nhìn cuộc sống hiện tại của mình đi ai không muốn hướng về nơi tốt đẹp. Nhanh chóng giải quyết vấn đề đi thông nước mở điện không phải việc khó, vấn đề mấu chốt ở đây là chính các ngươi có muốn hay không. chương. 1132 Vâng, vâng, ngài nói rất đúng an nhiên. Chúng ta nghe ngài, buông mọi ân oán, hào hào xây dựng ra viên A. Có chuyện sẽ hào hào nói. Sau này nhất định chúng ta sẽ hào hào nói chuyện. Bọn họ sôi nổi tỏ rõ thái độ, nếu an nhiên đã nói như vậy, thế giới bên ngoài cánh rừng này thật sự quá mức gian nan, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, bọn họ sẽ không từ bỏ nơi này. Cho nên vẫn nên hào hào ngồi xuống đem mọi vấn đề giải quyết hết mà kệ là có mâu thuẫn gì, thừa dịu an nhiên còn ở đây, lãnh đạo của thiên viêm Sơn sẽ không dám làm khó bọn họ. Đưa an nhiên đi, đám người kia bắt đầu chính thức ngồi xuống thương lượng, mắt thấy thời tiết càng ngày càng nóng, không có điện vô pháp mở điều hòa, mà muốn có điện thì phải buông bỏ thành kiến, đoàn kết nhất trí nói chuyện với thiên viêm Sơn. Trở lại cao ốc mấy người Hồ Trinh được mấy nhân viên y tế đón đi, trọng điểm kiểm tra cho đứa nhỏ của Hồ Trinh, nhưng kết quả vẫn không phát hiện ra gì, cũng không phải muốn biến thành tang thi. Trong phòng điều hòa thổi mắt lạnh An Nhiên cẩn thận nhìn đứa nhỏ nằm trên giường, đứa bé gầy chơ xương như que củi cả người vô lực, hai chồng mắt lồi ra, mí mắt miễn cưỡng hé mở, đôi mắt vừa đen vừa to thoạt nhìn như một con chim nhỏ bàng hoàng. Đừng sợ, An Nhiên ôn nhu nói, rỗi tay sờ sờ lên bàn tay bé nhỏ gầy yếu. Mà ma con và kaka con đang đi tắm rửa, gì chỉ nhìn con một chút a Đúng vậy, chúng ta không có ác ý. Hoa hoa ngồi ở mép giường. Đôi chân nhỏ lắc lư cười sán lạn với đứa nhỏ nằm trên giường, rồi nói với An Nhiên. mama hắn không nói được kỳ thật hắn rất đói bụng. Rất đói bụng, An Nhiên quay đầu nhìn Hoa Hoa. Đói như thế nào, muốn ăn gì, hay là muốn hấp thu năng lượng, hoặc là muốn ăn thịt người. Hắn muốn uống nước, Hoa Hoa lắc đầu trả lời những câu hỏi của An Nhiên, sau đó nói. Hắn có chút khác. Đang nói chuyện thì Hồ Trinh nắm tay A Văn xuất hiện, nàng đi tới mép giường ngồi xuống, trên mặt đều là sự lo lắng không giấu được. Ngay cả đội chữa bệnh của An Nhiên cũng không kiểm tra được đứa nhỏ có vấn đề gì, đứa bé của nàng còn mạnh để sống không. Đừng quá lo lắng, không có việc gì đâu. An Nhiên an ủi Hồ Trinh khóe mắt thấy Hoa Hoa lặng lẽ sờ sờ vào người A Võ, rồi Hoa Hoa lấy bình nước hình con thỏ của mình bón cho A Võ uống. Uống nước cũng không phải chuyện xấu gì, An Nhiên cùng Hồ Trinh đều tùy nàng. Kết quả A Võ bắt đầu uống nước, không chỉ vậy, nó vẫn luôn uống, uống hết bình nước của Hoa Hoa. mama hắn còn muốn uống nước, Hoa Hoa quay đầu lại cầm bình nước đã cạn khô nhìn An Nhiên. Còn đi lấy nước cho em đi, An Nhiên nhìn A Võ nằm trên giường rồi lại nhìn về Hồ Trinh. Các ngươi không cho hắn uống nước hay sao? Đâu có nhiều nước như vậy a Nhìn A Võ khát như vậy. Hồ Trinh đau lòng muốn chết trước khi bọn họ xác nhập vào căn cứ thiên viêm Sơn, không phải nghe nói sự nguy hại của tang thi hệ một cùng với những thực vật biến dị của an nhiên sao. Cho nên bọn họ ra sức đốn cùi cùng với đào ba thước đất ở khắp nơi, dọn dẹp tiêu diệt sạch sẽ bộ rễ của thực vật dưới nền đất. Sau đó dị năng giả hệ thủy trong đội chia cho mỗi người một chút nước, mỗi ngày lượng nước được chia đều có định lượng mới đầu có thể thỏa mãn nhu cầu nhưng thời tiết càng lúc càng nóng lượng nước được phân đến cũng càng ngày càng ít đi. Trường 1133, Hồ Trinh cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao tiết kiệm một chút không tới mức bị chết vì khát là tốt rồi, nhưng không nghĩ A Võ bị khát thành như vậy. Hoa Hoa nắm tay A Văn chạy ra ngoài lấy nước cho A Võ, An Nhiên và Hồ Trinh ngồi trong phòng nghe nàng nói về tình huống của bọn họ. Nơi kia đất đai đã không còn thực vật càng ngày càng xa mạc hóa, lại nói bệnh của A Võ chính là bắt đầu từ khi thời tiết trở nên nóng bức. Nhưng ai cũng không biết đến tột cùng đứa nhỏ bị làm sao, cũng không ai quan tâm đến tình huống của A Võ, chồng hờ của Hồ Trinh lại càng cảm thấy sự sống chết của A Võ không quan hệ gì tới hắn, hắn chỉ phụ trách sinh, thậm chí đứa nhỏ này tới bây giờ chỉ là ngoài ý muốn của hắn mà thôi. Chỉ có một mình Hồ Trinh, mang theo A Văn đi khắp nơi tìm thầy chị bệnh, trên đời này, người quan tâm A Võ không muốn hắn rời đi nhân thế cũng chỉ có hai người là Hồ Trinh và A Văn. Mà Hồ Trinh chỉ là một người bình thường, ở mặt thế này làm sao chống trọi được. Đừng tưởng chỉ nói ra bên ngoài là thời mặt thế nhưng nó là nhân tính trần trụi bày ra trước mắt mỗi người. Không có năng lực để tự bảo vệ mình chỉ có thể vứt bỏ con cái thân nhân hoặc là dựa vào cường giả, mà kẻ yếu kém chỉ có thể trở thành thịt cá chịu sự khi dễ của cường giả, không có đạo lý gì để nói. An Nhiên hít một hơi thật sâu, hơi hơi nhú mẩy, chuẩn bị nói với Hồ Trinh thì thấy Hoa Hoa và A Văn chạy tiến vào, hai đứa nhỏ mỗi đứa bưng một bình nước trong tay, lại bón cho A Võ uống, đứa nhỏ chỉ uống mấy ngụm đã hết bình nước trong tay Hoa Hoa, lại muốn uống bình nước trong tay A Văn, An Nhiên ngăn lại nói. Được rồi, hai đứa đừng cho A Võ uống nữa, lúc trước vì quá khát nên muốn uống nhiều, hiện tại đột nhiên cho hắn uống quá nhiều sẽ có vấn đề chậm rãi mà tới A các con. Nha! Hoa Hoa nghe lời gật đầu rồi cười với An Nhiên Vậy mama còn có thể mang đồ chơi của con tới đây cho tiểu đệ để chơi được không? Đi đi, An Nhiên cười ôn nhu Hoa Hoa lại nắm tay A Văn thình thịch thình thịch chạy ra ngoài Hồ Trinh hâm mộ nhìn Hoa Hoa nói Hoa Hoa được dạy dỗ thật tốt, đứa nhỏ tuy bé nhưng hiểu chuyện lại rất thương người Ai ra, ngươi đừng khen nó An Nhiên lộ biểu tình chịu không nổi, nói với Hồ Trinh Chờ người tiếp xúc lâu với nó Người sẽ biết gì mà hiểu chuyện gì mà thương người, làm ngươi đau đầu mới là sự thật. Nói chuyện làm hai người lại nở nụ cười, phản phất như trở về lúc đang ở bệnh viện, những ngày tháng dựa dẫm vào nhau kia, lúc ấy không cảm thấy gì, nhưng hiện tại nghĩ lại cũng may còn có người sống sót bên người nếu không những ngày ấy sẽ gian nan như thế nào à. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, không biết gì sao a võ vốn dĩ tràn ngập từ khí dần dần tốt lên, từng đám từng đám nhân viên y tế cũng không thể giải thích được nguyên cớ. Bất quá mọi người quá bận rộn, hỏa hoạn ở phía Nam càng lúc càng thường xuyên, nhiệt độ càng ngày càng cao, ở khắp nơi không có bóng cây thực vật động vật biến dị sống sờ sờ bị phơi thành thịt khô, nhưng không ai dám đi ra đào tinh hạch bởi vì ban ngày con người cũng không dám đi ra khỏi phòng. Dưới loại thời tiết như thế này, căn cứ Kim Môn đưa người máy tới Bách Hoa Thành, được nhóm chuyên gia của Bách Hoa Thành cải tạo lại, sau đó đưa 500 người máy tới Thiên Viên Sơn. Nhìn đám người máy bước đều rồi xếp hàng trước mắt chiến luyện cảm thấy rất kỳ quái kéo lấy eo an nhiên hỏi Vợ à, nếu ngươi muốn diệt đám động vật biến dị thì tìm lạc phi phạm không tốt hay sao? Hiện tại sức công phá hòa cầu của hắn cũng không khác gì bom cả chương 1134, ta lại không muốn oanh tạc động vật biến dị An nhiên vô tội nói Nhìn bộ dạng vô tội kia của nàng chiến luyện thấy rất kỳ quái Vậy ngươi muốn làm gì? Mua nhiều người máy như vậy Đưa không tiền cho căn cứ kim môn hay sao? Làm cho Trần Chiều Cung đang ở trong phòng khách trên mặt con đeo cặp kính tay cầm bút chì chuẩn bị dậy A văn viết chữ phải ngẩn lên nói với chiến luyện. Không phải an nhiên tính toán thả đám người máy kia vào trong rừng để chúng đào tinh hạch. Chiến luyện nhìn về phía an nhiên, nàng gật đầu thừa nhận. Không sai, có rất nhiều tinh hạch trong rừng, ta muốn tìm người lao động đào cho ta. Đừng tưởng an nhiên mỗi ngày cần hấp thu lượng tinh hạch lớn để thỏa mãn năng lượng mình đưa ra, nàng hút tinh hạch đến nghèo mà hoàn toàn ngược lại kỳ thật an nhiên khá giàu có, nhưng mà. Nhưng mà thực vật dưới nền đất an động vật trong rừng, để tinh hạch tại chỗ cần an nhiên tự mình đi đào hoặc là chỉ thị bộ dễ thực vật đưa tinh hạch lên để nàng đi nhặt. Mà nàng làm gì có nhiều thời gian làm việc đó. Khi vừa nghe căn cứ kim môn đưa ra loại người máy này, có công năng xác định được vị trí của tinh hạch an nhiên như nhặt được trí bảo, nàng không cần đám người máy giết động vật biến dị nhưng cần chúng đào tinh hạch cho nàng. Cho nên mới mua 1.000 cái về, để chuyên gia trong bách hoa thành cải tạo một chút sửa trình tự bên trong, không cần tự sát chỉ cần đào tinh hạch. Sợ là chính căn cứ Kim Môn cũng chưa nghĩ tới, người máy mà bọn họ trọng dụng bán cho Bách Hoa Thành sẽ biến thành những tay đào tinh hạch thiện nghệ, nếu mà biết không biết đám chuyên gia chế tạo người máy có học máu hay không. Mà sản phẩm xuất xứ tại căn cứ Kim Môn chất lượng thực sự cực chuẩn đi từng cỗ máy, chỉ cao bằng một nửa người bình thường, tay trái cầm một chiếc sành nhỏ, tay phải cầm một chiếc khắp, sau lưng có một cái sọt, không nói có thể treo đèo lội suối, còn có thể hoạt động trong thời tiết cực nóng, còn có thể làm việc bất kể ngày đêm. Sau khi chúng được an nhiên khởi động thì giống như những chú lùn màu bạc bắt đầu chạy thứ tán đào ba thước đất, không quá hai ba tiếng đám người máy phân bố khắp căn cứ thiên viêm Sơn đã lục tục trở lại, đưa về từng sọt từng sọt tinh hạch. Nhưng mà căn cứ thiên viêm Sơn đã bị đào bới lung tung, điều này rất bình thường, bởi vì người máy tỏa định khai cuột đều trong căn cứ chúng không đi xa chứng minh dưới nền đất của căn cứ thiên viêm Sơn vốn tồn tại một lượng tinh hạch lớn, bởi vì nơi đây vốn dĩ được thành lập trên một thành thị đã trở thành phế tích bên dưới chính là bộ rễ thực vật biến dịp. Trước khi những người máy này tiến vào căn cứ thủ lĩnh Thiên Viêm Sơn đã thông báo không cho người trong căn cứ đào tinh hạch dưới nền đất bởi vì nói đến cùng tinh hạch dưới này đều là của an nhiên, nếu có ai tự ý đào bới chạm vào bộ rễ thực vật dưới nền đất thì không bảo đảm được có bị chúng công kích hay không. Cho nên người của Thiên Viêm Sơn rất yêu quý thực vật, phần lớn họ rất nghe lời, chỉ ngoan ngoãn bắt giết đám động vật biến dị trong rừng cùng với giải quyết chúng nếu chúng vọt tới căn cứ. Bởi vì có người máy không ngừng nghỉ lao động 24/24, -24, rất nhanh tinh hạch mà dị năng giả hệ Thủy cần tiêu hao không cần quân vắc vận chuyển từ Bách Hoa thành tới nữa, trận chiến oanh oanh liệt liệt rẫm lửa này cũng đạt tới việc tự cấp tự túc, tuy rằng hỏa hoạn xảy ra càng thường xuyên nhưng nhiệt tình của mọi người càng ngày càng cao. Chương 1135 Nghe nói khu 5 trải qua một trận huyết tẩy, rốt cuộc tìm ra một vị lão đại thống nhất toàn bộ các thế lực, sau đó hắn đứng trước mặt thủ lĩnh của căn cứ Thiên Viêm Sơn, tuyên bố chính thức xung nhập vào căn cứ, cũng tiếp thu sự quản hạt của Thiên Viêm Sơn, dưới sự giám sát của an nhiên, Thiên Viêm Sơn cũng thực hiện lời hứa của mình, thông nước mở điện cho khu 5. Thời gian vội vàng chảy tới tháng 9, nhưng nhiệt độ vẫn không giảm đi chút nào, An Nhiên dậy rất sớm đi gặp đội của mình, nhóm chuyên gia trải qua rất nhiều ngày nghiên cứu, rốt cuộc đã đào tạo được một đám người máy đào tinh hạch thiện nghề. Chịu như bị khẩn cấp điều động từ đội ngũ chữa bệnh và phòng hộ dừng về, nhìn An Nhiên đi xuống, chế nhạo chỉ vào đám người máy đang xếp hàng đầy đất. Hai tháng trước ta còn tức giận mắng A miểu trộm tinh hoa phấn hoa của chúng ta pha loãng thành thuốc để bán, lời này chưa được bao lâu, người thế nhưng làm ra một đám người máy giống của bọn họ này không phải vào mặt ta sao. Những người máy này thật đúng là không sai biệt lắm với những người máy của căn cứ Kim Môn, chỉ là cấu tạo rõ ràng kém hơn bọn họ, đám người máy đào tinh hạch thiện nghệ của người ta mỗi người đều lấp lánh ánh bạc như được mặc áo giáp một thân uy vũ. Mà người máy của bách hoa thành lại mặt mày xám cho kim loại trên người chắc vá gập gành, có đồng có sắt có phế phẩm kim loại còn có gì sắt trên người. Tính chất không giống nhau nha căn cứ kim môn dùng tinh hoa phấn hoa của chúng là làm nguyên liệu, mà đám người máy của chúng ta từ chip đến tài liệu bên ngoài đều do chúng ta tự tay chế tạo tính chất trong chuyện này không giống nhau nha, nhiều lắm chỉ là lấy ý tưởng mà thôi. An nhiên cười hì hì kỳ thật nàng muốn nói, dựa vào cái gì mà căn cứ kim môn có thể chiếm tiện nghi của bách hoa thành mà bọn họ không thể chiếm lại a Không phải nói muốn liên minh hay sao. Đôi bên cùng có lợi chiếm tiện nghi lẫn nhau, hài hòa biết bao nhiêu. Nhưng chỉ sợ nói lời này ra chịu như sẽ vả mặt nàng, cho nên An Nhiên không nói. Có vị chuyên gia tiến đến cầm một cái điều khiển từ xa xấu xí đưa cho An Nhiên, chốc lát nữa nàng tự mình ấn vào nút khởi động. Mọi người còn tổ chức một nghi thức tại đại sảnh, mang tới rau dưa của quả rượu chè, mỗi người đều mặc đồ đứng đắn đi tham dự, chuẩn bị chúc mừng đám người máy đào tinh hạch của Bách Hoa thành lần đầu tiên đào đất. Ở cổng lớn có thủ lĩnh của thiên viêm Sơn, có phu nhân thủ lĩnh là Ngô Thu Nguyệt mang theo mọi người đi vào, sau đó là những lãnh đạo cùng người nhà của bọn họ, sau nữa là lão đại cùng người của khu 5, mọi người đều mang theo lễ vật tới. Tuy rằng thế đạo gian nan như thế nào nhưng Bách Hoa Thành vẫn tổ chức một buổi lễ khởi công đám người máy đào tinh hạch kia, điều này thật sự là hài hước nhưng ai nghe được tiếng gió không cần mời cũng mang theo lễ vật ăn mặt sạch sẽ tới chúc mừng an nhiên. An Nhiên lại ăn mặc bình thường quần đùi áo cộc cùng hoa hoa ăn mặc bình thường kèm theo A Văn và A Võ cầm trái cây trên bàn ăn uống. Khi đám người kia tới họ chắp tay chúc mừng An Nhiên không ngừng. Chúc mừng chúc mừng An Nhiên, đại hỷ A. Chúc mừng, chúc mừng Bách Hoa thành nghiên cứu phát minh thành công người máy. Kỳ thật bọn họ cũng không biết nên chúc mừng cái gì đi. chương 1136, An Nhiên bị hai người chúc mừng nghiêm trang như vậy chọc vui vẻ, nàng giải thích. Gần đây mọi người đều rất mệt mỏi cho nên mới tổ chức một tiệm ăn uống nhẹ nhàng một chút còn việc khởi công khánh thành này chỉ là mọi người treo đùa thôi, các người còn tin là thật a Ha ha ha ha ha thủ lĩnh của thiên viêm Sơn có chút xấu hổ, đây vẫn là điều đáng để chúc mừng. An Nhiên chỉ cười ý bảo hắn tùy tiện ăn uống, sau đó nhìn sang vị lão đại mới của khu 5. Người này an nhiên chưa từng gặp qua, sự tình của khu năm an nhiên cũng không muốn tìm hiểu rõ ràng, nàng chỉ thấy người này có khí chất sát và quyết đoán ẩn ẩn lộ ra một cỗ thàn lệ nàng gật gật đầu trong lòng âm thầm đánh giá cái nơi như khu năm này người không như vậy thì không thể chấn được. Đột nhiên có người chạy vào la lớn, không tốt rồi an nhiên, co cháy co cháy. Hiếm thấy người nào hoảng loạn như vậy làm cho những người trong đại sảnh thoáng chứ có chút hỗn loạn, lập tức có một đội trưởng phụ trách một phân đội dị năng giả hệ thủy mang theo một đội ngũ chạy vội ra ngoài. Đồng là ở bên ngoài gõ rông trời, ở tòa nhà đối diện, nhân viên phụ trách kiểm tra đo lường tính chất hỏa hoạn, đang cầm cái loa, không mang thời tiết nóng bức la lớn. 3S, 3S ở lối vào phía nam. Một khi có cảnh báo hỏa hoạn cấp 3S thì toàn bộ căn cứ thiên viêm Sơn đều chuyển động, số đông người từ trên những tòa nhà cao tầng nhìn về phía nam. Lần này hỏa hoạn xảy ra gần căn cứ thiên viêm Sơn nhất đột nhiên xuất hiện bất đồng với những trận trái nhỏ, lần này hoàn toàn không có một dấu hiệu nào, lửa lan rộng một mảng rừng rất lớn. Cháy như vậy có thể lan rộng tới trình độ nào đây, mọi người đứng trong căn cứ thiên viêm sơn nhìn ra ngoài, khung cảnh như biển lửa lọt vào tầm mắt làm cho họ nhanh chóng lùi lại, người già trẻ nhỏ phụ nữ bắt đầu kêu khóc hoảng hốt quay lưng chạy. Dị năng giả hệ thủy vọt lên, một tấm màng nước ngăn chặn biển lửa, lửa nước gặp nhau làm cho hơi nước sôi trào, người ở những nhà cao tầng gần đó nhanh chóng chạy xuống phía dưới, đây là nước sôi A chạm vào sẽ chết người. Là hỏa hoạn cấp 3S thì toàn bộ người thiên viêm Sơn đều tham dự dập tắt lửa, những dị năng giả hệ thủy được điều động tới đây cũng đã sớm được sắp xếp an bài theo chân những tiểu đội trường, họ thả nước ngưng tụ với nhau hình thành một tấm chắn rất lớn hình tròn. Hiện tại dị năng giả hệ thủy đều được chiến luyện phân chia vào các đội, mỗi đội đều có một đội trường một đội phó, phụ trách dẫn dắt mọi người trong đội, bắt đầu dập lửa ở trong rừng dẫm biến dị mênh mông. Hôm nay dị năng giả hệ thủy bị phái ra ngoài khoảng 2.000 người Họ vừa trở lại, chuẩn bị nghỉ ngơi, cùng với một số dị năng giả đang ở trong căn cứ chờ lệnh tổng cộng khoảng 4.000 người, đội ngũ khổng lồ như vậy thả ra bức chắn bằng nước giống như sóng thần, dần dần bao phủ biển lửa đang thiêu đốt mãnh liệt kia. Nhưng biển lửa kia dường như có ý thức khi mà sóng thần ập tới, chúng nhanh chóng tách ra chui vào những cây cối ở phụ cận mộc sinh hòa, vì vậy rất nhanh lửa lại lan tràn càng rộng, hòa thế càng lúc càng lớn, nơi sóng thần ập xuống kia bốc lên những trận hơi nước màu trắng. Quá nhiều hơi nước cũng có thể đả thương người, Lưu Tiểu Quyết vội vàng trở về từ trong rừng, hắn đang vội vã sông lên phía trước trong đám người nhưng không ngờ bị nhíu lại, hắn cúi đầu lại nhìn là tội yên, nàng mang vẻ mặt kinh hỉ rũi tay ôm Lưu Tiểu Quyết trong miệng hô to. Tiểu Quyết thật nguy hiểm a mau dẫn ta đi đi. chương 1137 Liêu tiểu quyết thuận tay gạt tôi yên sang một bên, thân thể biến thành một làn gió, vọt lên trước làm làn hơi nước màu trắng bao trùm lấy những dị năng giả hệ thủy kia bị cuốn ra ngoài căn cứ. An nhiên vẫn đứng trong đại sảnh, nhắm mắt lại, nhanh chóng làm cho những cây cối ở phụ cận rút lui, nhưng những ngọn lửa kia dừng như có ý thức cố ý nhau về những nơi có cây cối, vô luận cây cối có rút lui về phía nào có đi xa bao nhiêu thì chúng vẫn có thể nhào tới. Không đúng. Đột nhiên An Nhiên mở mắt lục quang trong mắt đại thịnh vội vàng phân phó. Bạc Hà, đem tinh hạch nâng tới đây. Tiểu Bạc Hà nhanh chóng xoay người cùng với hai dị năng giả lực lượng nâng từng thùng từng thùng tinh hạch tới An Nhiên nôn nóng đi đi lại lại trong đại sành. Hồ Trinh ở bên cạnh tre chờ cho A Văn A Võ còn rũi tay kéo A Hoa lại, sau đó hỏi An Nhiên. Có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn ta đi ra ngoài xem một chút. Nói xong an nhiên đi ra ngoài đại sảnh, Hoa Hoa nhảy nhót muốn đuổi theo nhưng hồ trinh túng được nàng, vội la lên. Hoa Hoa, về đi, bên ngoài rất nguy hiểm, quá rối loạn. Trần Triều Cung cũng vội vàng đi theo ra ngoài, ra tới cửa, hắn quay lại nói với A Văn và Hoa Hoa. Hai còn mang theo A Võ về phòng ta đi, đem chữ viết ta dạy các con luyện tập đi. Sau đó Trần Triều Cung cũng xông ra ngoài theo an nhiên. Ngoài đại sảnh An Nhiên vừa mới chạy ra khỏi cửa liền thấy cửa lớn của căn cứ thiên viêm Sơn bị lửa đốt sụp xuống, một đám dị năng giả hệ thủy đang hợp lực tạo một tấm chắn bằng nước ngăn lại đám lửa đang muốn lan vào căn cứ. Nàng vừa mới đi được vài bước liền có dị năng giả lực lượng ngăn nàng lại, lo âu nói. An Nhiên, ngài không thể đi qua trận hỏa hoạn này quá lớn. Gọi lạc phi phàm tới đây, đi gọi lạc phi phàm tới còn tất cả dị năng giả hệ hỏa nữa. An Nhiên cũng không tranh chấp với hắn, tất cả mọi người đều biết nàng là dị năng giả hệ mộc, hiện giờ chân chính gặp được khắc tinh, đối mặt với hỏa thế hừng hực như vậy rất có thể không cẩn thận gặp tử thần, cho nên xuất phát từ an toàn, mọi người đều ngăn đón nàng lại, không cho nàng tới gần nơi có lửa. An Nhiên, ngài mau đi vào đi, lửa quá lớn, chúng ta tùy thời chuẩn bị rút lui. Lại có một dị năng giả lực lượng vọt tới đây, rỗi tay muốn cản An Nhiên lại, nàng nhíu mày nổi giận quát Rút cái gì mà rút? Đi, gọi Lạc Phi Phàng tới đây. Mấy dị năng giả đang ngăn đón nàng đều sừng sốt, không tự giác cúi đầu có người gật đầu, không tự giác lên tiếng, vâng rồi xoay người đi gọi Lạc Phi Phàng. Bọn họ chỉ là những dị năng giả ở tầm trung đụng phải an nhiên dị năng giả cấp cao như vậy, không tự giác sẽ biểu hiện ra sự phục tùng. Rất nhanh Lạc Phi Phàng bị gọi tới đây, còn có chiến luyện vội vàng chạy về từ trong rừng, an nhiên nhìn vẻ mặt nôn nóng của chiến luyện thì cho hắn một cái nhìn chân an rồi nói với Lạc Phi Phàm Trận hỏa hoạn này có ý thức lại tự mở rộng, theo phân tích của ta chỉ dùng nước sợ là không diệt được, phải lấy độc trị độc ta nhớ rõ người có thể khống chế được lửa, đúng không? Có thể, Lạc Phi phàm gật đầu, nhớ mày hỏi, hỏa hoạn có ý thức tự mở rộng sao? Đúng vậy, nơi nào có nhiều cây cối nó sẽ hướng về nơi đó. An nhiên gật gật đầu chỉ tấm chắn bằng nước của dị năng giả hệ thủy đang rằng co với ngọn lửa, nàng cười lạnh nói. Cống chế nó, đừng để cho nó lan tới nơi có cây cối, hỏa thế không thể lan rộng, sau đó dị năng giả hệ thủy tiến lên, diệt chết nó. chương 1138, chỉ suy nghĩ thoáng qua lạc phi phạm đã minh bạch ý tứ của an nhiên, hắn xoay người cất bước chạy tới cổng lớn của căn cứ thiên viêm Sơn, vừa chạy vừa hô. Hệ hỏa sông lên, tiểu quyết đưa ta đi lên. Vừa rứt lời, hai chân hắn rời khỏi mặt đất bay vút lên, thân mình của lạc phi phàm có chút lắc lư trong cơn gió nhưng thoáng chốc sau có thể miễn cưỡng ổn định lại, lưu tiểu quyết đưa hắn lên trên tấm màn nước. Xác thật thế lửa cực lớn, bên ngoài căn cứ thiên viêm sơn là một biển lửa nhìn không thấy bờ, bởi vậy có thể thấy được diện tích rừng của an nhiên bị tổn thương lớn như thế nào ít nhất việc dập được trận lửa này cũng mát rất nhiều thời gian. Mà Lạc Phi Phạm được lưu tiểu quyết đưa lên càng lúc càng cao, hắn đứng trên cao nhìn xuống quả nhiên thấy được những ngọn lửa kia tựa như có ý thức lan về phía cây cối dày đặc hiện tại lửa lớn đã vây một nửa cánh rừng bên ngoài thiên viêm sơn. Trận hỏa hoạn này khuếch Trương còn lớn hơn rất nhiều so với mọi người tưởng tưởng. Lạc Phi Phàm thử khống chế ngọn lửa không cho chúng công kích tấm màn nước, sự khống chế này làm cho lửa không lan ra bốn phương tám hướng của thiên viêm sơn. Trong nháy mắt tầm quan trọng của dị năng hệ hỏa được thể hiện ra thủ lĩnh của thiên viên Sơn cầm chiếc loa đứng ở chỗ cao gân cổ lên hô to dị năng giả hệ hỏa thiên viêm Sơn còn có dị năng giả hệ hỏa hay không các ngươi tập hợp lại hiện tại căn cứ yêu cầu các ngươi an nhiên yêu cầu các ngươi mọi người nhanh chóng tập hợp không chế lửa lớn đừng làm chúng lan đến những nơi có cây cối người lớn trẻ nhỏ của thiên viêm Sơn Phàm là hệ hỏa sôi nổi bước tới được chiến luyến bài bố tới nơi khống chế lửa Liêu tiểu quyết chỉ có một gió có lớn thế nào cũng không thể đưa quá nhiều dị năng giả hệ hỏa lên trời. May mà thiên viêm Sơn vốn thành lập trên phế tích của thành thị, những tòa nhà cao ốc building không ít. Thủ lĩnh thiên viêm Sơn thấy lão đại của khu năm bước ra thì cười nói. Ta đã quên, người cũng là dị năng giả hệ hòa cấp cao. Bước chân của hắn không dừng lại, lướt qua thủ lĩnh của thiên viêm Sơn chạy tới cổng lớn của căn cứ rồi dương giọng hô lớn. Đội phó Lưu đưa ta lên. Năng lực của hắn sợ không phân cao thấp với lạc phi phàm cho nên muốn đi lên phía trước khống chế biển lửa. Chiến luyện ở dưới mặt đất đã sớm tổ chức nhóm dị năng giả hệ hòa, bắt đầu đi lên những tòa nhà cao tầng, khống chế lửa lớn ở bốn phía thiên viêm sơn. Mục đích của họ không phải là dập lửa, bọn họ cũng không thể diệt được lửa. Tác dụng của họ là khống chế lửa không để chúng lan tới cây cối sau đó những dị năng giả hệ thủy sẽ theo sự an bài mà dập tắt lửa. Bận việc cả ngày lửa càng lúc càng lớn nhưng lửa ở bốn phía của Thiên Viêm Sơn đã được khống chế, không riêng ở Đại Môn mà lửa lớn ở bốn phía sát gần căn cứ Thiên Viêm Sơn đã bị dập tắt. An nhiên đứng ở trên tầng cao qua một ô cửa sổ sát đất bị tàn phá nhìn ánh lửa ở nơi xa, mảnh đất trước mặt nàng đã bị lửa đốt chọi. Trên bầu trời, Lưu Thiều Quyết đã đưa Lạc Phi Phạm cùng lão đại của khu và một số dị năng giả hệ hòa cấp cao tiếp tục đi sâu vào rừng rậm để khống chế lửa Có một số dị năng giả hệ hòa đang ở tại chỗ đợi lệnh, nhưng đại đa số dị năng hệ hòa đã bắt đầu xuất phát theo sự chỉ huy của chiến luyện vào trong rừng sâu để dập lửa chương 1139 Sóng nhiệt trong không khí cuốn lấy hơi nóng như đốt trọi mọi thứ luồn vào ô cửa sổ rách nát hồ trinh đứng phía sau An Nhiên trên mặt đều là sự âu lo nàng nhìn bóng dáng thon gầy của An Nhiên nói. An Nhiên, người có khỏe không? Ân, nàng lặng lặng nhìn mảnh đất khô cần với diện tích lớn chưa từng có như vậy, khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, lúc này làm sao nàng có thể thấy ổn được trả lời một tiếng này bất quá chỉ là qua loa có lệ thôi. An Nhiên, người có mệt không? An nhiên đứng bên cửa sổ quay đầu lại nhìn Hồ Trinh với bộ dáng không rõ nguyên do. Rất mệt đi, hốc mắt Hồ Trinh có chút ưa tát, một mình mang theo đứa nhỏ, vô luận lúc đầu có hiếu thắng như thế nào nhưng luôn sẽ có lúc mệt mỏi, lúc đó tất nhiên muốn tìm một bả vai dựa vào, sau đó, mặc kệ người kia như thế nào, không gây trở ngại là được, vì thế cứ trải qua từng ngày từng ngày, cuối cùng sống sót. Người đang nói chính mình đi. An nhiên đánh gãy sự hối tiếc cùng oán hận của Hồ Trinh thân thê nàng có chút mỏi mệt dựa vào một chiếc bàn đầy cho bụi nghiêng đầu, khóe mắt cùng đuôi lông mày đều có chút phong tình mà người ở chỗ cao mới có, không mị tục mà là sáng giỏi, nàng nói. Ta không biết mấy năm nay người trải qua những gì tâm lý phải chịu áp lực như thế nào ta luôn cho rằng, người một mình mang theo A Văn, còn sống sót bỏ ra được bệnh viện, sẽ có sự kiên cường riêng, tới hôm nay, sẽ không giống với 2-3 năm trước, nhưng mà nói thật ánh mắt đầu tiên ta gặp lại người tuy rằng cao hứng nhưng lại không khỏi có chút thất vọng. Thấy Hồ Trinh Há mồm muốn nói lời gì đó, an nhiên giơ tay, ngăn nàng nói, sau đó tiếp tục. Người cũng biết con người sẽ thay đổi thời gian 2-3 năm đủ để cho một người phụ nữ bình thường khi trước mặt thế thay đổi thành một người hoàn toàn bất đồng, người hỏi ta có mệt hay không, hiện tại ta có thể trả lời người ta mệt quá, những khó khăn ta gặp gỡ trong mặt thế này, từng cái từng cái vượt quá mức thừa nhận của ta, hiện tại thời điểm này, nói thật còn xa không tới cực hạn của ta. Nàng không phải Hồ Trinh, đây là sự khác biệt lớn nhất giữa nàng, Hồ Trinh cùng Trần Kiều, Trần Kiều chưa từng nếm thử qua những khó khăn để chiến thắng đã trực tiếp từ bỏ, Hồ Trinh thì đã thử nhưng lại không kiên trì, mệt mỏi thì thỏa hiệp mà an nhiên vẫn luôn cố gắng chiến thắng hết thảy khó khăn, bị đà kích nhưng nàng càng bị đà kích lại càng hăng hái. Chỉ là hỏa hoạn thôi, rừng cây của nàng chỉ bị đốt chọc hay sao? Không quan hệ gì nhiều, lại mọc là được. An Nhiên đang cân nhắc chờ tình huống ở thiên viêm sơn ổn định một chút không bị lửa lớn uy hiếp nàng sẽ chịu tập chuyên gia chế tạo người máy chuyên đào tinh hạch tới đây, nàng muốn chế tạo nhiều thêm một ít nàng bắt đầu điên cuồng hấp thu tinh hạch thứ lửa kia không phải thích đốt cây cối của nàng hay sao? Không việc gì, nàng lại để cây cối sinh trưởng, đốt bao nhiêu thì mọc bấy nhiêu, vạn vật vốn dĩ có tương sinh tương khắc sớm hay muộn nàng có thể tìm được biện pháp dập tắt đám lửa kia. An Nhiên chỉ nói vài từ ít ỏi, nhưng những u ám trong lòng Hồ Trinh tựa như bị quét qua, đột nhiên Hồ Trinh cảm thấy mình được truyền một ít năng lượng từ An Nhiên. Nói thật nàng đã từng dẫy dụa từ trong bóng đêm, nàng luôn cảm thấy cuộc sống không thể tốt đẹp lên được nhưng những người bên người nàng so với nàng càng thảm hại càng hung hiểm hơn, cách cuộc sống không thấy ánh mặt trời dễ dàng làm cho người hiểu lầm, mà thế vốn dĩ chính là như vậy. chương 1140 Nhưng hiện tại An Nhiên đang nói cho Hồ Trinh biết mà thể không phải khắp nơi đều hắc ám, ai không gặp khó khăn, nàng hay mọi người nhưng không phải mỗi người đều đưa ra lựa chọn giống nhau, cũng không phải mỗi thế lực sẽ sống sót để trở thành một đoàn đội một căn cứ. Đương nhiên, nàng gia nhập được một đoàn đội trong mặt thế này có thể nói là đã kha tốt, nhưng không phải tốt nhất, đoàn đội tốt nhất tại mặt thế này là những người bên người An Nhiên toàn thân họ tràn ngập một cỗ năng lượng. Hồ Trinh nhìn an nhiên, trong mắt còn đọng nước mắt nhưng lại nàng lại nở nụ cười dưng dứt lần đầu tiên nàng có tâm tư không muốn nước chảy bèo trôi, nàng muốn mang đứa nhỏ của mình theo sát bên người an nhiên, nàng muốn chậm rãi mang theo bọn nhỏ của mình sống giống như một con người ở mặt thế này. Có người của Bách Hoa Thành tới gặp An Nhiên, hội báo tình huống tiền tuyến cho An Nhiên, thiên viêm Sơn đã được bảo vệ, dị năng hệ hòa cùng hệ thủy đã đi vào trong rừng sâu để dập tắt lửa, người của Bách Hoa Thành đang dò hỏi nên xử lý mảnh đất chọc bị thiêu trọi kia như thế nào. Trong không chung, có một người bay tới, gần sát ở cửa sổ sát đất, vừa bay vừa hô tê. An Nhiên, An Nhiên ngươi nhanh tới đây xem. Người gọi kia không phải ai khác là Lạc Phi Phạm, hắn đang nâng một viên đá hình tròn đỏ rực trong tay, hắn được lưu tiểu quyết đưa vào bên trong cửa sổ mới vừa đứng vững hắn trực tiếp vọt tới nói với An Nhiên. Là tang thi hệ hỏa, đây là tinh hạch của chúng, chúng nó ở trong rừng. Lời vừa thốt ra tất cả mọi người đều ồ lên, nhưng An Nhiên lại khá bình tĩnh, nàng đã sớm đoán được hỏa hoạn trái rừng xảy ra liên tục như vậy, tuy rằng do thời tiết nóng bức nhưng cũng không thể xảy ra thường xuyên như vậy được. An nhiên đi tới trước nhìn viên đá đỏ rực trong tay lạc phi phạm, đó là một viên tinh hạch hệ hỏa, nóng bỏng giống như bàn ủi, an nhiên vừa nhìn đã cảm thấy đau, vô luận nàng như thế nào cũng không thể tiếp cận được nó, đừng nói đến việc hấp thu trừ khi không muốn sống nữa. Từ rất xa chịu như đi theo lạc phi phạm, nàng cũng chạy tới nhìn thoáng qua viên tinh hạch hệ hỏa trong tay hắn, ngay sau đó đã ôm ngực lui ra sau một bước, không dám tới gần. Trong lòng chịu như cũng sợ hãi, càng miễn bàn dùng tay chạm vào nó, phòng trừng trên đời này có thể dùng tay chạm vào viên tinh hạch hệ hỏa chỉ có dị năng giả hệ hòa cùng hệ thổ. Không dị năng giả hệ thổ cũng có khả năng sợ thứ này đi. Người phát hiện ra từ đâu, an nhiên cũng lùi hai bước về phía sau, nhìn lạc phi phàm đang vui vẻ hỏi. Hắn cười nói. Lửa bị khống chế, dị năng giả hệ thủy dập lửa cuối cùng lưu lại một khối tinh hạch này, ta đi về trước cho các ngươi nhìn xem, nói cho các ngươi một tiếng, này thật ra là do tang thi hệ hỏa, bất quá tang thi hệ hỏa không có hình thái, như các ngươi thấy đó, nó chỉ có ý thức lan tràn về nơi có cây cối. Này, an nhiên kinh ngạc tang thi hệ hỏa không có hình thái cố định. Đó là khái niệm gì? Tăng thi hệ thủy tốt xấu gì thì cũng có hình thái, giống như chân gà ngâm xạ ớt à, tại sao tăng thi hệ hỏa lại không có hình thái? Vậy con người chúng ta muốn giết chúng như thế nào? Ta không đối phó được với thứ này, ta càng ra lực thì nó càng hăng hái a Chuyện được đăng ở cổ đọc chuyện.com, chương 1141, không giết được đại khái chỉ có thể giống như bây giờ khống chế nó, sau đó dùng lửa dập tới chỉ còn một viên tinh hạch hệ hỏa cuối cùng hấp thu thôi. Lạc Phi Phạm vừa nói vừa đưa tay lên viên tinh hạch đỏ rực trong tay hắn dần dần hòa tan, thứ lửa đỏ như thấm vào da thịt chảy vào mạch máu lan khắp cơ thể, bỏ lên cổ lên mặt đôi mắt hắn vốn màu đen giờ con ngươi rực lửa. Này này là hấp thu à, an nhiên kinh ngạc cảm thán, người chung quanh cũng nhìn trái nhìn phải, mở to hai mắt nhìn Lạc Phi Phạm hiện giờ hắn như có thần công hộ thể quanh thân được bao bọc một tầng ánh sáng màu đỏ, dị năng giả hệ hỏa hấp thu tinh hạch hệ hỏa thần kỳ như vậy sao? Người hấp thu tinh hạch hệ hỏa trong thân thể có cảm giác khác thường nào không? An nhiên rũi tay vừa hỏi vừa thử chạm vào tầng ánh sáng quanh thân hắn, một mảng nóng rực truyền vào tay an nhiên nhanh chóng rụt về thật nóng a Cảm thấy lực khống chế càng mạnh hơn. Mang theo tầng ánh sáng trên mặt Lạc Phi Phàm có chút đắc ý, hắn nghĩ tới kim mộc thủy hỏa thổ bốn loại dị năng đều có tinh hạch để hấp thu, hắn vẫn luôn chờ mong tang thi hệ hỏa xuất hiện để cho hắn tử xem hiệu quả của việc hấp thu tinh hạch hệ hỏa như thế nào, hiện giờ rốt cuộc cũng như nguyện còn không cho hắn biểu hiện sự hưng phấn ra bên ngoài hay sao. Nghĩ như vậy, Lạc Phi Phàm nhanh chóng cáo từ với an nhiên, gọi Lưu Tiểu Quyết đưa hắn ra ngoài bay trở về chiến trường để cho hắn biểu hiện sự biêu hãn trong nhân sinh. Mà chiến luyện ở phía dưới cũng không nhàn dỗi, hắn giống như một vị tướng quân, chỉ huy dị năng giả hệ thủy cùng hệ hòa tiến công vào chiến trường, cùng với tiếp nhận tin tức tình hình chiến đấu từ bốn phương tám hướng, thân là dị năng giả hệ kim hiện giờ còn phụ trách việc điều khiển thiên quân vạn mã, thề quyết chiến với đám tang thi hệ hòa. Tại cao ốc toàn bộ người lớn đang vội vàng đánh giặc chiến đấu với tang thi hệ hòa thì đám nhỏ A-A cùng A-Võ đang đại náo thiên cung trong phòng của Trần Triều Cung và A-Văn. Vì Trần Triều Cung không ở, hắn vừa ra ngoài tìm kiếm tập hợp lại đám người máy, bởi vì đột nhiên xảy ra hỏa hoạn rất nhiều người máy đang đào bới tìm kiếm tinh hạch ở trong rừng bị lửa đốt trọi gây hỏng hóc cho nên cần người tới thu hồi về. Lúc ra ngoài, trách để cho đám nhỏ làm phiền người lớn, trước khi đi Trần Chiều Cung đã an bài rõ ràng ba đứa nhỏ ở trong phòng phải hào hảo luyện chữ cho nên trong căn phòng này chỉ có ba đứa nhỏ, ngay cả Hồ Trinh đều yên tâm đi trợ thủ giúp đỡ cho an nhiên. Nhưng mọi việc không tốt đẹp như đám người lớn suy nghĩ, A Văn đang luyện chữ thân thể nho nhỏ đoan chính ngồi ở bàn học cầm bút lông múa có khuôn có dạng, khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc, phẳng phất như mọi việc được người lớn phân phó hắn sẽ nhất định làm tốt. Mà bên người hắn, là Oa Oa cùng A Võ, mỗi đứa cầm một cái gối đầu, xung phong đánh tới đánh lui không ngừng nghỉ. Ngẫu nhiên oa hoa hét lên một tiếng, ngẫu nhiên A võ va vào đồ gì đó phát ra những tiếng chói tay, hai đứa chiến đấu rất náo nhiệt nhưng vẫn không ảnh hưởng tới sự nhiệt tình yêu thương thư pháp của A Văn. Mấy ngày nay vì có nguồn nước sung túc cho nên thân thể A võ càng lúc càng tốt lên, sau khi hắn khỏe hơn kỳ thật trình độ mịt ngợm không thua kém gì oa oa, vũ khí gối đầu trong tay hai đứa bị đánh tới nỗi bục chỉ, lông chim màu trắng bên trong bay tứ tung trong nhà, một đám lông chim còn rơi là tả xuống bàn học của A văn, rốt cuộc A văn bất đắc dĩ ngẩn đầu lên. chương 1142, hai đứa có thể an tĩnh một lát được không? A Văn mở miệng quay đầu thấy Hoa Hoa nô đùa đã nhảy lên tận bàn trà A Võ học theo căn bản không nghe lời hắn nói. A Văn ngồi ngay ngắn ở bàn học chỉ có thể lắc đầu các chiếc bút lông xuống cầm lấy tờ giấy trắng thổi thổi lông chim dính trên mặt giấy. Đó là chữ gì A? Hoa Hoa ở trên bàn trà nhìn chữ viết trong tay A Văn cảm thấy kỳ quái nói. Nó đang biến lớn lên. Một chữ cửa A. À văn không để tâm đến câu sau của Hoa Hoa ở trong lòng, chỉ thổi thổi chữ cửa này, theo hơi thở của hắn, chữ cửa kia càng ngày càng lớn, càng lúc càng lớn, lớn tới nỗi tràn ra cả mặt giấy, rồi trôi nổi trước mắt ba đứa nhỏ. Hoa, Hoa Hoa há to miệng, nhảy từ trên bàn xuống đi tới bên cạnh chữ cửa kia, nàng rũi tay xem xét, phát hiện tuy rằng nhìn không thấy cái gì nhưng khi tay giỏ xét vào thì không thấy bàn tay đâu. Vì vậy có câu nghe con không sợ cọp, Hoa Hoa cảm thấy được một lực hút bên trong đang lôi kéo tay nàng. Vì thế rút tay ra cao hứng nhìn A Văn đang ngây người vì sợ hỏi. Bên trong cửa này có cái gì? Có phải có kho báu của ác Long hay không? Ta cảm thấy mình như bị hút vào bên trong A. Không, không biết đại khái có thể là bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em của tinh khu ở Tương Thành A. Tại sao ngươi biết? Bởi vì khi ta viết chữ này, ta nhớ tới mama ta nói, ngươi và ta cùng được sinh ra tại bệnh viện này. A văn bỏ xuống từ trên ghế, đi tới chữ cửa kia, nhìn nhìn, cũng giống hoa hoa thử rũi tay, tìm kiếm bên trong, bỗng nhiên mặt hắn trắng bạch hét to một tiếng. Cứu mảng tay của ta tay của ta, tay ngươi làm sao, hoa hoa nóng nảy, nhìn A văn tựa như bị thứ gì đó bên trong cánh cửa bắt lấy tay kéo vào, nàng tiến tới, một tay túng không cửa, một tay ôm lấy eo A văn la lớn. Mộ phong. Một hác ảnh phía sau nàng bay lên, thân thể của A Văn từng chút từng chút bị kéo vào bên trong A Võ cũng chạy tới rỗi tay ôm lấy eo Hoa Hoa. Mộ phong hiện nguyên hình, vừa mở mắt đã thấy toàn bộ thân mình của A Văn đã chìm vào bên trong, mà tay của Hoa Hoa cũng bắt đầu bị kéo vào, hắn nhú mẩy, bắt lấy tay Hoa Hoa, nhưng không nghĩ được lực hấp thu của nó quá lớn, thoáng chốc ngay cả mộ phong cũng bị kéo vào, chỉ còn một mình A Võ không chút suy nghĩ cũng nhảy vào theo. Đám người lớn còn tự nhận tòa cao ốc này được đề phòng rất nghiêm ngặt và bọn nhỏ lại ngoan ngoãn không chạy loạn chỉ ở trong phòng luyện chữ mà thôi. Tới buổi tối, dị năng giả hệ thủy cùng hệ hòa ở tiền tuyến vẫn còn cực kỳ bận ruột, trần chiều cung cũng mang theo người nâng từng sò từng sò tinh hạch lên tầng đưa đến chân an nhiên. Mà dị năng giả hệ mộc thì tụ lại ở dưới tầng, bắt đầu dục sinh thực vật ở căn cứ thiên viêm sơn. Dị năng của an nhiên vô pháp quyết định được việc thực vật biến dị lớn như thế nào, tốc độ lớn ra sao, thực vật biến dị chỉ có thể tự mình ăn tự mình lớn, mà tác dụng của an nhiên chính là khống chế chúng, để chúng nghe lời. Cho nên tác dụng của dị năng giả hệ mộc bình thường là dục sinh thực vật bình thường, để an nhiên sử dụng ra lệnh chúng đi ăn động vật biến dị dưới nền đất sau đó sinh ra thực vật biến dị. chương 1143 Nhưng số lượng dị năng giả hệ mộc ở Thiên Viêm Sơn vô cùng ít, đây cũng là do lúc trước tang thi hệ mộc xuất hiện, các căn cứ đã buộc phải bắt xiết dị năng giả hệ mộc tránh làm cho họ phát cuồng tấn công lại mọi người. Còn nữa, phòng trừng trừ bỏ những căn cứ lớn thì những dị năng giả hệ mộc đã đổ xô về căn cứ võ xuyên nương theo cơ hiệu của viên tinh hạch nguyên thủy, ngoài bác hoa thành ra thì những nơi khác thực sự rất khan hiếm dị năng giả hệ mộc. 100 dị năng giả hệ mộc đã là toàn bộ hệ mộc của căn cứ Thiên Viêm Sơn, tất nhiên tính cả của khu 5 nhưng số lượng vẫn ít đến đáng thương. Mọi người cùng nỗ lực với An Nhiên, mới miễn miễn cưỡng cưỡng dùng cả một buổi tối mới rục sinh được một ít thực vật quanh Thiên Viêm Sơn. Thời tiết nóng bức buổi sáng 5 giờ mặt trời chuẩn bị bỏ ra từ phía đông An Nhiên đứng ở mái nhà cao ốc cao nhất Thiên Viêm Sơn, nàng nhắm mắt trong đầu quan sát tình huống sinh trưởng của thực vật biến dị ở bốn phương thám hướng. Trần Chiều Cung đứng ở sau nàng, Tiểu Bạc Hà đứng ở bên cạnh nàng, chiến luyện mang theo dị năng giả hệ kim đi ra bên ngoài căn cứ Thiên Viêm Sơn, lắp đặt cơ quan bẫy dập. Tình huống như thế nào? Một trận gió thổi tới mang theo một cỗ sóng nhiệt làm người không thở nổi phả vào mặt Trần Chiều Cung, hắn nhíu mày không nhịn được hỏi an nhiên. Nàng lắc đầu ăn ngay nói thật, động vật biến dị dưới nền đất vốn dĩ đã bị ăn thập phần sạch sẽ, sau trận lửa lớn này, hậu quả để lại quá lớn. Đồ ăn cho thực vật biến dị không đủ, không thể sinh trưởng được dục sinh chỉ được một ít thực vật bình thường, lực công kích cực kỳ yếu kém. Tuy rằng thực vật ở xung quanh thiên viêm sơn đã được an nhiên cùng dị năng giả hệ mộc dục sinh lại nhưng những thực vật vừa lớn hoàn toàn khác với những thực vật sinh trưởng trong thời gian dài, dây mây, thân cây không thua tráng hay cứng rắn như cũ, lực công kích hay ngăn chặn không thể đối đầu với động vật biến dị. Cho nên thực vật biến dị muốn lớn lên, muốn phát triển phải ăn nhiều động vật biến dị, đặc biệt là trong tình huống hiện tại của căn cứ Thiên Viêm Sơn, đám thực vật này chỉ có thể ngăn lại một ít động vật biến dị nhỏ đối với những loài có hình thể lớn hơn, loài nào có ra ngoài, vỏ xác cứng rắn hơn một chút đám thực vật này sẽ không thể tạo được bất luận sự uy hiếp nào. Bằng không chúng ta đều một ít dị năng giả hệ mộc của Bách Hoa thành tới đây. Có vị chuyên gia mồ hôi đầm đìa đứng phía sau Trần Triều Cung đưa ra ý kiến. Nhưng lập tức bị Trần Chiều Cung phản bác, hắn nói, dị năng giả hệ mộc của Bách Hoa Thành là gốc rễ cho toàn bộ sự sinh tồn của toàn bộ những căn cứ lớn nhỏ chung quanh đây, bọn họ không thể ra khỏi thành, vạn nhất ra khỏi thành tao ngộ phải bất cứ điều ngoài ý muốn nào, sẽ tạo thành đà cách mang tính hủy diệt đối với chúng ta. An Nhiên quay đầu, gật đầu đồng ý với Trần Triều Cung. Trần Tiên Sinh nói không sai, không thể để dị năng giả hệ mộc của Bách Hoa thành ra mạo hiểm, vấn đề ở nơi này thì tự giải quyết tại chỗ dị năng giả hệ mộc ở Bách Hoa thành một người cũng không thể ra ngoài. Tuy rằng dị năng giả hệ mộc của Bách Hoa Thành có hơn 3.000 người nhưng đúng như lời Trần Triều Cung nói, số người này tuyệt đối không thể xảy ra bất luận việc gì. Nếu không không chỉ người Bách Hoa Thành bị đói chết mà căn cứ thời đại Tiểu Chu Thành, căn cứ Ngũ Lý Hương, căn cứ Thiên Viêm Sơn còn những căn cứ nhỏ lẻ và những đoàn đội người sống sót khác xung quanh đây đừng nghĩ chạy thoát khỏi nạn đói. Cho nên kế hoạch duy nhất mọi người chỉ có thể căng ra đầu chống lại. Sau khi mọi người ý thức được điểm này, cả một đám người đều nặng nề thúc mục an nhiên xoay người lại đứng ở phía trước đón đầu một trận gió nóng cuồn cuộn phả vào, phía sau nàng có Trần Chiều Cung, có Tiểu Bạc Hà, có những chuyên gia của Bách Hoa Thành còn có thủ lĩnh của Thiên viêm Sơn. chương 1144, an nhiên cười cười quay đầu nhìn mọi người, sau lưng sóng nhiệt cuộn lên sợi tóc ở bên gò má. Không có khó khăn nào không thể vượt qua chư vị cánh rừng này của ta, hiện giờ dựa vào các ngươi Chịu sự chiếu cố của ngài đã lâu, hiện tại tới lúc chúng ta có qua có lại. Trần Chiều Cung rũ mắt trong lời hắn nói còn mang theo sự cung kính với An Nhiên, những người còn lại cũng sôi nổi cúi đầu tỏ vẻ vâng theo, Rốt cuộc bọn họ đã làm tốt chuẩn bị cho trận huyết chiến trước khi An Nhiên mở miệng. Đây là một từ cục thực vật của An Nhiên không ăn đủ động vật biến dị, không thể phát triển được nếu chúng nó không thể phát triển sinh trường được thì không thể ăn được những động vật cường tráng, cũng không thể ngăn cản được sự tiến công cường hãn của động vật biến dị. Cho nên, hiện giờ người ở căn cứ Thiên Viêm Sơn có thể làm là cùng sát cánh săn giết động vật biến dị, đưa thức ăn cho rừng rậm biến dị. Cong, cong, cong, tiếng đồng la vang lên từ đầu đường tới cuối ngõ hẻm, truyền đạt mệnh lệnh của thủ lĩnh Thiên Viêm Sơn, từng nhà từng người đều phải ra ngoài săn giết động vật biến dị. Không bao lâu, lại có thanh âm tiếng đồng la vang lên từ đầu đường, nhưng lần này không phải kêu gọi mọi người chuẩn bị đi săn giết động vật biến dị mà là những tiếng kêu la. Tập hợp, tập hợp, động vật biến dị đang công kích thiên viêm sơn, tập hợp. Mọi người vừa mới được chuẩn bị một chút tâm lý, Nga thực vật biến dị của An Nhiên quá mức yếu ớt, phòng chừng không thể thu phục được nhiều động vật biến dị, cuối cùng phải vận dụng tới sức người dùng tay đi xé đám động vật biến dị. Kết quả một ép sau, mọi nhà mọi hộ đã phải nhấc vũ khí chiến đấu với động vật biến dị tâm tình của bọn họ thực không thể nói nổi a nhưng không có thời gian để bọn họ chậm rãi tiếp thu hiện thực này, một đám người nhanh chóng chạy ra cửa hướng tới cửa cổng ngoài căn cứ. Lúc trước người thiên viêm Sơn tìm thành thị làm chỗ đặt chân bởi vì đầu tiên thành thị này tọa lạc bên trong rừng rậm biến dị, thứ hai, nó có rất nhiều cao ốc chung cư, chỉ cần ở trong đó, làm tốt phòng thủ, đứng trên tầng cao là có thể nghiền áp được những động vật biến dị dưới mặt đất. Nhưng cũng có ngoại lệ đó là những khi đàn chim biến dị tới, dù ở trên tầng cao cũng không làm gì được. Nhưng lần này ông trời vẫn đứng về phía con người, cho người của thiên viêm sơn một chút may mắn, động vật biến dị tràn tới không có chim biến dị, mà là khủng long một loài động vật biến dị rất giống khủng long. Loài này bọn an nhiên lúc ở tương thành cũng đã từng chiến đấu, bọn nàng bị loài động vật biến dị giống khủng long này đuổi ra khỏi thương thành, nhưng hiện tại có thể chạy đi đâu. Dân cư của Thiên Viêm Sơn tính cả khu năm vào là hơn 20 vạn người, dìu già rắt trẻ chỉ có thể chạy về phía Bắc. Mà phía Bắc chính là Bách Hoa Thành, cho nên không thể chạy chỉ có thể huyết chiến. Ở bên ngoài Thiên Viêm Sơn, chiến luyện nhanh chóng đưa ra những phân tích cho toàn bộ sức chiến đấu hiện thời. Loại khủng long này, làn da của chúng cực kỳ cứng rắn, không phải dị năng giả hệ kim cấp cao thì căn bản không thể chém được tầng da cực dày kia được. Lúc trước bọn họ bị đuổi khỏi tương thành đã từng phân tích ra loài này hẳn là một loài thằn lằn biến dị, nhưng mà thế đã tiến tới hơn 2 năm, bọn chúng đã trải qua N lần tiến hóa, hiện tại hình thái của chúng đã tiến hóa thành một loại giống khủng long tạm thời gọi là khủng long đi. Thám báo đã đứng sau chiến luyện, sử dụng máy bay không người lái theo dõi đám khổng long này di chuyển, người ở trên cao ốc cũng có thể nhìn thấy một đám khổng long đang vọt tới đây từ rất xa, chúng nó rất lớn, cao vừa tầm với đám cây cối vừa mới được dục sinh, thân thể cao lớn đầy ủi hết những thân cây thô tráng đột một mọc lên dưới đất kia, chúng nó đang dần dần tiến tới căn cứ Thiên Viêm Sơn. chương 1145 Lúc trước sau khi người thiên viêm Sơn chọn nơi này dừng chân sau đó định cư ở lại đây, đã xây dựng thêm một bức tường vây, nhưng bởi vì lúc ấy quá mức ỷ lại thực vật của an nhiên cho nên bức tường kia có cũng như không, đại khái chỉ cao hơn 2 m đối mặt với những động vật biến dị có hình thể cao lớn hiện giờ, bức tường kia căn bản không phát huy được chút tác dụng ngăn cản nào cả. Người ở trên tầng cao không chờ đám khủng long kia tiến sâu vào đã bắt đầu nổ súng dùng dị năng, rất nhiều dị năng giả hệ kim dưới sự dẫn dắt của chiến luyện bắt đầu va chạm đối đầu chính diện với đám khủng long kia. Dị năng giả hệ thổ cũng xen lẫn với dị năng giả hệ kim, bắt đầu tạo ra những hố sâu, vết nứt. Dị năng giả hệ thổ của thiên viêm Sơn không lợi hại bằng đám người bàn tử, đất nứt hố sâu chỉ có thể tạo ra một khai nhỏ, khó khăn lắm mới bám trụ được một bên chân của một con khủng long đã thực không tồi rồi. Nhưng chỉ cần làm được như vậy, bám trụ giam cầm được một bên chân của khủng long cũng có thể làm tốc độ của nó chậm lại, hơn nữa cũng có thực vật ngăn cản, làm cho đám người chiến luyện có đủ thời gian đối phó với đám quái thú. Mà an nhiên thì sao, nàng đi vào trong cao ốc ngồi trong đại sảnh tiểu bạc hà đứng phía sau nàng, cùng với những dị năng giả lực lượng bận bận rộn rộn mà nâng từng thùng từng thùng tinh hạch tới. Bọn họ đặt bên cạnh an nhiên từng thùng từng thùng tinh hạch nàng không ngừng hấp thu chúng, chỉ huy thực vật biến dị ở bên ngoài hỗ trợ ngăn cản bước chân chạy băng băng của đám khổng long. Căn cứ thiên viêm sơn này trên thực tế chính là mặt nam của Bách Hoa Thành, vốn dĩ là một rừng cây rậm rạp nhưng sau khi xảy ra hỏa hoạn, sẽ trực tiếp hướng thẳng tới Bách Hoa Thành, nhưng hiện giờ thiên viêm sơn đã khống chế được hỏa hoạn. Đám khổng long này có thể từ phía nam đánh tới đây vốn dĩ là xuyên qua biển lửa mà tới chúng nó dựa vào thứ da dày thịt béo nhìn dáng vẻ đã tiến hóa tới trình độ đau thương bất nhập. Nhưng càng là động vật với hình thể khổng lồ thì thân thể sẽ càng cồng cảnh tốc độ tuy rằng không quá chậm nhưng so với những động vật biến dị khác thì chúng chậm hơn rất nhiều. An nhiên có thể không có biện pháp đối phó với tang thi hệ hỏa nhưng đối phó với loại động vật biến dị giống khủng long này nàng vẫn có chút tâm đắc vật có thể không xuyên được vào làn da của chúng vậy cũng không quan hệ có thể ngáng chân, những dây mây trong rừng rậm biến dị dưới sự chỉ đạo của an nhiên, từng dây từng dây đan xen kết thành một tấm lưới, từng thân từng thân cây cao to quét ngang đám khổng long vọt tới. Những con khủng long vọt tới đầu tiên bị vướng ngã trên mặt đất trong nháy mắt thân thể chúng bỏ đầy thực vật biến dị, thậm chí có những con bị sụp vào khe nước do dị năng giả hệ thổ tạo ra, bị mắc kẹt chỉ có thể hướng lên trời giống giận, tiếng kêu đinh tai nhức ốc đám dị năng giả hệ kim như chiến luyện nhảy lên, phóng ra những dây xích bạc, những tiểu đao đâm vào mắt mũi miệng tai của chúng. Đại đa số xích bạc hay tiểu đao bị đám khủng long dẫy dụa này gạt ra, nhưng cũng có xích bạc đâm được vào mắt mũi miệng của chúng, phàm là đâm vào được thì họ không khách khí càng làm cho xích bạc tiểu đao đâm càng sâu khiến những con khủng long kia đau đớn đến lăn lộn dưới đất. An nhiên ngồi xếp bằng dưới đất trong đại sành, nhắm hai mắt lại, đột nhiên quát lên. Tinh hạch, tinh hạch, nhanh cho ta tinh hạch. Ngày lập tức có dị năng giả nâng một thùng tinh hạch tới, đổ vào đầu gối của an nhiên, nàng khom lưng, giang rộng cánh tay ôm lấy trồng tinh hạch trước mặt vào lòng ngực. chương 1146, tức thì bên ngoài căn cứ cây mây trên người đáng khổng long đang rễ rụa dưới đất giống như sợi tóc rậm rạp sinh ra vô số mầm xanh non, men theo làn da đầy hoa văn thô rắp bò tới những xích bạc kia, dọc theo dòng máu chảy ra từ mắt mũi miệng chúng chậm rãi bò vào bên trong cơ thể. Một con khủng long lớn như vậy thực tế không thể bị hấp thu nhanh chóng được nó vẫn luôn dẫy ruộ rất lâu nhưng chỉ cần thực vật biến dị chui được vào thân thể của chúng thì cái chết cách chúng không xa. Vì vậy chiến luyện cũng đám dị năng giả hệ kim có thể từ bỏ con khủng long còn đang dẫy ruộ này tiếp tục tác chiến đối đầu với những con khủng long khác đang vọt tới đây. Đội ngũ dị năng giả hệ kim noi theo phương pháp chiến đấu của hắn không chỉ tìm những con khủng long cường tráng mà chuyên môn tìm những con bị thực vật biến dị cùng khe đất làm vướng ngã từ nhưng bộ vị như mắt mũi miệng đâm thủng khiến chúng xuất huyết làm cho thực vật biến dị của an nhiên có thể thuận lợi chui vào. Cũng có vài dị năng giả hệ thổ không đi con đường bình thường. Họ thấy những con khủng long bị vướng ngã trên mặt đất họ đã tạo ra một khối đá to trên không chung rồi cho nó rơi tự do nện vào đầu những con khủng long kia từng tảng từng tảng đá lớn đập xuống làm đầu óc đám khủng long choáng váng. Trong rừng, Trần Chiều Cung mang theo một đám dị năng giả lực lượng đang thu thập lại những người máy đào tinh hạch bên cạnh đó cũng có một đám người máy không bị hỏng hóc chúng vẫn đang đào bới tìm tinh hạch. Cho nên Trần Chiều Cung an bài sắp xếp toàn bộ những người máy còn dùng được hay chỉ bị hỏng hóc đơn giản tiếp tục thu thập tinh hạch. Một lát sau, phía trước vang lên những tiếng gào giống của đám khổng long, Trần Chiều Cung ngồi dậy trong ngực còn ôm hai ba người máy nói với những dị năng giả lực lượng ở phía sau. Càng ngày càng kịch liệt ta đoán dị năng giả hệ kim cũng cần phải bổ sung tinh hạch rồi. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Thủ lĩnh Thiên Viêm Sơn cũng là một dị năng giả lực lượng hắn theo sau Trần Triều Cung sắp xếp cùng sửa chữa lại đám người máy, cũng lộ vẻ gấp gáp. Bên An Nhiên Tiểu Bạc Hà cũng đang thúc giục tinh hạch. Kỳ thật an nhiên không phát lực thì không ai biết một khi phát lực cả đám người bọn họ bị dọa ngốc. Lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một người có tốc độ hấp thu tinh hạch nhanh như vậy, hơn nữa số lượng lại cực lớn, toàn bộ tinh hạch tồn kho của thiên viêm Sơn đã bị an nhiên hầu như dọn không, nhưng số lượng vẫn không đủ. Nhưng có thể suy nghĩ một chút mấy năm nay an nhiên ngủ đông trong bách hoa thành chưa bao giờ ra khỏi thành đánh quái. Về phương diện dị năng, mỗi ngày nàng chỉ làm hai việc đó là hấp thu tinh hạch cùng khống chế rừng rậm biến dị. Một rừng cây với diện tích rộng lớn như vậy không có năng lực hấp thu tinh hạch khủng bố thì làm sao có thể khống chế được đây? Trong thời gian chiến tranh, không còn biện pháp điều động toàn bộ người trong Thiên Viêm Sơn từ người già lẫn trẻ nhỏ thai phụ hay người tàn tật chỉ cần có thể hoạt động được thì đều điều động tới đây thu thập tinh hạch hiện giờ không phải là việc của một người hay một đám người nữa. Trần Triều Cung nói thấm thiế, giơ tay vỗ lên bảo vai của thủ lĩnh Thiên Viêm Sơn. Phải đồng tâm hiệp lực vì sự tồn vong của Bách Hoa thành cũng vì các người chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền, đi thôi. Thủ lĩnh thiên viêm Sơn gật đầu, xoay người cất bước chạy về hướng căn cứ, phân phó người gõ đồng la, điều động toàn bộ người có thể hoạt động, bắt đầu đào tinh hạch ngay tại chỗ thiên viêm Sơn lớn như vậy, dưới ngầm không có khả năng không có tinh hạch đào được tinh hạch, tất cả đều đưa về cho an nhiên. chương 1147 Thân là những người lão nhược bệnh tàn dựng, không thể đi ra ngoài đánh khổng long, cũng không thể ra ngoài dập lửa, hiện giờ điều duy nhất có thể làm là nhặt tinh hạch, nhặt tinh hạch, nhặt tinh hạch. Từng thùng từng thùng tinh hạch được nâng tới bên người an nhiên, từng nhóm từng nhóm những người yếu nhược giải rác ở trong căn cứ thiên viêm sơn, vùi đầu đào bới sửa sạch thổ địa dưới chân, mặt đất của cả căn cứ thiên viêm sơn đã bị cày nát như. Ở tiền tuyến cơn gió lưu tiều quyết thổi về, bắt lấy một dị năng giả lực lượng đang đi tới đi lui cả giận nói. Tinh hạch đâu, dị năng giả hệ hòa cùng hệ thủy ở phía trước cần tinh hạch. Cả đám người bọn họ năng lượng đã khô kiệt tại sao còn không truyền tinh hạch tới các người có phải quá nhàn hay không Dị năng giả lực lượng kia chỉ tay, nơi ngoài đại sảnh cao ốc kia từng thùng từng thùng tinh hạch đã được chất đống, mọi người tạo thành đội, trong tay mang theo thùng, có người dùng quần áo, trong thùng là tinh hạch, quần áo bọc là tinh hạch. Liêu tiểu quyết khiếp sợ hắn buông dị năng giả lực lượng trong tay ra, đi tới những thùng tinh hạch kia, hắn lướt qua một thai phụ nàng đang ngồi sổm trên mặt đất đào tinh hạch, hắn lướt qua mấy đứa nhỏ trong tay chúng cầm nhành cây khom lưng đào tinh hạch, hắn đi qua một cụ già què chân, ông cũng ngồi dưới đất đang đào tinh hạch. Có người vội vàng nâng tinh hạch tới, chồng chất trước mặt Lưu Tiểu Quyết, trên mặt nôn nóng dò hỏi. "Đội phó Lưu, một lần ngài có thể mang mấy thùng tinh hạch qua?" Lưu Tiểu Quyết đỏ bừng hốc mắt không trả lời, hắn quay đầu mang theo những thùng tinh hạch ở trước mặt hắn bay lên không, hắn nhìn thấy cây cối đang sinh trưởng, hắn nhìn thấy chiến luyện cùng dị năng giả hệ Kim đang chiến đấu trong đao quang kiếm ảnh, lưu chết vật lộn với từng con từng con khủng long, dị năng giả hệ thổ tạo từng khối đá xuất hiện trên không trung, sau đó nện xuống đầu đám khủng long. Hắn nhìn thấy Trần Chiều Cung mang theo một đám người vội vội vàng vàng mang những người máy đã hỏng hóc về căn cứ. Hắn nhìn thấy những chuyên gia đang sứt đầu mẻ chán sửa chữa đám người máy hỏng hóc xếp thành núi. Sau đó, hắn còn nhìn thấy lửa ở khắp nơi đang thiêu đốt, nhìn thấy những dị năng giả hệ thủy dùng tấm chắn nước ngăn chặn dập tắt lửa, hắn nhìn thấy lạc phi phàng cùng những dị năng giả hệ hỏa đang khống chế thế lửa. Mọi người kêu gào la hét phát tán ra thứ ánh sáng cùng nhiệt huyết, mỗi người không có thời gian nhàn rỗi, đây là chiến tranh toàn dân được điều động, đây không phải một mình an nhiên tấn công về phía Nam mà đây là mọi người cùng tấn công về phía Nam. Chiến đấu ở phương Nam rốt cuộc cũng chuyển tới Bách Hoa Thành yên ắng, vân đào tỏa chấn ở Bách Hoa Thành nhanh chóng thông báo với hồ chính của căn cứ thời đại, hồ chính điều động một nửa căn cứ khoảng 10 vạn người, mênh mông cuồn cuộn bắt đầu chi viện cho căn cứ Thiên Viêm Sơn. Căn cứ ngũ Lý Hương cũng phái 2-3 vạn người cùng tiểu chu thành gộp lại khoảng 5 vạn người, vác hành lý trên lưng bắt đầu tấn công về phía nam. Cái gọi là binh mã chưa động nhưng lương thảo phải đi trước vân đào dùng tốc độ ngắn nhất nhanh chóng điều động toàn bộ dị năng giả hệ mộc trong bách hoa thành, bắt đầu không kể ngày đêm dục sinh hoa màu, rau dưa, để cung ứng cho mấy chục vạn người tấn công về phía nam. Tiểu Chu Thành trừ bỏ phái người ra ngoài còn nhận nhiệm vụ vận chuyển lương thực thực phẩm, các loại xe cố gắng lên những tấm bảng hấp thu năng lượng mặt trời di chuyển về phía Nam, lúc này Bách Hoa Thành cũng mở thông cửa Bắc và cửa Nam, để cho xe vận chuyển đi vào Bách Hoa Thành, chất vật tư lên sau đó ra ngoài từ cửa Nam. chương 1148 Toàn bộ đã được điều động bách hoa thành và những căn cứ phụ thuộc đã bắt đầu dùng khí thế hừng hực người chết ta sống để sát phạt thì căn cứ Kim Môn ở phương Bắc mới chỉ phái những người máy tập kích tự sát ở phía Tây Nam. Trong trận chiến này. Không phải không có người chết, mặc dù tất cả mọi phương diện có phối hợp hoàn hảo như thế nào nhưng vẫn có người chết. Lương từ ngộ đốc xúc sườn thuốc của Bách Hoa Thành, mã bất định để sản sinh ra dược phẩm, Bách Hoa Thành cũng đã gieo trồng bông tiểu chu thành dùng tốc độ nhanh nhất xây dựng một xưởng gia công, đem bông gia công thành các loại băng gạc vô khuẩn theo từng chuyến xe vận chuyển kéo dài từ bắc xuống nam. Vào đúng thời điểm khẩn cấp như vậy, rốt cuộc hồ trinh không thể nhịn được vọt tới trước mặt an nhiên quỳ trên mặt đất khóc dòng. An nhiên, an nhiên, không thấy, không thấy bọn nhỏ thực xin lỗi là lỗi của ta thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không trông coi kỹ chúng, thật xin lỗi. Chúng đi đâu, an nhiên ngồi xếp bằng dưới đất, nàng đã ngồi vài ngày, giờ chậm rãi mở mắt ra, thanh âm bình tĩnh giống như đang hỏi một việc rất nhỏ. Ta ta không biết, ta không biết, hồ Trinh quỳ trên mặt đất, hung hăng tự cho mình vài cái thắt mạnh tới nỗi tóc tai đều rũ ra, nàng khóc xong thờ hồn hển biểu tình hối hận sống không bằng chết. Thực xin lỗi. Ta không trông coi tốt bọn nhỏ thực xin lỗi, ngay cả hoa hoa cũng không thấy an nhiên, thực xin lỗi, người giết ta đi, đều tại ta, đều tại ta, vào thời điểm mấu chốt như này còn gây thêm phiền, thực xin lỗi. Không chờ an nhiên động thủ tiểu bạc hà đã phẫn nộ vọt lên, bóp cổ hồ trinh khuôn mặt vẫn còn tính trẻ con giờ là một mảnh thị huyết. Nàng hiếm khi thức giận trừ bỏ an nhiên cùng hoa hoa. Không có bất luận kẻ nào cùng việc nào có thể làm tiểu bạc hà động dung, mà một khi nàng giận dữ thì người trong tay hẳn là phải chết tĩnh huyên là ngoại lệ nhưng Hồ Trinh nhất định không phải ngoại lệ Bạc hà, an nhiên đứng dậy, đứng ở phía sau tiểu bạc hà. Thả nàng đi, nàng chỉ thất trách mà thôi. An nhiên sửa lại quần áo nhăn nhúm vì ngồi quá lâu, nàng xoay người đi về phía thang máy, thuận tiện nói. Trinh tỷ, mang ta đi tới phòng bọn nhỏ xem xét. Nếu an nhiên đã nói như vậy, người này, tiểu bạc hà không bỏ ra không được nàng gắt gao chừng mắt nhìn hồ trinh, ngón tay mảnh khảnh trên cổ hồ trinh dần dần buông ra, nhìn người kia té ngã trên mặt đất tre của hồ hấp từng mụn từng mụn tiểu bạc hà cúi đầu, dùng âm thanh khiến tim gan phát run nói với hồ trinh. Tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện hoa hoa không có việc gì, nếu không, ngươi cùng hai đứa con kia của ngươi, một người cũng đừng nghĩ sống. Nàng và Hồ Trinh không có đoạn tình cảm từ khi mới bắt đầu mặt thế kia, muốn ra tay với Hồ Trinh thì ngay cả An Nhiên cũng chưa chắc có thể phản ứng lại, nếu A-A có bất chắc gì thì nàng cùng với hai đứa con kia có chết cũng khó có thể làm nguôi nỗi hận trong lòng tiểu Bạc Hà. Hồ Trinh ngã trên mặt đất cũng không cãi lại, nàng che cổ lại nhìn An Nhiên đã đi vào thang máy, tiểu Bạc Hà xoay người lại đi về phía thang máy, Hồ Trinh vội vàng bỏ dậy đi theo, ba người đi vào thang máy tới phòng của A Văn và Trần Triều Cung. Bởi vì Trần Chiều cung cứu ba mẹ con Hồ Trinh kỳ thật là vì huyết mạch của A Văn cho nên hắn rất muốn bồi dưỡng cảm tình với đứa nhỏ, do vậy hắn lấy lý do không đủ phòng để A Văn ở cùng một chỗ với hắn. chương 1149, nhưng một ngày ba bữa của A Văn vẫn do Hồ Trinh lo liệu, sau khi an nhiên đón Hồ Trinh trở về, liền đem việc chiếu cố hoa hoa ủy thác cho Hồ Trinh. Cho nên Tiểu Bạc Hà muốn giết Hồ Trinh an nhiên chỉ nói câu do Hồ Trinh thất trách mà thôi, lời này nàng nói không sai đi. Mất thích bao lâu rồi, an nhiên nhìn một đống hỗn độn đầy đất trong phòng trần chiều cung, hai chiếc gối đầu màu trắng vốn dĩ ở trên giường đã rách ngát nằm trong phòng khách lông chim trong gối đầu là tả đầy đất ly nước trên bàn trà cũng đổ lênh láng còn có dấu chân của hai đứa nhỏ. Một tờ giấy trắng đặt ở trên mặt bàn học phía trên sạch sẽ, phẳng phất như không người chạm qua, mực nước gần như khô cạn bên trong nghiên mực, bên cạnh là một cây bút lông, kế dựa bị người kéo ra cách một khoảng khá lớn với tờ giấy trên bàn, nhìn như vậy có thể thấy được lúc ấy có một đứa nhỏ đang ngồi viết chữ. Có lẽ bởi vì phát sinh ra chuyện gì đó, vì thế gác lên cây bút lông đứng dậy cha xét. Người có thể an an tĩnh tĩnh, quy quy cụ củ, củ ngồi viết chữ khẳng định không phải hoa hoa, về điểm này an nhiên vô cùng tự tin xác nhận. Ước chừng đã 2-3 ngày, Hồ Trinh theo sau An Nhiên, bàn tay túm lấy gấu áo lo lắng hỏi. An Nhiên, nơi này hỗn loạn như vậy có phải bọn nhỏ bị người bắt đi hay không? Ta ta chỉ cho rằng bọn nhỏ tự mình chạy ra ngoài chơi, cho nên thực xin lỗi, ta vẫn muốn nói chuyện này cho ngươi nhưng ta thấy mọi người thật sự quá bận, ta nghĩ, bọn chúng chỉ chạy ra ngoài chơi, hẳn là. Không phải, ngươi đoán không sai, bọn chúng tự mình rời đi. An nhiên giơ tay đánh gãy sự lại nhải của Hồ Trinh, nàng đi tới bàn học nhìn một trồng giấy trắng được bày biện chỉnh tề, chứ tờ giấy bị vứt tùy ý kia ra, thì tờ giấy trên cùng trồng giấy ẩn ẩn có một chữ cửa hàn lên. Loại giấy này chất lượng không tốt lắm, chữ cửa kia là do tờ giấy phía trên thấm xuống tờ thứ hai. Có đứa nhỏ viết một chữ cửa chữ kia không phải bút tích của Hoa Hoa, là do A Văn viết. An nhiên nhặt tờ giấy bị vứt tùy ý kia lên, nhìn chỗ trống trên trang giấy, giác quan thứ 6 làm nàng cảm thấy tờ giấy này tựa hồ không đơn giản, nhưng thực sự không nhìn rõ nguyên nhân, vì thế nàng buông nó ra, lấy di động ấn vào số di động của Hoa Hoa. Âm thanh nhắc nhở từ trước khi mặt thế vang lên, lạnh băng vô tình tuyên bố di động của Hoa Hoa đã tắt máy. Vì thế an nhiên nhíu mày lại nói với Hồ Trinh và Tiểu Bạc Hà. Cửa sổ đóng chặt ổ khóa đều hoàn hảo, hiện trường hỗn đột là do Hoa Hoa cùng A võ đùa nghịch, không phải có người vào nhà bắt cóc bọn nhỏ, rất có thể chính chúng rời khỏi yên tâm. Hoa Hoa tinh quái giống như quỷ, còn có mộ phong không phải ăn chay, bọn họ không có khả năng sẽ có nguy hiểm về tính mạng. Sau đó, An Nhiên nói với Tiểu Bạc Hà, người đi tìm chuyên gia, tra xem tín hiệu di động Hoa Hoa, định vị xem nơi cuối cùng phát ra tín hiệu là ở nơi nào. Tiểu Bạc Hà gật đầu, xoay người. Hùng hăng chừng mắt nhìn Hồ Trinh sau đó vội vã ra cửa, để lại Hồ Trinh còn hồng hốc mắt nhìn An Nhiên, vừa muốn nói chuyện thì An Nhiên giơ tay ngăn Hồ Trinh muốn xin lỗi lại. Xin lỗi vô dụng hiện tại không phải thời điểm tự trách tính cách của Hoa Hoa trời sinh đã khiêu thoát chuyện này không chừng không phải do Hồ Trinh. chương 1150, sau khi an bài tiểu bạc hà đi tra tín hiệu di động An Nhiên ngồi trên ghế bên bàn học suy nghĩ một chút mới nhìn Hồ Trinh nói. Kỳ thật ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, Hoa Hoa và A Văn có thể trở thành hai đứa trẻ duy nhất còn sống sót được giữa một đám nhỏ trong bệnh viện như vậy, nếu hai đứa có bị gì thì chính lúc chúng ta sinh bọn chúng ra đã không có, vì sao hai đứa còn có thể sống sót được, trừ may mắn ra khẳng định có lý do nào đó, người sống cùng A Văn mấy năm nay, nó có dị năng gì không? Nếu Hồ Trinh nói A Văn không có dị năng, An Nhiên tuyệt đối sẽ không tin, đứa nhỏ kia sinh cùng ngày cùng tháng với Hoa Hoa ở khoa sơ sinh nơi tràn ngập tang thi như vậy. Chỉ còn lại hai đứa nhỏ còn sống sót khóc we we, dị năng của Hoa Hoa nghịch thiên như vậy, A Văn không thức tỉnh dị năng nghịch thiên gì An Nhiên sao có thể tin. Hồ Trinh suy sụp ngồi trên sofa, suy nghĩ rất lâu rồi lắc đầu, sau đó tựa như nhớ tới chuyện gì đó, nàng nói với An Nhiên. Ta nhớ có một lần, không biết A Văn học được số không ở đâu đó, viết lên mặt đất nó dùng nhánh cây để viết ngày hôm sau, nơi kia biến thành một cái động. Động, An Nhiên kỳ quái ngẩn đầu hỏi Hồ Trinh, động gì? Bên trong có gì, trong động không có gì cả, chỉ là một cái động không quá sâu, chúng ta cũng không để trong lòng, rất có thể do A văn bướng bỉnh nửa đêm chạy ra đào. Một cái động mà gì cũng không có. An nhiên suy nghĩ về điều Hồ Trinh nói, ánh mắt dừng trên nét bút cứng cáp kia, lầm bẩm Không, không phải không có gì sao? Cửa thì sao? Mấy đứa nhỏ này không phải đi vào cửa đi. Cái gì? An nhiên, người đang nói gì? Hồ Trinh ngồi trên sofa không rõ ràng An Nhiên đang nói gì, nàng bị An Nhiên làm mơ hồ vì thế nhìn về phía An Nhiên hỏi. An Nhiên, người có phải có manh mối gì không? Ta cũng hồ đồ, An Nhiên lắc đầu, ngồi thẳng thân mình cầm tờ giấy với nét bút cưng cắp nhìn tỉ mỉ chữ cửa kia. Lúc này tiểu bạc hà như gió cuốn chạy về nói với An Nhiên. Chuyên gia nói trước khi di động của Oa Oa tắt máy tín hiệu cuối cùng không thuộc phạm vì bách hoa thành kiểm soát. Vậy ở đâu, có thể tra được không? Nghe vậy an nhiên buông tờ giấy kia xuống thấy tiểu bạc hà lấy một tấm bản đồ mà chuyên gia đưa tới chỉ chỉ tương thành ở trên bản đồ an nhiên kinh ngạc nói. Tín hiệu cuối cùng của di động không phải trong phạm vi bách hoa thành kiểm soát không phải chạy tới tương thành đi. Tương thành A, phía nam của tương thành, mấy đứa nhỏ này nếu bị người bắt có làm sao thì di động của Hoa Hoa cũng không có khả năng vứt tại tương thành được mới có 2-3 ngày, sao có thể nhảy ra khỏi phạm vi kiểm soát để chạy tới tương thành. Chỉ nghĩ thoáng qua cũng biết vì sao An Nhiên lại kinh ngạc như vậy, khoảng thời gian trước, hệ thống thông tin của Bách Hoa Thành phát triển cực tốt sóng di động lấy Bách Hoa Thành làm trung tâm, bao trùm lấy toàn bộ các căn cứ xung quanh như căn cứ thời đại Tiểu Chu Thành, căn cứ ngũ Lý Hương cùng với căn cứ Thiên Viêm Sơn. Thậm chí mấy căn cứ kia còn dựng lên những trạm phát sóng, phạm vi bao trùm tín hiệu di động kia an nhiên có thể không chút khoa trương mà nói phạm vi trải rộng hơn so với bộ dễ thực vật biến dị của nàng dưới mặt đất thậm chí còn có thể giao tiếp liên lạc được với căn cứ Kim Môn. chương 1151, Tương Thành ở phía nam nơi xa xôi như vậy, mấy đứa trẻ làm sao có thể chạy tới Tương Thành được. An nhiên nghĩ nát óc cũng không thể lý giải chuyện này. Phải biết rằng lúc trước khi thế giới còn chưa trở nên kỳ quái như thế này, nàng và chiến luyện phải đi rất nhiều tháng mới có thể đi từ tương thành tới nơi này, mấy đứa nhỏ kia làm sao có thể đi tương thành chỉ trong 2-3 ngày. Hơn nữa di động của Hoa Hoa không có nhiều trò chơi dung lượng pin có thể dùng được trong 1-2 ngày thì mới có thể tắt máy, nhưng mà tín hiệu cuối cùng của di động xuất hiện ở 2-3 ngày trước đúng với thời gian Hoa Hoa mất tích. Nói cách khác Hoa Hoa đột nhiên nhảy tới tương thành ở phía nam từ trong căn phòng ở thiên viêm sơn này, đột nhiên. Giống như trong nháy mắt, An Nhiên bỗng bức Hồ Trinh cũng mộng bức đám hùng hài từ kia đột nhiên chạy tới Tương Thành làm gì? An Nhiên, vậy, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Hồ Trinh ngồi trên sofa vội vã đứng lên, nhìn An Nhiên, nước mắt lại rơi xuống, Tương Thành A, một nơi xa như vậy, bọn họ nếu có dùng máy bay cũng không thể tại cái thời mà chim biến dị chiếm cứ không chung này, làm sao có thể nhanh chóng tới bên người bọn nhỏ được? Nhưng chỉ là tín hiệu ở Tương Thành, nếu bọn nhỏ không ở Tương Thành cũng chỉ có một khả năng, chính là Hoa Hoa đã bị người giết, có người cầm di động của nàng đột nhiên vứt ở Tương Thành. Nhưng khả năng này người làm cha làm mẹ nghĩ cũng sẽ không nghĩ, nếu bọn nhỏ còn sống, vậy nghĩa là bọn họ cần một đội người đi tới Tương Thành cứu bọn nhỏ về. Nhưng cứu thế nào, bên ngoài rừng rậm biến dị. Không phải hỏa hoạn chính là bầy động vật biến dị thành núi thành biển, hiện giờ bước chân tấn công về phía nam mới đi tới đây, đã bị tang thi hệ hỏa chặn đứng ở đây, không rời thêm một bước nào về phía nam được nữa chờ bọn họ tấn công được tới tương thành chỉ sở cũng là chuyện vài năm sau. Còn có thể làm gì bây giờ? An nhiên hỏi lại, khuôn mặt tái nhật ngầm đầu thở sâu, cắn răng nói. Tấn công thôi. Chiến an tâm của ta tuyệt đối sẽ không đoàn mệnh, một năm cũng được, 2 năm cũng được, 10 năm, 20 năm cũng thế, việc tấn công về phía Nam không thể dừng lại ta nhất định phải đi tương thành. Lời vừa nói ra tính chất việc tấn công về phía Nam không chỉ là vì thu hoạch vật tư và tinh hạch nữa mà an nhiên càng có lý do hơn nữa phải dùng tốc độ nhanh nhất mạnh nhất đi về phía Nam. Nguy hiểm ở phía Nam quá nhiều, mấy đứa nhỏ có thể không chịu đựng nổi cho nên cần phải nhanh. Vào lúc này, ở phía nam tinh khu của Tương Thành, trong bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, nơi bị chôn sâu dưới biển động vật biến dị, mộ phong đang che chở ba đứa nhỏ vội vàng trốn vào một gian phòng bệnh, bên ngoài, một con chuột to như một con tê giác đang phe phải cái đuôi đuổi theo họ. Trong ba đứa A võ sợ tới mức khuôn mặt phát xanh, nhưng đã qua ba bốn ngày, nhìn đám động vật khổng lồ này bọn nhỏ đã xem như quen thuộc. Hoa hoa cầm một cây đao trong tay, đó là mộ phong đưa cho nàng, biểu tình nàng còn tốt nhưng trên tay nhỏ cùng chân nhỏ đều là vết máu, có thể thấy được 2-3 ngày này trôi qua không thoải mái. Mộ phong tung ra một mảnh hắc ảnh, lấp kín cửa sổ không cho hơi thờ con người tiết lộ ra ngoài, rồi mới ngồi sổm trên mặt đất ôm lấy hoa hoa, nôn nóng hỏi. Bị thương ở chỗ nào? chương 1.152? Không có. Hoa wow, hoa wow, lắc đầu, khuôn mặt đầy dầu mỡ nhem nước tự nhiên dựa vào trong lòng ngực của mộ phong, nhìn về phía A văn hỏi. A văn, năng lượng của ngươi đã khôi phục chưa? A văn quỳ dạp trên mặt đất, thân mình cũng đầy vết máu cùng dầu mỡ, ngón tay không ngừng liều mạng viết chữ cử trên mặt đất, vừa viết vừa lắc đầu. Không được còn thiếu một chút, còn thiếu một chút, ta biết mình còn thiếu một chút, đứng nóng vội. Ca ca, rất nhiều rất nhiều quái vật đang hướng về chúng ta. À võ vừa nghe A Văn nói còn thiếu một chút liền gấp tới độ rậm chân tương thành ở phía nam này đã trở thành hang ổ sao huyệt của động vật biến dị thực vật của an nhiên từng lưu lại ở đây tất cả đều đã trở thành thức ăn của chúng. Mấy đứa nhỏ bọn họ vừa bước ra từ chữ cửa kia đã ở trong bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em này, hơi thở của con người thình lình tràn ra làm cho động vật biến dị ở đây sợ ngây người. Mà đám nhỏ bọn họ cũng bị đám động vật biến dị to lớn chen chút trong bệnh viện này dọa ngây người. Lúc ấy nếu không phải mộ phong phản ứng nhanh, giờ phút này ba đứa nhỏ đã trở thành đồ ăn của động vật biến dị cũng không có khả năng sống tới ngày hôm nay. Dưới sự vất vả của mộ phong, động vật biến dị ở tầng này đã bị dọn dẹp nhưng bởi vì mùi vị của con người hấp dẫn, không chỉ riêng động vật biến dị trong bệnh viện này mà còn những động vật biến dị ở bên ngoài người thấy mùi vị mà đến, bốn người bọn họ sợ không thể chịu đựng được lâu. Nhưng ngay lúc này A Văn rớt dây xích, hắn còn nhỏ, dị năng mới phát triển trong giai đoạn ngắn, có thể đem ba nhỏ một lớn di truyền từ phương Bắc tới phương Nam này, vô thức đã tiêu hao quá mức toàn bộ dị năng trong cơ thể. Nếu lại trở về ha ha, hết chờ hắn nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng nữa, hoặc có lẽ một tháng hoặc nhiều hơn, mới có thể tích tụ được năng lượng sử dụng truyền tống lần thứ hai. Có mệt mỏi không, mệt mỏi thì ngủ một lát đi. Mộ phong bế hoa hoa lên, đi đến bên giường bệnh, nghĩ hoa hoa đã mấy ngày không chợp mắt thời điểm hắn giết đám động vật biến dị kia, nàng ở phía sau cầm dao giải quyết một ít động vật biến dị nhỏ, mà nàng mới chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, không khóc không nháo, thậm chí không hoảng loạn. Trong mắt mộ phong tràn lên một trận đau lòng, hắn ôm đứa nhỏ trong ngực này, vốn dĩ là tiểu công chúa tập trung muôn ngàn sủng ái của bách hoa thành, đột nhiên bị vứt tới nơi này, nàng có khóc có nháo hoặc phát giận cũng là điều bình thường. Hoa hoa lắc đầu, vươn đôi tay lên ôm chặt cổ mộ phong, con dao trong tay kia với lưỡi dao sắc bén với máu vẫn nắm chắc trong tay, không buông lỏng, nàng chỉ nhẹ nhàng nói. Ta chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát không ngủ. Được rồi, ta ôm ngươi, chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát. Mộ phong không đặt hoa hoa xuống giường. Hắn ôm lấy đứa nhỏ này, đứng ở trước cửa sổ tràn đầy ánh trăng, nhìn lên vòng minh nguyệt treo trên bầu trời sâu thẳng, bên tai nghe tiếng gào giống xa xa gần gần của động vật biến dị, còn có thanh âm hô hấp nhẹ nhàng nhợt nhạt của Hoa Hoa cũng quanh quẩn bên tai. Nếu nhân sinh của hắn đã từng như một cỗ máy móc chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, hiện tại hắn có thể tuy thời rời đi, hắn biết Hoa Hoa rất mệt rất mệt, mệt tới nỗi ý thức của hắn có thể tự mình đi ra, nàng không còn cảnh giác. Nhưng mà hiện tại mộ phong hắn đã từng làm rất nhiều rất nhiều sự tình như gây rối trộm các cùng Hoa Hoa, làm sao có thể bỏ được sức được tiểu công chúa một mình ở nơi hung hiểm vạn phần như này. chương 1153 Từ bản chất mà nói, bản thân Hoa Hoa kỳ thật không có chút công kích siêu cường nào, dị năng của nàng là khống chế nhân tâm, nếu khống chế kẻ yếu lực công kích của nàng sẽ yếu nhược mà khi khống chế được mộ phong, lực công kích của nàng sẽ siêu cường, hắn là vũ khí của nàng, hắn không thể vứt bỏ nàng. Chiến luyện ở phương Bắc xa xôi vừa giải quyết xong con khủng long cuối cùng thì nghe nói sự tình của Hoa Hoa, hắn gấp gáp chạy về căn cứ. Đầu tiên là cẩn thận dò hỏi chuyên gia về vị trí tín hiệu cuối cùng xác định vị trí chính xác của Hoa Hoa là bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em của tinh khu thuộc Tương Thành. Trong này bao gồm rất nhiều chuyên gia về tín hiệu học đã gia nhập họ không còn ngày đêm nghiên cứu mới có thể định vị chuẩn xác được vị trí tín hiệu cuối cùng của di động Hoa Hoa. Bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em An nhiên cầm lấy tờ giấy kết quả mà tay run dày, nàng nghiêng đầu nhìn Hồ Trinh cũng đang mất hồn mất ví hỏi. Đây còn không phải bệnh viện mà chúng ta sinh bọn nhỏ hay sao? Tại sao chúng đột nhiên chạy tới nơi đó? Đúng vậy, vì cái gì đột nhiên chạy tới đó? Hồ Trinh cũng không thể hiểu được hỏi lại. Bệnh viện kia, lúc ta rời đi bên trong tang thi còn không bị dọn dẹp sạch cũng không biết mấy đứa nhỏ ở trong đó sẽ như thế nào. Có mộ phong ở đó, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Chiến luyện ở bên cạnh rũi tay sờ sờ gương mặt tràn đầy sầu lo của An Nhiên, rốt cuộc hắn cũng là một người đàn ông đã nhìn quen sóng gió, hắn thấp giọng nói. Đừng lo lắng, chúng ta lập tức đi về phía nam, hoa hoa nhỏ như vậy có thể phá sụp một căn cư Bắc Sơn, đứa nhỏ nào có thể dễ dàng gặp phải bất chắc được yên tâm đi. Vân. An nhiên gật gật đầu nhưng lo lắng không rời đi đáy mắt nàng thấy chiến luyện tuy ngoài miệng an ủi nàng đừng lo lắng nhưng trong mắt sự lo lắng cũng không ít hơn an nhiên là bao cho nên an nhiên cũng không cần biểu đạt sự sầu lo của mình trước mặt chiến luyện. Là người làm cha làm mẹ đều hiểu bước tiến để tấn công về phía nam rất chậm bởi vì tính riêng thiên viêm sơn đã có hơn 20 vạn người. Không có khả năng tất cả mọi người cùng đi theo, hiện giờ theo tỷ lệ dân cư ở đây thì số cô nhi quả phụ lão nhược bệnh tàn chiếm khoảng 5 vạn người, nếu tấn công về phía Nam thì những người này bảo hộ như thế nào? Điều này cần phải thành lập một hệ thống cơ chế an nhiên và chiến luyện mang người tới dọn dẹp tang thi hệ hỏa và tiểu quái thú khổng long kia còn có nhóm chuyên gia về các phương diện dưới sự chủ trì của Vân Đào và Ban Tử đã tề tụ ở Bách Hoa thành thương lượng đưa ra kế hoạch xây dựng một hệ thống cơ chế khổng lồ. Hệ thống này tất nhiên lấy bách hoa thành là trung tâm, lấy sự an toàn của toàn bộ dị năng giả hệ mộc làm tiền đề, mà toàn bộ những căn cứ phụ thuộc vào bách hoa thành có dị năng giả hệ mộc cũng đưa hết vào bên trong bách hoa thành. Dưới sự bảo vệ của bách hoa thành, dị năng giả hệ mộc sẽ được cung cấp tinh hạch với số lượng vô hạn dùng để dục sinh cây nông nghiệp cùng hoa màu, do đó đảm bảo cho sinh kế của mấy chục vạn người. Đại đa số dị năng giả hệ kim cùng hệ hỏa đều sẽ tham dự việc tấn công về phía Nam, nhưng có một số sẽ ở lại căn cứ của mình. Dưới sự chỉ huy của Trương Bác Huân, bắt đầu tiêu diệt rửa sạch tang thi hệ mộc không cho chúng tới gần Bách Hoa Thành. Đây là sự bảo hộ tốt nhất đối với dị năng giả hệ mộc. Dị năng giả hệ thổ sẽ được điều tới phía Nam của Thiên Viêm Sơn. Bọn họ cần phải tăng ca làm thêm giờ để xây dựng một bức tường vây cùng với nơi nào tổn hại thì sửa chữa tường vây phải được xây thật cao, bằng chất liệu đá hoa cương tốt nhất chương 1154, nhìn đám khổng long giống như quái vật kia cũng phải xây dựng một bức tường vây chắc chắn một chút để ngăn chặn chúng áp lực sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Cho nên phía nam của thiên viêm Sơn cần phải xây dựng một bức tường thật cao thậm chí còn phải thiết chí thêm nhiều chướng ngại vật ngăn chặn động vật biến dịp. Sau đó chính là dị năng giả hệ thủy, các căn cư con giữ lại một bộ phận dị năng giả của Bách Hoa thành có khoảng 2000-3000 người, khi bắt đầu tấn công về phía Nam thì thân là chủ lực diệt tang thi hệ hỏa, phần lớn bọn họ đã được phái đi phía Nam. Chỉ giữ lại ở Bách Hoa thành khoảng hơn 500 người, 500 người này nếu gặp phải tang thi hệ hỏa vây công thì không thể đủ, còn phải nghĩ biện pháp khác. Vì thế nhóm chuyên gia thành lập một trạm bơm nước ở Tiểu Chu Thành, hút nước tự nhiên dưới lòng đất hiện giờ nước tự nhiên phần lớn đã bị ô nhiễm bởi virus tận thế, bản thân nó giờ đã không thể uống, muốn uống trừ khi không muốn sống nữa. Nếu nước tự nhiên hiện giờ không thể uống vậy dùng làm gì? Tất nhiên dùng để tới lên đất đây, dập lửa gì đó a những việc đó vẫn có thể dùng được, vì thế chạm bơm được dựng lên từng nhà từng nhà trong ngoài bách hoa thành bắt đầu kéo vòi nước về nhà mình. Những căn cứ lớn nhỏ khác cũng xây dựng chạm bơm trong địa bàn của mình, để chuẩn bị trong bất cứ trường hợp nào, nếu tang thi hệ hòa có thể vượt qua rừng rậm biến dị tiến vào căn cứ họ. Sau đó toàn bộ những căn cứ phụ thuộc vào Bách Hoa Thành đứng nghĩ ôm ý tưởng dựa vào Bách Hoa Thành nữa, mỗi ngày Bách Hoa Thành sẽ tặng một số lượng lớn cây non cho Tiểu Chu Thành, các căn cứ sẽ tới Tiểu Chu Thành mua sắm vật tư có thể lãnh miễn phí cây giống trở về trồng phủ xanh đất trống đồi chọc ngoài căn cứ của mình. Tiểu Chu Thành sẽ phụ trách việc vào Bách Hoa Thành lựa chọn mua vật tư sau đó bán cho các căn cứ còn lại, phương thức thanh toán chính là dùng thẻ tinh hạch do Bách Hoa Thành phát hành. Sau đó dần dần Tiểu Chu Thành bắt đầu phụ trách việc giao hàng tận nhà, đem những vật tư số lượng lớn mà các căn cứ yêu cầu vận chuyển tới tận nơi. Người của căn cứ thời đại, được hồ chính bất thời giờ phân chia, một nửa sẽ cùng di chuyển tấn công về phía nam, còn lại thì để duy trì trật tự trị an cho phía bắc này, đương nhiên căn cứ thời đại cũng phụ trách việc giết một số tiểu quái thú ở bên ngoài, nhưng chỉ là đám động vật biến dị sinh sôi ở phía bắc, không sinh sôi với số lượng lớn và thể tích khổng lồ như ở phía nam. Đại đa số động vật biến dị di chuyển từ phía nam tới phía bắc sẽ chọn những nơi khác để hạ khẩu bởi vì bách hoa thành quá khó gặm. Tuy rằng bước chân tấn công về phía Nam rất thong thả nhưng tinh hạch thì không thể thiếu, nhóm chuyên gia còn nắm chặt thời gian chế tạo thêm một đám người máy đào tinh hạch nghệ còn cố ý đặt mua hơn một vạn người máy từ căn cứ kim môn sau đó cải tạo thành người máy đào tinh hạch rồi thả toàn bộ về phía Nam. Chuẩn bị oanh oanh liệt liệt như vậy bắt đầu mở màn cho việc tấn công về phía Nam, so với căn cứ kim môn luôn miệng kêu tấn công về phía Nam thiết thực hơn nhiều. Tại Thiên Viêm Sơn, An Nhiên đã sửa sang song hành trang cùng chiến luyện nhổ trại vừa đi về phía Nam, vừa chỉ huy đại quân thực vật biến dị sinh trường. Phía Nam kia khắp nơi đều là lửa, những con tang thi hệ hỏa chỉ chuyên tấn công về những nơi có nhiều người nhiều cây, nơi nào có nhiều người nhiều cây cối thì thế lửa càng lớn. Bước chân con người tấn công về phía Nam bắt đầu bước từng bước đầu tiên lạc phi Phàm cùng những dị năng giả hệ hỏa sau đó là dị năng giả hệ thủy phía sau là chiến luyện cũng những dị năng giả hệ kim cùng với dị năng giả lực lượng. Trường 1155, tiếp theo là dị năng giả hệ thổ, đổ đường xây tường, thiết kế chướng ngại cuối cùng là an nhiên lãnh theo đội hậu cần từng bước từng bước đi về phía trước. Nhưng có đôi khi kết cấu sẽ bị quấy dày bởi vì ở phía nam có rất nhiều động vật biến dị với hình thể khổng lồ, sẽ đột phá trận tuyến của tang thi hệ hỏa lao vào trong biển lửa tấn công con người, lúc này chỉ có thể dựa vào tổ chuyên gia theo dõi thế cục phản ứng nhanh hay không. Nếu phản ứng nhanh, những dị năng giả hệ hòa cùng hệ thủy ở phía trước sẽ nhanh chóng rút lui về sau để đám động vật kia giao cho đội quân kim cường bất hoại như chiến luyện tới giải quyết. Mà nếu những chuyên gia phụ trách việc theo dõi kia thông báo chậm trễ phản ứng không đủ nhanh thì nhóm dị năng giả hệ hòa và hệ thủy sẽ bị đám động vật với hình thể khổng lồ kia dẫm đạp. Thường thường những lúc này, chiến luyện sẽ mang theo dị năng giả hệ kim cùng dị năng giả lực lượng tới ứng cứu. Kết quả chính là vừa giết động vật biến dị vừa chịu đựng lửa nóng liếm qua trường hợp sẽ lâm vào hỗn loạn vô pháp thao tác. Bởi vì từ thương quá nhiều, liêu toa toa cũng bị điều khẩn cấp tới đây, nàng không có một câu oán hận theo sau đại quân. An nhiên vì muốn khống chế thực vật biến dị sinh trưởng cho nên nàng bị an bài ở cuối đội ngũ, chờ nàng mang theo đội quân phụ trách việc vận truyền tinh hạch tới thì những con đường hướng về phía nam kia đã trái đen một mảnh thi thể ở khắp nơi đại bộ phận đều là của động vật biến dị. Cơ hồ đã không có thân ảnh tang thi hệ hòa tàn sát bừa bãi nữa nhưng nhiệt độ không khí vẫn rất cao tuy vậy không có tình huống rừng rậm biến dị đột nhiên xảy ra hòa hoạn. Mà an nhiên bắt đầu quy hoạch lại rừng cây của mình, mỗi một đoạn đường nàng sẽ để cho dị năng giả lực lượng đào hồ chứa đựng nước rừng rẩm không thể tất cả đều là cây cối, như vậy một khi cánh rừng xảy ra hỏa họa khi mà không kịp dập lừa thì một tảng rừng lớn này sẽ xong đời theo. Nhưng nếu cách một khoảng có hồ nước điều hòa thì thực vật biến dị có bị bốc cháy thì cũng không cần an nhiên chỉ huy chúng có thể tự mình chạy tới hồ nước để dập lừa, như vậy thật bớt lo. Đoàn xe từ từ đi về phía trước, An Nhiên ngồi ghế sau ngủ vựng vựng trầm trầm người lái xe là Trần Chiều Cung Tiểu Bạc Hà ngồi ở ghế phụ còn Hồ Trinh ngồi cạnh An Nhiên. Mấy ngày nay trong lòng Hồ Trinh không quá tốt, nàng ngóng trông nhanh chóng tới thương thành nhưng lại nhìn những thi thể bị nâng từ tiền tuyến trở lại thực sự cảm thấy ái náy, nàng cảm thấy hết thảy nguyên nhân đều bởi vì mình không trông coi tốt mấy đứa trẻ, mới làm cho mấy chục vạn người hương sư động chúng như vậy. Cho nên lúc An Nhiên tỉnh Hồ Trinh không ngủ được, An Nhiên ngủ nàng cũng tỉnh như cũ Xe ngừng lại, An Nhiên đang ngủ dựa vào cửa sổ xe chậm rãi mở mắt ánh trăng xuyên qua cửa kính soi vào khuôn mặt nàng, nàng còn chưa tỉnh táo rỗi tay muốn sờ sờ hoa hoa ở bên người, sau một lúc lâu không sờ được mới lo lắng giật mình quay ra, nhớ tới hoa hoa không ở đây. An Nhiên chuẩn bị ra khỏi rừng, thành âm Hồ Trinh ở bên bên người nàng nhẹ nhàng vang lên, trong khoảng thời gian này ai đều không tốt, Hồ Trinh không tốt, An Nhiên cũng không tốt cho nên Hồ Trinh đều dùng hết khả năng không quấy dày lúc An Nhiên nghỉ ngơi. Nhưng thời gian quá khẩn cấp tiền tuyến đã thanh lý một khoảng đất trống nên thừa dịp này gieo trồng thực vật nếu không chỉ sợ động vật biến dị sẽ sinh sản tràn lan lấp kín khoảng đất trống kia. An nhiên dựa vào cửa sổ xe hơi hơi gật gật đầu ý bảo nghe được lời Hồ Trinh, nàng nói với Trần Triều Cung đang lái xe ở phía trước. Phân phó mọi người hả chạy đi. chương. 1156 Trần Chiều Cung liền mở cửa xuống xe trèo lên đỉnh, phất hai lá cờ màu trắng hồng trên tay lên ý bảo đoàn xe dừng lại, hạ chạy tại chỗ. Sau xe an nhiên có lục tục rất nhiều xe vận tải đại đa số đều là dị năng giả lực lượng, còn một chiếc xe của chuyên gia, một chiếc xe phụ trách máy bay không người lái giám sát tang thi cùng động vật biến dị. Cuối cùng mới là xe cấp cứu. Vừa thấy Trần Chiều Cung múa may hai lá cờ mọi người đều dừng xe, bắt đầu dọn dẹp đồ từ trong xe vận tải xuống, chỉ riêng người phụ trách giám sát không nhúc nhích ngồi trong xe còn lại mọi người đều đi xuống dựng lều chải. Có một người đàn ông phụ trách liên lạc cõng theo thiết bị vô tuyến điện rất lớn vội vàng chen qua đám người chạy tới trước cửa sổ xe của An Nhiên, nàng đã tỉnh ngủ, sửa sang lại tâm tình lấy lại sĩ khí, mở cửa xe nhìn người phụ trách liên lạc kia. Chào ngài An Nhiên tiền tuyến truyền tới tin tức đã chuyển về 130 cỗ thi thể, hy vọng chúng ta ở phía sau chuẩn bị sẵn sàng. Người đàn ông đem bản ghi chép thông tin đưa cho An Nhiên, cái con số tử vong còn nhiều hơn 130, 130 cỗ thi thể này được chuyển về bởi vì được bảo tồn hoàn hảo, có thể để lưu toa toa cứu sống, những người bị thiêu đốt thành cho tàn hay bị động vật biến dị hủy cốt nhập bụng thì không thể cứu sống được chỉ có thể từ bỏ. An Nhiên gật đầu lấy bút ra ký tên trên giấy tỏ vẻ mình đã nhận được tin tức chốc lát nữa người này còn phải về tổ thông tin bàn giao lại nhiệm vụ. Sau khi ký xong An Nhiên cúi đầu nhìn tên nàng, ngòi bút trợt khựng lại trong đầu hiện lên hình ảnh tờ giấy bị in xuống chữ môn kia của A Văn. Người liên lạc có vẻ khó hiểu nhìn An Nhiên, nàng cầm bút cúi đầu nhìn chữ ký của mình rất lâu vì thế hắn hỏi. An Nhiên, ngài làm sao vậy? Lúc này An Nhiên mới phục hồi lại tinh thần, lắc đầu, đưa tờ giấy trên tay cùng chiếc bút cho người liên lạc. Sau khi hạ trại công việc của mọi người mới chính thức lô bù, dị năng giả lực lượng cùng một số dị năng giả hệ thổ bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ chuẩn bị 3 giờ sau đào hồ chứa nước. Nhóm chuyên gia dưới sự bảo vệ của dị năng giả lực lượng bắt đầu tìm kiếm địa điểm thích hợp để đào hồ điều hòa. Có chuyên gia phụ trách việc thiết kế cầm bản đồ trải rộng trước mặt An Nhiên đĩnh đạc nói, ý là những cái hồ chứa nước này đều được thành lập trên một mạch nước ngầm, nếu hồ nhân tạo bị khô cạn thì chỉ cần dị năng giả hệ thủy thoáng vận tác hoặc xây dựng một trạm bơm bên cạnh hồ nhân tạo thì có thể lấp đầy hồ một lần nữa. Mà những người thiết kế cũng có chú ý, xây dựng hồ nước theo mạch nước ngầm, tương lai còn sẽ xây dựng rất nhiều hồ nước lớn nhỏ, thậm chí bọn họ còn có kế hoạch kiến tạo những cái hồ liên tiếp nhau cung ứng nước cho những hồ nước lớn. Chúng ta không chỉ suy nghĩ về tương lai 2-3 năm tới mà phải suy nghĩ về tương lai 10-20 năm thậm chí 100 năm sau, đào hồ chứa nước là công trình có lợi nhất, chỉ cần xây dựng hồ chứa nước khắp nơi, tương lai rừng rậm biến dị không cần sợ tang thi hệ hỏa. Trong thanh âm vị chuyên gia này tràn đầy hy vọng về tương lai, hắn hương phấn chỉ chỉ trên bản đồ những vị trí sẽ xây dựng hồ nước nhỏ cho an nhiên, nhìn nàng có vẻ không quá hứng thú nhưng vẫn phối hợp kiên nhẫn nhìn vào tấm bản đồ. chương 1157 Đất đài ở phía nam đã cháy đen trải dài tới tận đường chân trời mênh mông vô bờ, mấy chiếc xe vận tải nhanh chóng tiến lại gần, đó là xe chờ 130 thi thể. Liêu toa toa nhanh chóng cùng với đội ngũ chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân đứng hai bên chuẩn bị nhanh đón họ. Chiếc xe đầu tiên dừng lại, chiến luyện mở cửa xe ra cả thân mình toàn máu vọt xuống từ ghế lái, giữa đám người mặc áo blau trắng đang ùa tới, hắn cao giọng giận dữ hét lên. Người phụ trách theo dõi đâu đang ở đâu. An Nhiên đang xem bản đồ nhanh chóng chạy tới ôm chặt lấy chiến luyện nôn nóng hỏi. Người làm sao vậy? Cả người đều là máu, người có bị thương ở đâu không? Chiến luyện tức giận đến phát run, bê An Nhiên lên, dịch nàng sang một bên, không cần ngăn cản hắn đi lột ra người khác. Ánh mắt sắc bén cùng sự phẫn nộ tỏa định chiếc xe theo dõi tình hình chiến trường, hắn đi tới, không nói một câu, dơ tay một cái xích bạc vông ra, nện vào cửa xe, làm các chuyên gia ở bên sợ hãi đến mức ôm đầu co rúng lại. Lão tử mang người liều sống liều chết ở phía trước các ngươi ở phía sau này ăn phân sao? Ăn phân sao? Chiến luyện chừng mắt con gái hắn mất tích vốn tâm tình đã không tốt rồi, đám chuyên gia kia với Mỹ danh theo dõi tình hình chiến trường, nhưng tin tức truyền tới tiền tuyến lúc nhanh lúc chậm, nếu nhanh một chút thì dị năng giả hệ thủy cùng hệ hòa có thể nhanh chóng rút lại, đám người chiến luyện có thể vật lộn với đám động vật biến dị thong rong hơn một chút. Muộn hơn, thương vong của dị năng giả hệ thủy và hệ hòa sẽ lớn hơn, chờ tới khi chiến luyện mang người sông tới, dị năng giả lực lượng, hệ hòa, hệ thủy, hệ kim sẽ hỗn loạn, lẫn lộn, những dị năng giả ra giòn hệ thủy lăn lộn vài cái liền treo, chiến luyện vừa phải cứu người vừa phải diệt quái, lượng công việc tăng gấp bội. Cũng không trách được hắn phát hỏa đối với tổ chuyên gia theo dõi tình hình chiến trường. Nói cho các người biết, đám người hỗn tướng cái ngươi nếu sau lại truyền tin tình báo chậm thì cả đám người cũng đừng sống nữa Lão tử có chết thì trước lúc đó cũng sẽ giết chết các ngươi Mắng xong chiến luyện lại quăng một cái roi về phía cửa xe thuận tay bắt lấy một người trong đó, sách cổ áo của hắn lên quát. Nghe rõ chưa? Nói đi, nghe được, nghe được. Tổ chuyên gia kia nhanh chóng chạy ra gật đầu, đối mặt với một sát thần đầy người là máu kia, không gật đầu không được a An nhiên đứng sau chiến luyện nhíu nhíu mẩy, nghe được lưu toa toa đứng trong đám người thì thầm nói nhỏ. Làm sao lại phát hỏa lớn như vậy chứ? Thật hung giữ a An Nhiên nghiêng đầu, đôi mắt lạnh bút nhìn thoáng qua lưu Toa Toa, nàng kia hoảng sợ, nhanh chóng chạy tới xe tải vừa tới hỗ trợ nâng thi thể xuống. Trừng mắt khiến Liêu Toa Toa chạy xong, An Nhiên mới nói với Trần Chiều Cung đứng bên người. Người của tù theo dõi cũng rất thiếu, hơn nữa máy bay không người lái cũng ít người đốc xúc một chút để bách hoa thanh nhanh chóng điều máy bay không người lái tới, đường mà thế rất khó đi, đừng là khó những người vất vả mở đường nữa. Được ta lập tức liên hệ với bàn tử. Trần Triều Công vội vàng chạy đi liên hệ với bàn tử. Mà chiến luyện giống lên một hồi, hỏa khí thoáng giảm xuống một chút, thấy những người của tù theo dõi bị hắn giống sợ không nhẹ, lúc này mới đi tới bên người An Nhiên, kéo tay nàng, đi sang một bên, mang theo chút thức giận chưa tiêu nhưng cũng tận lực khắc chế hỏi nhỏ. Mấy ngày này không ngủ ngon sao? Cũng tốt, An Nhiên gật gật đầu, duỗi tay, ngón tay trắng nõn của nàng lau đi vết máu trên mặt chiến luyện, nàng cũng thấp giọng nói. Đừng lo lắng cho ta, ta không có việc gì. Trường 1158, như thế nào không có việc gì được, đáy mắt của người còn quầng thâm, khẳng định không ngủ được. Chiến luyện nâng tay lên, lòng bàn tay đen xì cùng với những vết chai rất dày, hắn nhẹ nhàng chạm vào vành mắt đen như nhựa đường của An Nhiên, trong khoảng thời gian này, hắn rất nôn nóng, vì lo lắng cho sự an nguy của Hoa Hoa, hắn lao đầu giết quái thú như không muốn sống nữa. Nhưng vợ hắn ở phía sau cũng không trôi qua an ổn, quầng tâm mắt đen như này rõ ràng mấy ngày rồi nàng không ngủ được trong lòng chiến luyện vừa nóng lòng vừa đau lòng vợ hắn đang dày vò, nhưng hiện tại, hắn chưa tìm thấy con gái, hắn cũng chưa chiếu cố tốt cho vợ hắn, trong lòng trào lên một cỗ cảm giác thất bại không kể, bức cho hỏa khí trong người càng ngày càng lớn. Thật sự không có việc gì, an nhiên rũi tay cầm lấy tay chiến luyện kéo lòng bàn tay của hắn đang chạm vào đáy mắt xuống, nhẹ nhàng nói. Người ở phía trước đừng nóng vội ta ở ngay phía sau thôi, hoa hoa các nhân có thiên tướng, sẽ không có việc gì, hai chúng ta phải tin vào điều này. Vân, chiến luyện rũi tay ôm lấy an nhiên, gắt gao ôm vào lòng ngực, cỗ bạo ngực không an phận lúc này mới thoáng trở về vị trí cũ toàn bộ sầu lo bàng hoàng kia sau khi hắn ôm người phụ nữ của mình rốt cuộc cũng được xua tan một chút. An tâm của hắn, an nhiên của hắn, vô luận phải trả giá bao nhiêu hắn phải tìm được, hắn phải bảo hộ được. Mặt trời dần dần dâng lên, chiến luyện vội vàng nói vài câu với An Nhiên rồi nhận thêm chút đồ tiếp viện sau đó quay trở về tiền tuyến, bước chân tấn công về phía nam không thể dừng lại, nơi An Nhiên dừng chân cỏ xanh đã mọc thành cụ. Sau khi Trần Chiều Cung liên lạc với bàn tử và vân đào hắn đã quay trở lại, nhìn nàng ngồi ở bên cạnh lều chảy, nắm một đống tinh hạch hắn nói. Tín hiệu ở đây không quá tốt, đã có chuyên gia cùng một vài dị năng giả hệ kim cấp thấp đi dựng cột tín hiệu. Vân. Bàn tử nói ngành tín hiệu học sẽ đưa một đám thực tập sinh chuẩn bị tốt nghiệp tới đây trước tạm thời sử dụng thực tập sinh bao nhiêu tuổi An nhiên ngẩn đầu nhìn trần chiều cung đứng bên ngoài liều một sợi tóc đen rũ xuống cơn gió nhẹ lứt qua làm khuôn mặt nàng càng hiện tính trẻ con nhìn bộ dạng này của nàng nếu chịu như nhìn thấy lại thốt lên An nhiên lại thăng cấp a đều là một thiếu niên đứa nhỏ nhất không dưới 15 tuổi không có nhỏ hơn yên tâm đi 15 tuổi vẫn là trẻ nhỏ a An nhiên thở dài nghĩ lại Nhưng chiến tranh từ trước tới giờ cũng không chỉ là chuyện người lớn. Đúng vậy, người nghĩ thông suốt là tốt rồi. Nghe thấy An Nhiên nói như vậy, Trần Triều Cung Đại Khái Minh Bạch trong lòng An Nhiên suy nghĩ gì, chỉ sợ nàng lại nghĩ tới Hoa Hoa đang ở tương thành kia, đứa nhỏ đang ở phía nam, nếu còn sống tất nhiên đã lâm vào tình trạng đấu tranh với đám động vật biến dị. Cho nên An Nhiên mới nói, chiến tranh chưa bao giờ là chuyện của người lớn, lời này nói ra có bao nhiêu bất đắc dĩ cũng chứng minh được trong lòng nàng cũng bất đắc dĩ bấy nhiêu. An Nhiên gật đầu lại nói, tới cũng tới rồi, hiện giờ khuyết thiếu nhân lực đám nhỏ của Bách Hoa Thành đều thông minh, điều thêm mấy dị năng giả lực lượng tới bảo hộ, đừng làm đám nhỏ xảy ra chuyện gì không hay. Trần Chiều Cung cũng gật đầu đồng ý, đi an bài nhân thủ, lúc này mặt trời đã ló dạng đất đai thổ địa vốn dĩ là một mảng cháy đen trụi lùi, dần dần những cây cối cao to đã đâm trồi nảy lộc, tạo ra một khoảng dâm mát mọi người bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Không bao lâu, những xe vật tư tiếp viện từ Tiểu Chu Thành tới thuận tiện mang theo mấy chiếc xe tinh hạch sau khi thống kê xong đem những chiếc thùng chứa đầy tinh hạch đó vận chuyển tới tiền tuyến. Trường 1159, từ nơi An Nhiên đứng đây đến địa giới của Bách Hoa Thành là một mảnh rừng rậm rất an toàn, nàng sáng lập một thông đạo chuyên dùng cho việc vận chuyển vật tư ở trong rừng, thuận tiện cho các xe tiếp tế dùng tốc độ nhanh nhất có thể vận chuyển vật tư ra chiến trường. Nhóm chuyên gia địa chất mang theo một số dị năng giả lực lượng và dị năng giả hệ thổ đã được nghỉ ngơi bắt đầu đào hồ nước nhân tạo nhân số khoảng hơn 100 người. Mà trước khi màn đêm buông xuống những chuyên gia tín hiệu học đã mang bọn nhỏ thực tập tới nơi này của An Nhiên. Bàn từ cũng đi theo, một thân thịt mỡ đầy mồ hôi xuất hiện trước mặt An Nhiên, nàng đang đi từ trong lều ra kinh ngạc nhìn hắn, hỏi. Làm sao người cũng tới đây, người mặc kệ bách hoa thành hay sao? Vừa nhận được một tin tức. Trên mặt bàn tử rất nghiêm túc, hắn nhìn trái lại nhìn phải xung quanh an nhiên hiểu ý, vông tay đi vào trong liều, rồi gọi hắn vào trong nói chuyện. Trong liều có hai người, một là Hồ Trinh một là Tiểu Bạc Hà, rất oi bức nhưng hiện giờ tâm tình an nhiên không tốt, không muốn lắp điều hòa cho nên những người đi theo cũng không lắp, vì thế cứ chịu nóng bức, từ tỉnh táo đến bị cảm nắng, rồi từ cảm nắng tới tỉnh táo, lăn lộn qua lại cuối cùng cũng thấy quen với thời tiết oi bức như vậy. Bàn tử tiến vào lều của An Nhiên, xoa xoa mồ hôi đầy mặt nhanh chóng nói với An Nhiên. Ta mới thu được tin tức người của căn cư Võ Xuyên, đã dục sinh được viên tinh hạch nguyên thủy kia rồi. Nga An Nhiên sửng sốt một chút há mồm, nhíu mẩy nói. Bọn họ thật sự đã tìm được người có thể dục sinh ra thực vật từ tinh hạch ca. Nghe nói không phải, bàn từ lắc đầu. Căn cư kim môn đã tìm hiểu và đưa tới tin tức người của căn cứ võ xuyên tự hồ nghiên cứu ra tia laser nào đó, dùng tia laser dục sinh ra thực vật biến dị. Laser A, an nhiên cảm thấy đau đầu, nàng ngồi trên chiếc ghế gấp trong liều, nghĩ một chút lại hỏi. Căn cư kim môn kia, hiện giờ kế hoạch tấn công về phía nam của bọn họ đang tiến hành như thế nào? Không nhanh như chúng ta, căn cứ bọn họ muốn tạm dừng một chút, bọn họ muốn ổn định vững chắc một chút. Nguyên nhân nào thúc đẩy bọn họ ra quyết định như vậy? Bọn họ sợ căn cứ võ xuyên không khống chế được cây thực vật biến dị kia, mà hai căn cứ lại ở quá gần, cho nên tính toán ổn định xây dựng căn cứ mình vững chắc hơn một chút, phòng ngừa cây thực vật kia sinh trưởng nhanh chóng, phát sinh ra sự tình không thể khống chế được. Sự tình phát triển tới trình trạng này rồi sao? Bỗng nhiên an nhiên cảm thấy có chút buồn cười, viên tinh hạch nguyên thủy kia kỳ thật không phải tinh hạch của nhục hoa, mà là một viên tinh hạch của thực vật biến dị cấp thấp. Loại tinh hạch này ở trong rừng nàng có rất nhiều, đây đều là tinh hạch của thực vật biến dị bị động vật biến dị gặm hết hoa cầu. Nàng tùy tiện lấy một viên ra, khiến cho căn cứ võ xuyên dọn về nhà căn bản không nghĩ tới căn cứ võ xuyên có thể dục sinh ra được thực vật gì. Hiện giờ nó được dục sinh ra an nhiên thấy rất khiếp sợ nhưng không tính toán nhúng tay vào, nàng cảm thấy trọng tâm hiện giờ chính là đặt vào việc tìm kiếm hoa hoa, những thứ hỗn loạn của phía Bắc này không khiến cho nàng hứng thú. Nói đến cùng, gì mà thành chủ bách hoa thành hai người khống chế được thực vật? Đều không thể bằng thân phận là một người mẹ từ hai năm trước đã vậy, hơn 2 năm sau hay bao nhiêu lâu sau vẫn như vậy mà thôi. Trường 1160 Vì thế an nhiên sau khi nghe được chỉ hơi cảm khái, gật gật đầu nói với bàn từ. Nếu căn cứ võ xuyên có thể dục sinh được viên tinh hạch nguyên thủy kia như vậy, ta tất nhiên cũng hy vọng bọn họ có thể khống chế được nó. Việc này bách hoa thành mặt kệ căn cứ kim môn nói nhiều với bách hoa thành như vậy chẳng lẽ đang muốn trải chăn cho tương lai hay sao? Nếu trong tương lai cây thực vật biến dị kia vô pháp khống chế được muốn tìm kiếm sự trợ giúp từ chúng ta, thì chỉ nói cho bọn họ rằng Bách Hoa Thành đang thực hiện nhiệm vụ tấn công về phía Nam vô cùng gian khổ chúng ta khuyết thiếu nhân thủ, mà ta thì càng bị vây ở phía Nam không thể quay về, để căn cứ Kim Môn và căn cứ Võ Xuyên tự mình đối phó đi. Hiểu rõ, bàn từ gật đầu kỳ thật hắn cũng biết căn cứ Kim Môn tiết lộ cho Bách Hoa Thành chuyện này chỉ là muốn thăm dõi ý tư của Bách Hoa Thành chuẩn bị cho những sự tình sẽ phát sinh sau này. Nếu căn cứ võ xuyên có thể khống chế cây thực vật biến dị kia thì tương lai bọn họ sẽ trở thành bá chủ của phía Bắc. Căn cứ kim môn sớm hay muộn sẽ bị căn cứ võ xuyên với giã tâm bừng bừng thâu tóm. Hiện tại căn cứ kim môn chỉ có thể lựa chọn kết minh với căn cứ võ xuyên một lần nữa hoặc từ bỏ việc tấn công về phía Nam củng cố lại địa vị của mình ở phía Bắc này. Đồng thời lấy được công nghệ khoa học kỹ thuật khống chế thực vật biến dị kia. Bằng không, căn cứ kim môn phải nhổ bỏ tận công cây thực vật kia đồng thời thuận tiện chèn ép căn cứ võ xuyên nếu không hậu hoạn vô cùng. Nhưng căn cứ kim môn còn tính toán thêm một nước chính là sợ nếu cây thực vật biến dị kia không thể tiêu diệt, không thể khống chế được, thậm chí còn sinh trưởng tràn lan, thì không thể thiếu được cần an nhiên ra tay tới giúp phương Bắc khống chế cây thực vật biến dị này. Nhưng hiện tại, vì con gái an nhiên đang mất tích chính mình đều sức đầu mẻ chán, nào có tâm tư đi cứu vớt những căn cứ ở phương Bắc đang ở trong nước lửa. Nàng đệ ban tử chuyển cáo với căn cứ kim môn, việc này nàng sẽ không quản, đồng thời cũng cảnh cáo căn cứ võ xuyên, bọn họ cứ việc làm những việc kia tương lai thực vật biến dị vô pháp khống chế thì đừng tìm nàng giải quyết hậu quả, viên tinh hạch này là những căn cứ kia hao hết tâm tư cướp đoạt muốn dục sinh ra thực vật biến dị cũng là điều bọn họ muốn. Thời điểm làm những việc này bọn họ có nghĩ tới cảm thụ của an nhiên không? Rời vào cục diện vô pháp khống chế, mới nhớ tới chạy đến thông báo một tiếng với An Nhiên, để tương lai nàng đi giải quyết hậu quả có bản lĩnh hiện tại bóp chết cây thực vật mới sục sinh ra đi. Bàn tử nhìn thoáng ra bên ngoài, xin chỉ thị của An Nhiên. Còn Trần Tiên sinh kia có nên nói cho hắn chuyện này không? Tùy ngươi rốt cuộc căn cứ kim môn bên kia hắn còn có một vị cha già, để hắn tự an bài đi. An Nhiên có chút mỏi mệt vẫy vẫy tay, hiện giờ đối với việc gì nàng cũng không có hứng thú, nàng quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa lều yên lặng dục sinh thực vật biến dị yên lặng phát ngốc bắt đầu thưởng nghiệm con gái của mình. Vì thế bàn tử không thể không đi tới nói chuyện với Hồ Trinh cùng Tiểu Bạc Hà, đại ý là nên chiếu cố tốt An Nhiên, không thể để nàng xảy ra chuyện, chuyện này Hồ Trinh tất nhiên đã biết nàng vốn đang áy náy rất nhiều, vì vậy đối với cảm xúc và thân thể của An Nhiên thập phần đề bụng. Sau đó bàn tử đi ra khỏi liều, giúp dị năng giả lực lượng và dị năng giả hệ thổ đào hồ điều hòa tới sáng hôm sau mới trở lại. Sau khi bàn tử trở về Bách Hoa Thành, hắn sửa sang lời nói của An Nhiên một chút viết thành một văn bản đặc biệt hoa lệ, không nói nhiều từ ngữ ngoại giao chỉ mật điện cho căn cứ kim môn bọn họ tự xem mà làm dù sao hiện tại hay tương lai, Bách Hoa Thành đều sẽ không nhúng tay. chương 1161 Tương lai chỉ có một việc làm An Nhiên quan tâm và nhúng tay vào thực vật biến dị của căn cứ Võ Xuyên chính là cái cây kia sinh trưởng tới địa bàn Bách Hoa Thành của An Nhiên, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ các căn cứ ở phía Bắc này đã trở thành phân bón của nó. Trần Triều Hỷ thu được bản đáp trả ngoại giao của Bách Hoa Thành, hắn nhăn mày ngồi trong văn phòng của mình, nhìn chằm chằm văn bản kia, hỏi mấy người đang đứng trước bàn làm việc trong đó có cả A Miều trải qua trăm cây ngàn đắng mới trở lại được căn cứ Kim Môn. Quả nhiên bách hoa thành này chỉ có như vậy do phụ nữ phụ trách bất quá chỉ mất tích đứa con gái mà trong lòng An Nhiên đã rối loạn một lòng nhào vào việc tấn công về phía nam các ngươi xem cây thực vật biến dị kia chúng ta nên làm thế nào bây giờ. Mấu chốt là thái độ chính xác của chúng ta. A Miều Trầm Ngâm trả lời. Ý của An Nhiên rất đơn giản, nàng đang cảnh cáo chúng ta để chúng ta thận trọng đối đãi với việc này, hoặc là hiện tại hạ quyết tâm tiêu diệt tận gốc cây thực vật kia, hoặc là về sau xuất hiện bất kỳ quả đắng gì, đều tự chúng ta hứng chịu. Nói qua thì cũng phải nói lại, an nhiên kia không hiện ra mặt nhưng thực tế tâm cơ cũng quá thâm trầm, nếu hiện tại chúng ta rút cây thực vật biến dị kia thì có khả năng chẳng những chúng ta mất đi một mảnh rừng rậm biến dị, mà còn phải đánh một trận với căn cứ võ xuyên, như vậy mới có thể hủy hoại cây thực vật kia. Có một người quản lý nói thẳng, phẳng phất như hắn đã bất mãn với bách hoa thành rất lâu. Bách Hoa Thành bề ngoài đáp ứng liên hợp với chúng ta cùng tấn công về phía Nam, nhưng trên thực tế từ trước tới nay đều là hai căn cứ tự tiến hành, vấn đề của từng người thì tự giải quyết nơi nào có chút thành ý chứ. Chúng ta muốn dùng người máy đối tinh hoa của phấn hoa của bọn họ, nhưng bọn họ làm thế nào? Quay lưng đã là một đám người máy đào quảng, bằng không hiện tại trước tiên chúng ta mà kệ cây thực vật biến dị của căn cứ Võ Xuyên tiếp tục đánh nhau với Bách Hoa Thành. A miều không kiên nhẫn đánh gãy người kia nói, nếu đã có nhiều ý kiến như vậy thì dứt khoát sao không xé rách liên minh này đi tiếp tục đối đầu với Bách Hoa Thành. Dù sao ý của người kia cũng có ý lại liên minh với căn cứ võ xuyên một lần nữa, vì thế A miều cười lạnh nói. Ta thấy căn cư chúng ta trong tối ngoài sáng đấu với Bách Hoa Thành nhiều năm như vậy, có mình có ám trước sau đã lấy được chỗ tốt nào của Bách Hoa Thành chưa ta không rõ mấy người các ngươi vì sao vẫn còn muốn tiếp tục muốn đánh. Hiện tại vấn đề mà căn cư chúng ta gặp được đã không liên quan tới Bách Hoa Thành, tư tưởng của các ngươi theo quán tính luôn nhằm vào quan hệ liên minh của chúng ta và Bách Hoa Thành, sẽ tạo thành tổn hại nghiêm trọng, hiện tại chúng ta phải đối phó chính là căn cứ Võ Xuyên. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Trần Triều Hỷ ngồi trên ghế nhíu mày nhìn mấy người thuộc hạ có người rõ ràng không phục với lời A Miểu nói, vì thế Trần Triều Hỷ dơ tay, ngăn mọi người đang tranh chấp lại, nói rõ cái nhìn của mình đối với chuyện này. À miểu nói cũng không sai, hiện tại chúng ta không cần so đo thái độ của Bách Hoa Thành, bởi vì thái độ của chính chúng ta không chính xác. Ta biết các người ảo tưởng căn cứ võ xuyên thật sự có thể tạo ra một khu rừng rậm biến dị, làm cho căn cư chúng ta nhẹ nhàng hơn khi đối mặt với sự công kích mãnh liệt của đám động vật biến dị, nhưng sự tỉnh sao có thể phát triển tốt như vậy được. Căn cứ võ xuyên nếu có vũ khí tốt như vậy thì chỉ sợ điều đầu tiên làm là thâu tóm căn cứ kim môn của chúng ta. chương 1162 Dừng một chút Trần Triều Hỷ lại nói, cho nên các ngươi phải nhanh chóng phát thảo ra một bức thư kháng nghị, đưa đi căn cứ võ xuyên, để cho võ ký kia nhanh chóng dập tắt cây thực vật biến dị kia, nếu không căn cứ kim môn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu Trần Triều Hỷ đã nói như vậy, những quản lý kia dù trong lòng có ý kiến khác nhưng cũng không dám biểu đạt, chỉ có thể dựa theo phân phó đưa thư kháng nghị cho căn cứ võ xuyên. Bức thư kháng nghị kia được đưa tới tay võ ký là lúc hắn đang đứng trước tấm kính chống đạn, nhìn vào trong phòng thí nghiệm rộng lớn, bên trong có một cây thực vật với dây mây xanh non thô to như một cánh tay đang lay động khắp nơi. Cây mây đã khá dài, hệ dễ ở vẫn còn ở bên trong viên tinh hạch nước vỡ, bốn phía xung quanh viên tinh hạch có một số những cánh tay bằng máy, chiếu tia laser vào viên tinh hạch. Một trợ thủ đứng bên người võ ký đang đọc to bức thư kháng nghị của căn cứ Kim Môn, khi hắn đọc tới đoạn. Thực vật biến dị được dục sinh từ tia laser sẽ khuyết thiếu sự kiểm soát căn cứ võ xuyên ngàn vạn lần không thể nhất ý cô hành. Thì võ ký cười to, hắn xua xua tay, để trợ lý không cần đọc tiếp, sau đó nói với mấy người quản lý đứng bên người. Nhìn dáng vẻ này, thực vật của chúng ta đã làm căn cứ kim môn nóng nảy, kế hoạch tấn công về phía nam của tạm dựng, sợ chúng ta một ngày kia sẽ chạy tới thâu tóm căn cứ kim môn của họ, ha ha ha. Ha ha, đúng vậy, bọn họ đang ghen ghét. Mấy quản lý của căn cư Võ Xuyên cũng mang theo ý cười trên mặt có người nói. Thủ lĩnh qua vài ngày nữa là có thể thả cây thực vật này xuống cửa nam của căn cư chúng ta có thể quan sát huy lực của nó. Không vội, võ ký xua tay, sau đó nâng một ngón tay lên. Trong phòng thí nghiệm, một nhân viên nghiên cứu mặc bộ đồ phóng xả màu trắng liền đầy một xe động vật biến dị đã lột ra chậm rãi đi vào phòng thí nghiệm. Trên xe đầy bằng kim loại màu bạc những con động vật biến dị với máu chảy đầm đìa làm người không nỡ nhìn thẳng Dây mây của thực vật biến dị lắc lư chậm rãi bỏ tới trên đỉnh dây mây có hai phiến lá giống như hai cái dâu của quái vật dựa gần sát vào một con động vật biến dị bị lột ra, phiến lá như xúc tua, bao lấy con mồi. Nhân viên nghiên cứu kia liền lui ra ngoài, nhóm chuyên gia ở bên ngoài phòng thí nghiệm bắt đầu ghi chép lại các loại số liệu cho đến khi con động vật biến dị kia bị thực vật biến dị ăn chỉ còn lại xương cốt trắng hiếu, lúc này mọi người mới bộc phát ra những chàng hoan hô thắng lợi. Dùng không biết bao nhiêu thời gian rốt cuộc bọn họ cũng có vũ khi bí mật khống chế thực vật biến dị này, thời đại căn cứ võ xuyên xương vương xương bá sắp tới rồi. Rất tốt, cực kỳ tốt, trong phạm vi có thể kiểm soát được, có thể đầu nhập vào chiến trường phía Nam rồi. Trên mặt võ kỳ lộ ra nụ cười vừa lòng, giờ khắp này, trong cảm nhận của hắn, kháng nghị của căn cứ Kim Môn có là gì? An nhiên của bách hoa thành có là gì, chung quy có một ngày, những căn cứ kia, những người kia đều phải ngoan ngoãn thần phục dưới chân hắn, bởi vì hắn có vạn mộc chi vương. Mà khi tin tức cây thực vật biến dị được thả xuống phía nam của căn cứ võ xuyên truyền tới căn cứ kim môn thì căn cứ kim môn có trăm triệu cái bất đắc dĩ không làm gì được căn cứ võ xuyên. Bên trong căn cứ kim môn phần lớn mọi người muốn một lần nữa liên minh với căn cứ võ xuyên. Quan hệ liên minh của bọn họ vốn dĩ rất vững chắc hơn nữa thời tiết nóng bức dần dần qua đi, mọi người không còn không thể ra ngoài vào ban ngày nữa, rất nhiều người đang ảo tưởng căn cứ Võ Xuyên sẽ trở thành một bách hoa thành thứ hai, vì thế sôi nổi di chuyển tạo thành một con sóng di dân đến căn cư Võ Xuyên. chương 1163 Có một bộ phận người trong căn cứ Kim Môn cầm đầu là Trần triều Hỷ và A Mìu lại chính thức liên cáo căn cứ Võ Xuyên là địch bắt đầu xây dựng thường thanh, đào sông bảo vệ dưới tường thành, hơn nữa toàn bộ dị năng giả hệ thổ bắt đầu thay đổi thổ địa dưới chân căn cứ Kim Môn thành loại đất đá cứng rắn kim cương, phòng ngừa thực vật biến dị đột nhiên chui từ dưới đất lên. Bọn họ bắt đầu làm công tác sự phòng, bắt đầu từ bây giờ ở thế bất lưỡng lập với căn cứ Võ Xuyên. Nhưng bởi vì căn cứ Võ Xuyên tuyên bố với bên ngoài căn cứ bọn họ sắp mọc một mảnh rừng rậm biến dị giống như Bách Hoa Thành từ đây về sau sự an toàn của căn cứ bọn họ được đề cao. Vì thế sau khi căn cứ Kim môn phân rõ giới hạn với căn cứ Võ Xuyên, thì có càng nhiều căn cứ thuộc loại nhỏ và chung, sôi nổi tỏ vẻ muốn kết minh với căn cứ Võ Xuyên, thậm chí có rất nhiều người chạy nạn di chuyển về căn cứ Võ Xuyên. Tự tìm đường chết. An Nhiên đang trên đường đi về phía Nam nghe một số tình huống ở phía Bắc này cũng chưa nói gì nhiều chỉ nói bốn chữ, sau đó mà kệ tiếp tục mang theo người của mình đi về phía Nam, nàng chỉ có tinh lực hữu hạn căn cứ võ xuyên lại nhất ý cô hành còn những người muốn đi tới căn cứ võ xuyên kia không phải tới đó làm lương thực dự trữ cho thực vật biến dị một khi mất khống chế thì có thể làm gì. Bốn chữ kia của nàng truyền khắp phương Bắc đưa tới một mảnh tiếng mắng chửi, người khác chỉ biết nàng cảm thấy ghen ghé căn cứ võ xuyên, cho rằng căn cứ võ xuyên nắm giữ thực vật biến dị làm nàng không vui, mặc dù cho người phương Nam giải thích như thế nào, dục sinh thực vật biến dị không khó, điều khó chính là khống chế nó như thế nào, để nó không sinh trưởng tràn lan. Điều an nhiên luôn làm không phải dục sinh thực vật biến dị mà nàng vẫn luôn đang khống chế chúng nó. Nhưng toàn bộ những lời giải thích này ở rất nhiều căn cứ đều thừa thải, bọn họ đều cho rằng an nhiên không muốn điều tốt cho phía Bắc bọn họ. Nhất ý cô Hành là người thức giận. Trên đường con đường tấn công về phía Nam, bởi vì nhân viên nhóm tin tức được mở rộng chỉ cần người có thể thành công tốt nghiệp ngành tin tức đều được phái tới phía Nam, hoặc xây dựng tháp tín hiệu, hoặc theo dõi giám sát bộ phận máy bay không người lái thăm dò phía Nam. Đại đa số máy bay không người lái đều được trang bị thuốc nổ, chỉ cần một khi đụng phải đàn chim biến dị sẽ lập tức triển khai tự sát. Tuy vậy, máy bay không người lái chưa thể đến được tương thành, bởi vì đàn chim biến dị trên trời quá nhiều, dần già tổ tin tức trở thành chủ lực tiêu diệt chim biến dị. Bước chân tấn công về phía Nam đã đi khoảng 2 tháng, rốt cuộc vượt qua kẽ hở giữa một mảnh động vật biến dị, tìm kiếm được một mảnh phế tích của thành thị tang thi hệ hỏa ở tiền tuyến dần dần có chút lực bất tòng tâm, góp công cho đám dị năng giả hệ hỏa như lạc phi phàng tăng lên sự khống chế đối với ngọn lửa, cũng góp công cho đám dị năng giả hệ thủy nâng cao cấp bậc. Cho nên rất nhanh, mọi người phát hiện tang thi hệ hỏa đã không thể gây trở ngại lớn cho bước chân tấn công về phía nam của bọn họ, hiện giờ mấu chốt bọn họ phải đối phó với biển động vật biến dị không ngừng cuồn cuộn lao tới. Thời tiết nóng bức dần dần qua đi, nhiệt độ không khí bắt đầu lạnh dần, thời tiết đã không nóng tới mức con người không thể đi lại dưới mặt trời ban ngày nữa. Đối với mọi người mà nói, thời gian không thể chịu nổi đã qua, nhưng năng lực chịu đựng của bọn họ cũng đã được tăng lên, phòng trừng thể chất của bọn họ cũng tốt hơn rất nhiều so với những người ngồi trong điều hòa cả mùa hạ kia. chương 1164 Bởi vì cấp bậc của dị năng giả hệ hòa cùng hệ thủy được nâng cao, nhân lực cần phải điều chỉnh lại, rất nhiều dị năng giả hệ thủy được chiến luyện điều chuyển trở về hậu phương, hiệp trợ chuyên gia địa chất và dị năng giả hệ thổ, đào hồ điều hòa. Nhưng dị năng giả hệ hào còn cần tiếp tục tấn công về phía nam, đồng thời chiến luyện điều chuyển một số lớn dị năng giả hệ thổ lên trước chuẩn bị xây dựng cầu qua sông. Mặt khác từ bố cục lớn, căn cư ngũ Lý Hương ở mặt đông trải qua sự kiên trì không ngừng nỗ lực xây dựng lên các chạm bơm nước còn không ngại cực khổ tìm hiểu về sự tinh lọc nước làm mạch nước ngầm dưới mặt đất thay đổi rất lớn. Rừng rậm biến dị lấy bách hoa thành làm trung tâm, bao bọc lấy tiểu chu thành, căn cứ thời đại, căn cứ thiên viêm sơn và căn cứ mũ lý hương, hơn nữa còn sinh trưởng về phía nam tới tận giang bắc. Nhìn tổng thể, phía rừng rậm này đã đạt diện tích lớn hơn so với trước lúc có lại, hơn nữa càng gần bách hoa thành cây cối càng thô tráng hơn, cấp bậc thực vật cũng càng cao hơn, bộ dễ dưới nền đất cũng tràn lan dày đặc hơn. Bởi vì thời tiết bắt đầu lạnh dần, tang thi hệ hòa bắt đầu ngủ đông, bọn chiến luyện ở tuyến đầu chờ đợi đội ngũ của An Nhiên tiến tới tập hợp ở thành thị đã trở thành phế tích của Giang Bắc. Bên sông có một đống nhà xưởng bị vứt bỏ chiến luyện chọn một trong số đó làm bộ chỉ huy tác chiến, hắn cùng Lạc Phi Phàm và vài vị đội trưởng đang lên kế hoạch tấn công tiếp theo trước mùa đông phải qua được sông, nếu không ngày đông giá rét mặt sông kết băng, động vật biến dị ở phía nam sẽ vượt qua mặt sông, gây ra phiền toái không nhỏ cho bọn họ. Bàn tử đã bị điều tới đây, hắn là dị năng giả hệ thổ cấp cao của Bách Hoa Thành, đang nghe chuyên gia về cầu đường giải thích. Vị chuyên gia nói, những tuyển bè trước mặt thế đã không thể dùng, những cây cầu lớn từng được xây dựng đã bị phá hủy sụp lún, trong sông còn có rất nhiều cá biến dị, không thể bơi qua sông, nhưng có thể đi xuống tra xét đất đai phía dưới còn có thể tận dụng được hay không. Nhưng kể từ đó, đội ngũ tấn công về phía nam này sẽ phải chia ra nhiều con đường, nói không chừng sẽ phải trì hoãn rất nhiều cho nên kế nhanh nhất là tạo ra một cây cầu vượt qua sông. Con sông lại rộng lớn như này, muốn xây dựng một cây cầu không phải là ngày một ngày hai là xong, vị chuyên gia này kéo bàn thử tới họp chính là muốn báo cho hắn xây dựng một cây cầu phải vững chắc như thế nào nếu không mấy chục vạn người bọn họ nếu rơi xuống sông thì không phải chuyện đùa. Chiến luyện mở họp xong. Mọi người tan đi, nghỉ ngơi chỉnh đốn lại đội ngũ, còn hắn thì vội vàng lên tầng 2 của nhà xưởng tìm rất lâu mới tìm được An Nhiên đang đứng bên một ô cửa sổ đã rách nát. Hắn đi qua, nhìn thân mình thon gầy của An Nhiên bọc trong chiếc áo sơ mi, 2 tháng qua An Nhiên lại gầy không ít. Chiến luyện rũi tay ôm lấy nàng từ phía sau thấp giọng hỏi. Thực vật hôm nay, lớn nhanh hơn trước kia rất nhiều, người có phải lại thăng cấp hay không? Thời tiết lạnh rồi. An Nhiên không đắp lại chiến luyện, hai chồng mắt nhìn sắc trời âm u ngoài cửa sổ, gió lạnh bắt đầu xuyên qua ô cửa sổ rách nát ua vào làm da gà nổi lên, trong lòng An Nhiên lại nhói lên. Thời điểm oa oa đi, nó chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, đứa nhỏ có lạnh hay không? Hơn hai tháng đã trôi qua oa oa ăn gì uống gì? Có nhớ mama hay không? chương 1165 Mỗi khi nhớ tới Hoa Hoa an nhiên không muốn ăn uống gì, ngay cả tinh hạch cũng không muốn hấp thu, dị năng của nàng bị chính mình tiêu hao quá mức gây ra thống khổ, nhưng sự thống khổ này sao bằng sự thống khổ khi chưa tìm được Hoa Hoa. Cho nên thế nhân kinh ngạc dị năng của nàng tăng lên quá nhanh, vô luận bước chân đi về phía nam của bọn họ có nhanh như thế nào thì an nhiên luôn có thể đem thực vật biến dị không chế trong phạm vi của mình. Nhưng bởi vì nàng không ngừng tiêu hao dị năng quá mức như này, gần như tự mình hại mình. Nếu lạnh đứa nhỏ sẽ biết mặc thêm quần áo, đừng lo lắng. Nhìn dáng vẻ an nhiên thế này trong lòng chiến luyện không ngừng đau đớn, đó là con gái hắn A, làm sao hắn không nóng lòng như lửa đốt được nhưng đây đã là tốc độ nhanh nhất của bọn họ rồi. Chỉ cần qua sông là cách tương thành chỉ còn một tỉnh nửa, nhưng mà mãi cho tới hiện tại bọn họ đều không nhận được một chút tin tức nào của Hoa Hoa cả. Chỉ bằng tín hiệu di động kia có đôi khi tự hắn cũng thấy sợ hãi, sợ khi bọn họ chạy tới tương thành kết quả lại không có gì có lật từng tất đất ở tương thành lên cũng không thể tìm ra được Hoa Hoa thì làm sao bây giờ? Cũng có khi tìm được rồi nhưng Hoa Hoa đã làm cha làm mẹ làm sao có thể tiếp nhận được điều đó? Làm sao có thể chịu đựng được đà kích như vậy? Nhưng phía trước kia dù có là địa ngục dù kết quả có như thế nào, dù không tìm được thì không đi qua thì làm sao có thể biết kết cục cuối cùng? lúc này ở phương Nam Hoa hoa đã bị nhốt ở tinh khu trong tương thành vài tháng, trên lưng nàng đeo hai thanh đao, trên cánh tay còn bó một con dao sắc nhọn, càng chân cũng cột hai thanh đao, mài tóc của nàng đã dài thêm một chút đen hơn so với lúc trước ở bách hoa thành. Thân mình cũng cao hơn không ít tuy rằng làn da bị phơi đen nhưng cũng trắng hơn rất nhiều so với A văn và A võ trang phục của hai đứa nhỏ kia cũng không khác với hoa hoa là bao. Nhìn dáng vẻ có thể thấy được mấy ngày nay, bọn nhỏ trải qua những ngày khẩn trương và bi thảm hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi ở phương Bắc. Ba đứa trẻ đang hành tàu trên con đường đầy mảnh kính vỡ, một cơn gió lạnh thổi tới, hoa hoa nhặt một chiếc ghế trong tầm tay vung lên đập vỡ thủ kính vốn đã dạn nứt bất kham trước mặt, rồi nhảy dựng lên, thuận tay rút thanh đao dài sau lưng ra, đẩy ra bức màn rách nát phía trước, sau đó vui sướng ngập tràn quay đầu lại kêu gọi A Văn và A Võ bên ngoài thủ kính. Nhanh vào đây, nơi này có quần áo trẻ con, A văn, a võ nhanh chóng đi vào, đứng dưới ánh sáng vựng ám của cửa hàng, nhìn khắp nơi, nơi này là một cửa hàng thời trang trẻ em tuy rằng hỗn loạn lung tung nhưng vẫn là cửa hàng, có rất nhiều quần áo của trẻ nhỏ còn chưa bị người khác lấy đi. Nhưng mà thật nhiều bụi, hoa wow, hoa wow, che mũi che miệng lại cầm đao trong tay, vỗ vỗ lên một chiếc áo lông vũ màu đỏ trên giá treo, phía trên in hình một con heo nhỏ thì ghét bỏ nói. Ta mới không mặc quần áo hình con heo đâu ta muốn mặc áo hình con thỏ. Tuy rằng sau khi mặt thế đã không có heo, dù có thì cũng là heo biến dị, nhưng Hoa Hoa nhìn thấy trong đầu của một số người ấn tượng về heo không được tốt lắm hơn nữa khi mắng chửi người khác đều lôi heo ra à. Cũng không biết người trước khi mặt thế vì sao muốn in hình heo lên quần áo của trẻ nhỏ nữa. Logic thật kỳ quái, được rồi, nhanh đi tìm mấy bộ quần áo đi trong chốc lát động vật biến dị gần đây lại tới nữa đó. A Văn rũi tay, lấy từ trên quầy hàng vài chiếc túi đựng quần áo, hắn đưa cho A Võ một cái sau đó nhanh chóng thu nhặt mấy bộ quần áo cho trẻ nhỏ dưới mặt đất. chương 1166, sở dĩ ba đứa nhỏ hôm nay có thể đi ra khỏi bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em bởi vì rốt cuộc dị năng của A Văn cũng tăng thêm một ít có thể truyền tống bọn họ bị vây khốn từ trong bệnh viện ra ngoài. Kết quả ra được không phải trở lại thiên viên sơn mà chỉ là truyền tống ra bên ngoài cách bệnh viện vài con phố. Nhưng cũng có chút cao hứng đó là đám động vật biến dị đã đi bao vây bệnh viện bảo vệ ba mẹ và trẻ em, con phố bên ngoài này không có chút tung tích nào của chúng. Trừ bỏ một vài cây thực vật biến dị kéo chút hơi tàn sinh trưởng ở trong hang ổ của động vật biến dị ra, thì động vật đều như nước chảy bèo trôi, trùng trùng điệp điệp chạy tới bao vây bệnh viện. Hoa hoa nhún nhún vai, rốt cuộc tìm được một chiếc áo màu đỏ không in hình heo, nàng mặc luôn lên người, cổ áo cũng chưa thèm bẻ ra, nói với A Văn: "Ngươi nói đi, đã qua vài tháng rồi." Viết chữ cửa kia cũng chỉ có thể đưa chúng ta ra khỏi bệnh viện, như này thì tới khi nào chúng ta mới có thể về nhà. Mẹ mỏng manh của ta kia phòng trừng vì nhớ ta mà tương tư thành bệnh mất. Thành ngữ dùng không tồi nha. Hoa Hoa cảm thấy mình thật giỏi, hắc ảnh phía sau nàng dần dần nồng đậm mộ phong bất đắc dĩ giúp Hoa Hoa bẻ lại cổ áo, sau đó cúi đầu hỏi. Có đói bụng không? Không đói bụng, Hoa Hoa vung tay lên, sau đó quay đầu nhìn mộ phong kỳ quái hỏi. Tại sao ngươi lại ra đây? Hiện tại ta không có nguy hiểm gì, cũng không đói bụng nha. Mộ phong rũ mắt che đậy một tia bất đắc dĩ bên trong, hắn có thể tự do biến hóa từ trạng thái bóng dáng thành thực thể đã bao lâu. Hoa Hoa vẫn luôn không phát hiện ra, chờ nàng cảm thấy nguy hiểm mới gọi hắn ra thì không biết đứa nhỏ này đã chết bao nhiêu lần rồi. Không sai, Hoa Hoa đã không thể khống chế được hắn, nhưng nàng bận rộn không phát hiện ra thôi. Ta đi tìm chút đồ ăn cho các ngươi. Nói xong, mộ phong không màng sự phản đối của oa oa mà hóa thành một làn khói đen bay đi rồi. Trong khoảng thời gian này, ba đứa nhỏ có thể sống sót được không bị động vật biến dị lấy làm thức ăn cũng không bị đói chết thật sự là do mộ phong, hắn không chỉ thay ba đứa nhỏ giải quyết biển động vật biến dị mà còn giúp bọn nhỏ tìm đồ ăn thức uống. Tuy rằng mặt thế đã mấy năm tương thành đã bị lăn lộn hoàn toàn thay đổi, nhưng nói thế nào thì trước mặt thế đây cũng là một thành thị khấp tỉnh, đồ ăn vật tư vẫn còn có thể dùng được ví dụ như bánh quy được đóng gói hút chân không còn một số thực phẩm có hạn sử dụng rất lâu. Tương thành lớn như vậy, với lượng dân cư đã từng sinh hoạt tại đây, mộ phong luôn có thể tìm ra được một chút đồ vật. Hắn đi không lâu, Hoa Hoa vẫn ở trong cửa hàng thời trang trẻ em lục tung rồi đẩy ra mấy cái thùng nhỏ. A văn, A võ, nhanh tới đây, nơi này có mấy cái thùng có đồ đặc này. Tiếng nói vừa dứt thì một con chuột to như một con mèo vọt vào trong cửa hàng thời trang đầy cho bụi qua hoa vừa thấy vậy liền bỏ mặc mấy cái thùng, rút kiếm ra vọt lên. Nàng cùng A văn, A võ đều là những đứa trẻ sinh sau khi mặt thế tới, tất nhiên thể chất tốt hơn rất nhiều so với những đứa trẻ sinh khác, vô luận là tốc độ phản ứng, sự nhanh nhẹn hay thể chất đều cao hơn nhiều. Hơn nữa, ba đứa nhỏ cùng cảnh ngộ trải qua vài tháng này, ngày ngày đấu tranh với động vật biến dị tố chất thân thể không ngừng được tăng cao. Hoa hoa ra tay, con chuột biến dị mới chỉ to bằng con mèo kia sao có thể so với những con chuột to như con tê giác ở trong bệnh viện được thể tích không chỉ nhỏ hơn mà da lông cũng mềm mại hơn, nàng cầm kiếm chém hai ba cái đã giải quyết xong. chương 1167, có mấy con chuột khác cũng vọt tới, bị A Văn và A Võ giải quyết. Sau đó đám chuột dần dần tới nhiều hơn, thể thích dần dần lớn hơn, ba đứa nhỏ dần dần không thể chống chọi được oa oa vung tay chém một đao rồi hô lên với A Văn và A Võ. Các người đi lên đi ta cản phía sau. Sau đó nàng chủ động tiếp nhận cưu hận của đám chuột A Văn liền nắm tay A Võ vội vàng chạy lên tầng 2, hai thanh kiếm trong tay oa oa bay múa vang ra những tiếng xé gió. Nàng vốn thông minh, nhưng chưa được dạy dỗ, nàng cũng không muốn học, nhưng có một vị ba ba với sức chiến đấu siêu cường ngày ngày vũ đao lộng kiếm ở bên cạnh dần già, oa Hoa cũng học được. Vất vả lắm mới đẩy lui được lũ chuột hung tàn, Hoa Hoa xoay người chạy lên tầng 2, nhanh chóng đóng lại cửa phòng, ngăn chặn đám chuột đuổi theo. Căn nhà này không thể ở lâu được đổi trận địa thôi. Hoa Hoa phân phó A Văn và A Võ đang hợp lực đẩy vài cái bàn, ghế để chặn cửa, nghe Hoa Hoa nói xong, A Văn vội la lên. Không được năng lượng của ta còn chưa khôi phục, viết chữ cử cũng vô dụng A. Vậy lên nóc nhà, Hoa Hoa trực tiếp vọt tới bên cửa sổ, đẩy ra khung cửa loang lổ đầy vết máu túm lấy lớp mái đua ra trèo lên nóc nhà sau đó không quên quay đầu đón A võ nhỏ tuổi nhất. Sau khi đón hai đứa nhỏ kia lên nóc nhà Hoa Hoa rũi tay bắt lấy một cây mây biến dị ở bên người, cây mây kia còn chưa khô héo, nó nở ra một đóa hoa tươi, cánh hoa dương nanh múa vuốt tràn ngập tính công kích hướng về Hoa Hoa. Nàng rũi tay vung một quyền ra, đánh dập nát mấy cánh hoa của bông hoa đang uy hiếp nàng, sau đó tay nhỏ túm lấy đài hoa trực tiếp ngắt lấy bông hoa biến dị kia xuống. Tới gần dây mây, dây mây biến dị kia cuốn khúc vào eo nàng. A văn ở bên cạnh nhìn ngây người vội la lên. Wowa, wow, người thực vật biến dị ở nơi này không chịu sự khống chế của ma ma ngươi ngươi không sợ chúng nó ăn thịt hay sao? Không có việc gì ta thường xuyên đánh chúng nó, biết nhược điểm của nó ở đâu, đi lên đây. Tuy rằng những thực vật biến dị này không chịu sự khống chế của mama nàng, nhưng đám thực vật ở Bách Hoa Thành luôn bị hoa hoa lăn lột, nàng nắm được thời gian chồi non của thực vật biến dị mọc ra, vì vậy chờ cho những chồi non kia muốn đâm vào làn da của mình thì nàng đã sớm túm lấy dây mây đu sang nóc nhà bên cạnh rồi. Trước kia lúc ở Bách Hoa Thành, nàng cũng chơi đùa như vậy, khi đó có mẹ ở bên cạnh trông coi, nhưng sau lại nàng càng ngày càng nghịch ngợm, mẹ nàng cố ý muốn nàng ăn chút đau khổ, vì thế mặc kệ. Trong quá trình hoa hoa đấu tranh trường kỳ với thực vật biến dị, nàng sớm đã thuần thục nắm giữ tập tính của thực vật biến dị, ngay cả cầu gai béo với cấp bậc phi thường cao hoa hoa cũng dám nhổ gai chứ đừng nói gì đám tàn hoa bại liễu ở đây đã bị động vật biến dị gặm tới tàn lụi. A văn kéo theo A võ cẩn thận đi tới gần dây mây biến dị kia, lập tức dây mây kia quay lại cuốn lấy eo của hai đứa nhỏ. Một vài chồi non màu xanh sinh trường từ dây đằng hoa hoa nâng đao rũi tay chém bay mấy cái chồi non kia thuận tiện đá trúng vào trong phòng chặn đàn chuột đang theo đuôi. Đi thôi, cửa phòng ở tầng 2 đã bị đàn chuột biến dị phá tan trở ngại, hai chân hoa hoa nhún một cái nhảy xuống từ nóc nhà trên tay còn cầm đao chém những chồi non đang mọc ra xung quanh. chương 1168 Dây mây biến dị kia vặn vẹo cuốn lấy ba đứa nhỏ, quay cuồng trong không chung, một đám chuột nhảy lên nóc nhà muốn vọt tới cắn ba đứa đều vồ hụt vì dây mây đông đưa. Sau đó Hoa Hoa cầm đao liều mạng chém vài cái vào dây mây, chém một cái nó vặn sang bên này, chém một cái nữa nó vặn sang bên khác chậm rãi vặn vẹo tới nơi Hoa Hoa muốn, nàng dùng sức chém đứt thân cây làm ba đứa lăn xuống ban công khu nhà đối diện. Hoa Hoa nhanh chóng chém đứt đám dây mây đang cuốn ở eo nàng thoát khỏi gông cùng siềm xích của dây mây, sau đó dẫm lên một đám dây đang uốn éo dưới đất tới gần A Văn và A Võ. Tiếp theo Hoa Hoa cấp tốc đá hết những đám dây mây ở ban công xuống dưới thuận lợi chạy trốn thành công. Mộ phong đã trở lại. Vừa mới rời trận địa Hoa Hoa vui sướng nhìn một mảnh sương mù màu đen đang bay tới trên không trung. Sau đó nàng đứng trên ban công, vùng vẩy bàn tay còn cầm đao lên, mộ phong bay tới, dừng trên ban công, nhìn đám nhỏ, rồi lại nhìn nóc nhà đối diện toàn là chuột biến dị. Hắn cười cười, rỗi tay xoa xoa đầu hoa hoa, rồi đưa một túi lương khô cho hoa hoa. Đối với đám động vật biến dị nhỏ kia mộ phong không chút nào lo lắng chúng sẽ thương tổn tới hoa hoa, nha đầu này thực sự rất tinh quái, trước ở Bách Hoa Thành còn tạo cảnh gà bay chó sủa hiện tại ở nơi tràn ngập nguy cơ này. Đối phó với mấy con chuột biến dị cũng không thành vấn đề đi. Ăn đi, sau đó ngủ một giấc ta đi dọn dẹp những phiền toái kia một chút. Mộ phong xoay người hạ xuống ban công, dọn dẹp đám chuột đang vọt tới. Lần này A Văn truyền tống tới một khu biệt thự nhỏ trong phòng có giường đệm thích hợp cho mấy đứa nhỏ nghỉ ngơi. Giết chóc nửa ngày thật vất vả mới rửa sạch sẽ đám động vật biến dị chung quanh, thừa dị đám động vật chưa ngửi thấy mùi người, rốt cuộc bộ phong đổi được chút thời gian nghỉ ngơi, hắn trở về biệt thự nhìn ba đứa nhỏ. A Văn và A Võ đều đã ngủ, không biết A Văn từ nơi nào tìm được một cây son đỏ, hắn viết chữ cửa tràn ngập vách tường. Nhưng thật đáng tiếc, không một cái cửa nào có thể mở ra, dị năng của A Văn tựa hồ cần rất nhiều năng lượng, mà dị năng đặc thù giống như hắn, vô pháp dựa vào hấp thu tinh hạch để bổ sung năng lượng, hắn phải ăn uống no đủ mới được. Sau đó mộ phong đi tìm Oa Oa, đứa nhỏ này đang ôm một cây kiếm, ngồi trong góc ngủ gật, nhìn đứa nhỏ tìm nơi nghỉ ngơi đều là ở góc tam giác an toàn, còn bày ra tư thế phòng thủ, làm mộ phong mềm lòng tới dối tinh dối mù Nhà đầu kia nhìn kiều khí như vậy. Từ nhỏ lại mịt ngợm, không có nước để tắm dừa cũng không sao, đói bụng cũng không việc gì, thấy động vật biến dị chỉ khẽ cắn môi rồi cầm đao vung lên chiến đấu, rõ ràng chưa từng rời xa cha mẹ, nhưng cũng biết hiện tại rơi vào tình huống như này, có kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa cho nên chưa từng gào khóc gọi mẹ. Mộ phong đau lòng đứa nhỏ cho nên hắn nhất định phải đưa Hoa Hoa trả lại tận tay cho an nhiên mới có thể an tâm. Hắn ngồi xổm xuống, vươn bàn tay tràn đầy vết máu muốn chạm vào khuôn mặt của Hoa Hoa nhưng nghĩ lại. Hắn rút tay lại xoa xoa vết máu lên hắc y của mình rồi mới bế Hoa Hoa đang ngủ ngật trong trạng thái phòng thủ lên. chương 1169, Hoa Hoa cảnh giác mở mắt thấy người ôm nàng là mộ phong, mới yên tâm ngủ tiếp nàng chỉ là một đứa nhỏ, cũng cảm thấy mệt. Đợi đến khi bọn họ nghỉ ngơi mấy giờ sau, Hoa Hoa mới nhảy dựng từ trên giường xuống, nhìn bốn phía nàng được mộ phong đặt lên giường nhưng không phải ngủ chung với A Văn và A Võ mà đơn độc ở một gian phòng khác. Hoa Hoa xuống giường, mặc tốt trang bị rồi mở cửa phòng đi ra ngoài, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy mộ phong đang ngồi ở cuối hành lang, hắn mặc một bộ quần áo màu đen, đội một chiếc mũ lưỡi chai màu nâu trên đầu, ngồi trên ghế ăn gì đó. Hắn dường như nhận thấy được Hoa Hoa đi ra vì thế quay đầu lại, cong môi cười với nàng, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một cỗ hơi thở bạo ngược. Thứ này đã mốc meo rồi. Hoa Hoa đi tới, bàn tay nhỏ cầm lên một túi đồ ăn bị mở ra, nhớ mày hỏi. Ngươi đem đồ không mốc meo cho chúng ta ăn còn mình thì ăn cái này sao? Dạ dày của trẻ nhỏ vốn không tốt, dạ dày ta rất tốt. Mộ phong rũi tay cầm lấy túi đồ ăn trong tay hoa hoa lại, không chút để ý nói. Ngươi đã tỉnh rồi sao? Không ngủ thêm một chút nữa. Không ngủ, về sau không cho ăn thứ này, về sau ta sẽ ăn ít một chút chia cho ngươi một nửa đồ ăn của ta. Không được như vậy sẽ không lớn được. Mộ phong lắc đầu quả quyết cự tuyệt Hoa Hoa không phải dị năng giả ngũ hành, chỉ cần dựa vào hấp thu tinh hạch cũng no bụng, nếu vì nhịn đói về sau lớn lên suy dinh dưỡng không đủ chất thì thân thế sẽ bị hủy hoại Người cự tuyệt ta đây đã là lần thứ mấy rồi? Hoa Hoa mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng, sau đó xoay người, nhảy lên ghế dựa ngồi bên cạnh mộ phong, nghĩ nghĩ, rồi quay đầu nhìn về phía hắn, có chút yêu thương hỏi. Có phải người đã thoát ly khống chế của ta hay không? Mộ phong không nói chuyện chỉ cúi đầu ăn đồ ăn mốc meo trong tay, nha đầu này rất thông minh, gần đây hắn biểu hiện quá tự do, nàng phát hiện ra là việc sớm hay muộn. Vậy ngươi muốn rời khỏi ta hay sao? Thấy mộ phong không nói lời nào, trong lòng Hoa Hoa càng khổ sở, bọn họ đều cùng nhau trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, hiện giờ nàng không thể khống chế được mộ phong, làm nàng có chút không tha, nhưng mộ phong không phải là Sam, sớm hay muộn gì hắn cũng phải đi, không thể cả đời làm bóng dáng của nàng được. Ta sẽ đem ngươi trở về an toàn. Mộ phong rũi tay, trong giọng nói, tự tính có chút nhu ý, bàn tay to sờ sờ lên mái tóc của Hoa Hoa, rồi ôm lấy Hoa Hoa, hắn thủ nàng, che chở cho nàng, tựa hồ đã thành thói quen. Ngay lúc ý thức của hắn thức tỉnh cũng xem Hoa Hoa như trách nhiệm của mình, xem Hoa Hoa là tính mạng của mình. Đừng sợ ta sẽ mang ngươi đi tìm mama Vậy ngươi đừng giết mama ta được không? Đôi mắt Hoa Hoa đỏ hồng, ngồi trên đồi mộ phong nhìn hắn nói. Ta thả ngươi đi, không khống chế ngươi nữa Nhưng ta cũng chỉ có một người mẹ ta mất tích hiện tại chắc chắn nàng vô cùng khổ sở. Được, mộ phong gật đầu, hắn không giết an nhiên tất nhiên sau này cũng sẽ không gây phiền toái cho bách hoa thành. Trên thực tế hắn muốn đi đâu hắn cũng không biết đối với căn cứ kim môn hắn đã không có lòng trung thành tất nhiên không muốn nghe lệnh của họ nữa. Hắn có cảm giác hắn không muốn cống hiến cho họ nữa chỉ muốn vẫn luôn ở bên người hoa hoa giúp nàng nghịch ngợm cuộc sống trôi qua không nhanh cũng không chậm như vậy cũng làm hắn chạm tới một tia hạnh phúc đi. Trường 1170, thấy mộ phong đáp ứng rồi, hoa hoa dựa đầu nhỏ của mình vào trong lòng ngực của mộ phong, không muốn xa rời, nàng rất khổ sở a hiện tại không chỉ rời xa mama trong thời gian dài như vậy, còn không thể không chế được mộ phong, trái tim nhỏ này làm sao không khổ sở được. Được rồi, không khóc cho người ăn cái này. Mộ phong không quá hiểu tâm tư của tiểu nha đầu này, sau khi hắn tự mình khôi phục ý thức hắn không thể lý giải được mệnh lệnh của hoa hoa, mà nàng cũng không thể nhìn được suy nghĩ của hắn. Nhưng hắn thấy Hoa Hoa có chút khổ sở liền lấy ra một cái kẹo từ trong túi, bóc ra lớp giấy với màu sắc rực rỡ, đưa kẹo tới bên miệng Hoa Hoa thấp sỏng dỗ rành. Ta thấy đám nhỏ trước mặt thế đều thích ăn cái này, ăn xong thì rất cao hứng ta vừa mới tìm được có khả năng quá hạn một chút nhưng không bị mốc meo. Hoa Hoa, nhìn xem ta tìm được cái gì này. Đột nhiên A văn vọt tới ban công ở phía sau hai người dơ một bộ sạc dự phòng lên, hồ lên với Hoa Hoa. Người xem, đây có phải bộ sạc dự phòng hay không? Ta ở ở thiên viêm sơn thấy có người dùng qua, mộ phòng ôm hoa hoa quay đầu, tùy tay vứt bỏ vỏ kẹo trong tay, kẹo chỉ có một viên, hắn đã cho hoa hoa ăn, vì vậy không muốn làm cho hai đứa nhỏ còn lại thấy sợ chúng không cao hứng. Trong miệng hoa hoa nhai kẹo ngồi trên đùi mộ phong đung đưa đôi chân nhỏ, nhận lấy bộ sạc sự phòng từ trong tay A Văn, nàng ấn nút đôi mắt sáng ngời cười nói. Còn có điện nhanh nhanh mang di động của ta tới đây. A Văn nhìn thoáng Hoa Hoa trong lòng biết bộ phong vừa cho Hoa Hoa ăn gì đó ngon ngon, đám nhỏ này thật sự từng đứa từng đứa trưởng thành rất sớm, ở phương diện vũ lực có lẽ Hoa Hoa là đứa nhỏ mạnh nhất trong ba đứa, nhưng ở phương diện nào đó chỉ số thông minh của A Văn kỳ thật cao hơn Hoa Hoa rất nhiều. Nhưng hắn không để ý tới việc đó, nếu hắn có đồ ăn ngon, người thứ nhất đưa cho cũng là Hoa Hoa vì dù sao Hoa Hoa cũng là phái nữ duy nhất trong bọn họ, phái nam dĩ nhiên phải chiếu cố phái nữ rồi. Di động của Oa Oa đã sớm kiệt pin được cầm tới đây, mấy đứa nhỏ dùng bộ sạc sự phòng cắm vào ổ sạc khỏi động máy, bọn họ ngừng hô hấp lặng lặng chờ tín hiệu của di động. Biểu tượng của mức pin dần dần hiện rõ, chạy từ dài tới ngắn rồi từ ngắn tới dài, di động cũng dần dần hoàn thành khỏi động. Trời đã sáng một chút an nhiên trên giường đơn trên tầng 2 khu nhà xưởng bị vứt bỏ bên bờ sông, một đêm nàng chưa ngủ, nàng đã rất khó có thể ngủ sâu, phần lớn đều là chợp mắt trong sự đung đưa khi xe di chuyển, đợi đến khi xe ngừng lại nàng cũng tỉnh. Di động đặt ở đầu giường nàng vang lên, an nhiên vô lực giơ tay lên, còn không còn sức lực ngồi dậy, nàng nhìn lứt qua màn hình sau đó đột nhiên như sống dậy ấn nút nghe, khóc hô lên. Còn à còn à hùng hài từ này, con đi đâu a Con đã đi đâu A Mẹ ma ma mẹ, tín hiệu di động rõ ràng không được tốt âm thanh đứt quãng của Hoa Hoa truyền tới, nàng đang nói gì đó, nhưng tín hiệu thật sự quá kém, không nói được hai câu, di động đã không còn thanh âm. An nhiên nhanh chóng nhìn lại di động sau đó ấn bên tai liều mạng hô. Alo, alo, alo, Hoa Hoa, bảo bối A Hoa Hoa. Sau đó vẫn không nghe thấy được thanh âm, nàng lại đưa điện thoại ra trước mắt, trên màn hình còn báo đang kết nối, nhưng đã không thể trò chuyện rồi tín hiệu vụt tắt. Phần 17 tới đây là hết. Truyện được chia sẻ bởi coookdocchuyen.com